Mời chương á c cùng bạn n g e p bảy mươi chín lâm mãn lâm mãn hãn nàng này ba ba như thế nào hướng nàng này tặng đồ đưa lên nghiện ta này không thiếu cái gì cũng không thiếu người ngươi như vậy sẽ đem ta chiều hư về sau thiếu cái gì đều hỏi ngươi muốn lâm Trung thiếu thể ta thể nhung đầu nếu đều kêu nói, nhà đầu ngốc ba ba còn không phải là cái này dùng sao, người không người này còn gì phải cho cười cái cái cái có là là ba ba đều không thể cho người ta cái này ba ba ba ba ba ba sao, sao. l â mãn m cảm thấy chính mình nếu là từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên làm không h ả o sẽ bị sùng thành nhị thế tổ chung nhị thế tổ n à n g k h ô n g nghĩ mọi chuyện mọi lâm ạ i l trung nhung v ẫ、so、nói vật thư n nhạn sơn hảo đại t n so từ t r có hào h quá n i thể không tiễn người lại nhất định phải đưa một đám hơn nữa nói cho nàng phương nam nào đó khu vực xuất hiện tang thi thiều tập thể cái này ngươi không thể cự tuyệt bằng ba mươi ba thật không yên tâm lâm mãn nghe được phía nam nghe phía được trung a n cũng cho tàn g thì t cho cháy, lại o hảo n lòng cũng g chầm một chút một bất đi, q á ba ba, ư i g ầ nhung n ấ t trông cũng chưa không lại đây sao. lại Lâm đây tâm đều phải nát khuê nữ như vậy t ư ở n g hắn hắn lại không thể đi hiện tại không phải có hay không thời gian vấn đề mà là vốn dĩ liền mỗi người suy đoán hắn xây nhà bếp khác là hắn bản nhân còn vững vàng c h ấ n ở trong căn cứ những người đó mới có thể ngừng nghỉ vài phần hiện tại không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm hắn hắn nếu là rời đi còn không biết muốn nhấc lên như thế nào lời đồn đãi thời buổi dối loạn căn cứ vẫn là không thể loạn cuối cùng cha con hai nói định vẫn là đưa ba trăm n g ư ờ i lại đây lâm mãn thở dài nàng táo tây khi nào mới có thể đưa phải đi ra ngoài u nói đến táo tây trên núi thăm cây cây táo tây thượng táo tây trừ bỏ cá c biệt mấy cái còn phiếm thanh đều đã hái được tuy rằng là đầu một năm kết quả nhưng bởi vì giai đoạn trước là ở trong không gian lớn lên kết quả số cũng không tệ lắm nhưng này tam cây khuân vác thời điểm rơi xuống không ít trái cây cho nên đến thu hoạch thời điểm một thân cây thượng cũng liền hai trăm cây tổng cộng tổng h linh ạ n sơn tới h ư ư ợ n vốn n g g có 372 người, lúc sau phương kết r s quả l t người người, tới cộng 366 người, thêm lên chính là 738 người. hơn nữa sau lại t r i ệ u ra người tân nhặt về tới thợ đóng giày gia tôn liền có bảy trăm bốn mươi năm người khác còn có lâm thời nhân viên chín người này đó táo tay một người một cái đều không đủ phân lại đến ba trăm người nói vậy càng không đủ phân hiện tại trên núi dưới núi mỗi người đều nhìn chằm chằm này phê táo tây mong ngôi sao mong ánh trăng mà ngóng trông có thể ăn thượng một ngụm nếu là lâm mãn đột nhiên tuyên bố nói còn có ba trăm n g ư ờ i muốn tới chúng ta phải đợi bọn họ tới lại phân táo tây người nọ còn chưa tới liền trước bị n h ớ thượng thù hận nhưng là người này liền phải tới ở bọn họ tới phía trước cấp giống giống mà đem táo tây phân làm người đã biết nhiều thương tâm a lâm mãn gãi gãi đầu sớm biết rằng lúc ấy lại lấy ra một cây cây táo tây hảo hảo đi lại nhiều một cây cũng không đủ phân may mắn còn có hai cây cây táo tàu lâm mãn chạy đến cây táo tàu phía dưới xoay c h u y ể n cành thượng treo lên từng cụm ngây mua t i ể u quà từ ngày đó g ô n g tố đối chúng nó vẫn là rất có ảnh hưởng rớt không ít quả t ử còn chặt đứt một ít cành ngày hôm sau mọi người một bên nhặt quả t ử một bên thẳng gọi đau lòng bất qua những cái đó rơi xuống quả t ử cũng không lãng phí bị cầm đi làm thành mứt táo cũng không biết ăn ngon không đến lúc đó táo tàu cùng táo tây cùng nhau phân đi cái này nhiều cái kia liền ít đi làm đại gia chính mình lựa chọn tự giác tìm được rồi một biện pháp tốt nàng còn không có cao hứng bao lâu đâu liền nghe nói đại nhạn sơn xuống dưới nhóm người lâm mãn quá khứ trên đường nghe nói là từ một cái an toàn khu lại đây nàng liền tưởng không phải là tiết thị gia tôn cũng chính là kia đối thợ đóng giày gia tôn đồng bạn đi nàng làm người đem tiết an kêu lại đây cùng đi nhìn đám kia người tiết an xa xa liền nhận ra tới là bọn họ lâm mãn nhìn đám kia hình dung thê thảm mọi người bốn năm chục cái nam nữ già trẻ đều có thương thương đói đói bệnh bệnh không ít người đều ngã xuống đều đến nhà mình cổng lớn còn có thể đuổi đi sao lại ngẫm lại hiện tại t ă n g thi cho tàn lại cháy nàng làm người đem những người đó mang t i ế n căn cứ kêu tiết an đi hỗ trợ cũng dẫn bọn hắn làm một chút thân phận đăng ký người nào có cái gì sở trường đặc biệt là cái gì tính cách tác phong cường điệu đăng ký nếu là có tính tình đại không phối hợp hoặc là trước kia đã làm vi phạm pháp lệnh sự giống nhau cho ta q u ă n g ra ngoài thành thật nghe lời cho đồ ăn nước uống lại kêu vương a di lại đây cho bọn hắn xử lý một chút miệng vết thương vương a di chỉ chính là triệu hằng thủy mẫu thân Bởi bằng tới người vì trong từ trước những này, căn không cũng không nhẹ nhàng, khí cứ lâm mãn đi trong ư ớ với c cái chuyên cùng tìm tại hai nghiệp hiện hai gia, sau, nông về l ã gia tử đều là l ư ơ thực cố vấn cùng với hiệp trợ hiệp cố cùng vấn với quản lòng ý kho không không chỉ thực nhiều hoàn chịu toàn trong lúa Lâm là lương lớn lượng là lại Lâm l người. Mãn đến án cần biên sản dưỡng người vấn đến ngàn người cũng chịu đựng được. Lâm Mãn giảm được được. cái mấy trăm mấy đáp độ đề, hiểu rõ quay đầu đem t h i ể u đội trưởng nhóm cùng t r ư ơ n g cương chờ mấy cái nguyên người sống sót bên kia đại biểu nhân vật kêu lên tới mở họp đối với những người đó các người có cái gì ý tưởng sao lâm mãn trực tiếp hỏi đại gia không nói chuyện sắc mặt nhiều ít có chút nặng nề lâm mãn xem xét một vòng lại nói sắp lại đến ba trăm n g ư ờ i sự mọi người sắc mặt càng kém lâm mãn bất động thanh sắc thực dân chủ mà nói các người có cái gì ý tưởng lo lắng cái gì đều nói ra sao chúng ta cùng nhau thảo luận Tiểu trưởng nhóm rất khoát điểm, một người cao to đội điểm, người nhóm cao lâm i nói, nhiều ề n cũng không lo lắng, chính là nhiều như mặt t khác đảo lo là vậy n nhân gia nhập kia táo tây như thế nào phân. thế gia kia táo tay l mãn thiếu chút nữa té xỉu khi nào các ngươi liền nhớ thương táo tây những người khác thế nhưng còn đều sôi nổi gật đầu tỏ vẻ bọn họ thật đúng là liền lo lắng cái này lâm mãn vô ngữ hỏi các ngươi trong lòng liền nghĩ táo tây không lo lắng lương thực không đủ ăn một lão nhân liền tiêu sái mà xua xua tay định liệu trước mà nói đủ ăn tuyệt đối đủ ăn lão hán ta tính một lần lại một lần tuyệt đối đủ ăn nói nữa mọi người đều không dễ dàng thời buổi này người càng ngày càng ít có thể cứu một cái làm ộ t cái bọn họ đều chạy đến chúng ta trước cửa còn có thể đuổi đi như thế nào mà chẳng sợ từ đại gia trong chén phân một chút cũng đạt được a y này giác ngộ đủ cao nói cách khác phân điểm đồ ăn bọn họ nguyện ý phân táo tây liền trăm triệu không được đúng không lâm mãn cảm thấy những người này đều bị táo tây câu dẫn hồn nàng đảo đã quên chính mình cũng lão nhớ thương táo tây chẳng qua không phải nhớ thương ăn mà là nhớ thương tặng người biết đại gia không có á n giận không vui ý tưởng nàng liền an tâm rồi đem chính mình tính toán đem táo tây cùng táo tàu đặt ở cùng nhau phân phối ý tưởng nói ra đến lúc đó nhiều ít cân táo tây nhiều ít cân táo tàu mỗi người từng người có thể phân nhiều ít đều là rõ ràng thích ăn táo tây liền dùng táo đổi táo tây thích ăn táo liền liền dùng táo tây đổi táo một cân táo tây có thể đổi một cân nửa táo như vậy bảo đảm cuối cùng ai cũng không có hại Này cũng khiến nhân liên cho, lúc trước cái kia sái khoát lão nhân liên tục gật kia khoát tiêu sái lão rớt đầu. Có có nhân ái ăn táo tây, có nhân ái ăn ăn tây, tây ái táo ái táo táo tàu, ăn táo tây sao lâm i đi ăn chút, ăn táo liền ăn nhiều một chút. đại gia ai ề n ăn ăn ăn chính mình tuyển ai cũng không ít chút, táo một chút, có c u quá, án hận, không thể hay bất có l à ta trước tuyển A. l â mãn m nhìn nhìn hảo đi hiển nhiên ở đây đều càng thích ăn táo tây tình nguyện từ bỏ càng nhiều táo tàu cũng muốn tuyển táo tây nhưng nói như thế nào cũng là vì tân căn cứ chảy nhiều như vậy hãn trả giá nhiều như vậy nỗ lực sao lại có thể cùng bọn họ so sao Điểm đến mãn. này yêu cầu vẫn là yêu cầu thỏa、mãn. lâm mãn suy nghĩ nửa ngày cảm thấy này thứ tự đến trước và sau đến có cái minh s á c phân chia nàng lại đi tìm một vị thư trước làm kinh tế sau lại làm chính trị lại sau lại phát hiện này hai hạng bản lĩnh đ ề u dưỡng không sống chính mình lại đi làm điện lực còn đem chính mình làm thành điện học chuyên gia siêu cấp đại lão làm hắn hỗ trợ tưởng cái biện pháp đại lão đầy mặt nếp nhăn, nhưng khi s ắ cười nói cái này à áp dụng một cái tích phân chế hết thảy đều giải quyết dễ dàng tích phân chế bản chất chính là phân phối theo lao động làm nhiều có nhiều đại lão nói năm đó đoàn viên căn cứ cũng chọn dùng quá một đoạn thời gian tích phân chế ai giết nhiều ít tang thi nhớ nhiều ít phân ai làm nhiều ít sống nhớ nhiều ít phân ai làm ra hy sinh nhớ nhiều ít phân đương nhiên cái này phân là nhớ đến này người nhà trên đầu tích phân có thể đổi lấy bất động sản lương thực vũ khí quần áo dược phẩm từ từ hết thảy căn cứ có thể cung cấp đồ vật thay đổi cái gì liền khấu trừ đối ứng tích phân Đối với lão ấu bệnh tàn, chương á i này t í c phân h t ợ n nhất định g có có thể đáy, đ yêu ư tám mươi đại lão tràn ngập trí t u ờ i cùng hiền từ trên mặt mang theo một nụ cười phía trước ít người đại gia ăn chung n ổ i cá biệt cấp chút cao quy cách đãi ngộ t ù y t i ệ n lừa gạt không thành vấn đề nhưng người nếu muốn làm ra lớn hơn nữa quy mô không có quy củ không thể được nhưng ngắn hạn nội lại không có khả năng hình thành một cái chân chính xã hội hệ thống ra tới kia tích phân chế chính là quá độ thời kỳ phi thường dùng tốt hạng nhất chính sách lâm mãn rộng mở thông s u ố t xem đại lão ánh mắt càng là tràn ngập kính để trang ra ra cái này chế độ thực hào nhưng cần phải có người chủ trì a giám thị a thống kê a gì đó đi từ ngươi tới phụ trách thế nào trang hứa chi không có đáp ứng ta một phen lão xương cốt kia ta tìm người cho ngươi trợ thủ a còn có vị nào ra ra nãi nãi có thể giúp ngươi cùng nhau làm việc này ngươi đều kéo qua tới ta cũng không hiểu này đó những người khác không phải không hiểu chính là đại quê mùa chúng ta căn cứ còn phải có các ngươi lão tiền bối mang theo mới có thể giống dạng a lâm mãn cùng này đó lão nhân ở chung lâu rồi cũng là không thầy dạy cũng hiểu vuốt mông ngựa kỹ năng bất quá nàng chụp đến cam tâm tình nguyện những người này thật sự rất lợi hại a người làm công tác văn hóa kỹ thuật người năng lượng thật sáng lên nóng lên lên đó là khó lường c làm, làm hắn liền đáp ứng xuống dưới bất qua đáp ứng phía trước hắn hỏi chúng ta đây cho ngươi quản căn cứ có hay không cái gì đặc biệt đãi ngộ tỷ như nói trái cây gì đó phúc lợi vẫn là muốn chính mình tranh thủ sao được chứ lại là một cái nhớ thương táo tây lầm mãn liên tục đáp ứng xuống dưới nghĩ nghĩ hỏi ra trong lòng hoang mang trang ra ra người cảm thấy những cái đó tới cửa đến cậy nhờ người rốt cuộc có nên hay không tiếp thu tiếp thu a vì cái gì không muốn phát triển dân cư là mấu chốt t r a n g hứa c h ỉ cười tùm tìm mà nói đại nhạn sơn thượng cơ bản sinh tồn điều kiện cũng không thiếu chính là người quá ít người nếu là lo lắng những người đó tốt xấu lẫn lộn liền đem hư đến quá lợi hại đều quăng ra ngoài dư lại lại cấp lộng cái quan sát kỳ không đủ tiêu chuẩn đuổi đi đủ t ư cách hấp thu tiến vào Người sau lưng có lâm trưởng quan duy trì, hoàn toàn không cần lo lắng quản không người ở cho nên ngươi yên tâm lớn được. đi sau duy lâm lo lo làm là có cho chỉ tâm mật mà trì, ở Chàng chi cái này gương mặt như cũ cô cũng có hứa thở nhìn như thập phần hiện nhiều xấu, nhưng không、ít. những thể dài, này này, gương non nớt nương, người người người người tiểu tại tới mặt tốt ít xấu, đó lâm à bọn họ phúc khí. Có c u kêu nói nghèo thân chỉ lo tác ì n h đạt tắc k i ê mãn tế thiên tại thể trợ thật nếu đến hạ, hiện như nhiều nhân người điều kiện giúp người, đối với người cá nhân cũng là có lợi cùng năng càng cũng lớn. có lực, có cá có vậy là là Lầm m như suy tư gì những lời này trước nay không ai cùng nàng nói qua đ ạ t tắc k i ê m t ế thiên hạ sao nàng không cảm thấy chính mình có như vậy đại lòng dạ nhưng nếu có thể trợ giúp một ít đáng giá trợ giúp người nói vẫn là thật cao hứng nàng ở nhất khốn đốn bất lực thời điểm tổng hy vọng có người tốt có thể từ trên trời giáng xuống trợ giúp nàng nàng thất vọng rồi vô số lần sau đó trở tới quản quản cùng không gian cái loại này hạnh phúc c ả m thật là khó có thể nói nên lời hiện tại làm một lần người khác người tốt cũng chưa chắc không thể nàng chậm rãi gật gật đầu ta hiểu được cảm ơn trang gia gia Trang tươi hớn hờ, như vô tình hứa như hớn như ngoại, hắn này quãng đời còn chi hờ, cũ vui đời vô lâm mãn cùng trang hứa chi nói chuyện với nhau sau liền quyết định đi ra ngoài tìm người cứu người tiết an nói bọn họ cái kia an toàn khu ở khoảng cách nơi này cũng không xa nhưng phi thường phi thường ẩn nấp một cái trong chạy ra vào chỉ có thể thông qua một tòa tu lại tu cầu treo đêm đó thang thi điều tập kích một bộ phận người bị thang thi điều gặp một bộ phận người kinh hoàng dưới rớt huyền nhai ngã chết dư lại hơn phân nửa đều chạy thoát nói cách khác nơi đó tràn ra đi có hai ba trăm n g ư ờ i trừ bỏ này tráng lá gan tới cầu thu lưu bốn năm chục người còn có nhiều hơn người ở các nơi du đẳng đây là cực không an toàn đối đại nhạn sơn tới nói cũng là cái tai họa ngầm vạn nhất lại gặp phải cái từ tỉnh ngoài sờ qua tới tang thi hậu quả không dám tưởng tượng nàng làm tiết an còn có kia bốn năm chục người chung thể lực đã khôi phục lại mấy người dẫn đường phân thành vài cái tiểu đội xuất phát thu hoạch quả nhiên pha phong hai ngày thời gian lục tục mang về tới một trăm n h i ề u người đến nỗi những người khác có rất nhiều minh xác đã chết có đi rời ra vậy không có cách nào bởi vì nhiều những người này căn cứ lại bắt đầu kiến phòng ở mà nhóm thứ hai ba trăm n g ư ờ i cũng rốt cuộc chọn lựa hảo trải qua khẩn cấp huấn luyện bước lên máy bay vận tải hướng đại nhạn sơn bay tới hoặc là nói này ba trăm n g ư ờ i là sen lẫn trong năm người nhập cư trái phép ra tới biết tin tức này lâm mãn thật cao hứng hỏi lâm trung nhung là ai đưa bọn họ lại đây lâm thành tới sao lâm trung nhung tức khắc liền không cao hứng này quan lâm thành chuyện gì bởi vì ta có lễ vật muốn tặng cho hắn a ân lâm trung nhung c ả n g người càng không tốt lâm mãn vội vàng bổ sung là có lễ vật muốn tặng cho các ngươi ba ba ngươi không phải không thể tới sao Kìa nếu tới lâm trung nhung vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý bảo bối khuê nữ như thế nào có thể giúp người khác bạch bạch dưỡng một đám thùng cơm nhưng mà hắn không cùng lâm thành công đạo việc này a lâm thành muốn tới trước nam minh căn cứ cùng bên kia thủ lĩnh làm một chút giao tiếp đến lúc đó ta lại liên hệ hắn làm hắn đi một chuyến ngươi kia không cần không cần nam minh căn cứ sao kia gần gũi thực ta qua đi hào ngược lại người lại đây mới không tốt không hào đưa táo tây a từng cái nhiều khẩn trương táo tây a nàng đột nhiên làm ra vài dương làm lâm thành mang đi đây là muốn bức người tạo phản sao lâm mãn cảm thấy mỹ mãn mà đi đóng gói đồ vật vài dương đại táo tây tất cả đều là trong không gian khoai lang đỏ khô a khoai lang đỏ phấn a mì sợi a rau ngâm a còn có mới mẻ bắp a khoai tây a gì đó trong đất có đều cấp trang nàng quyết định này đó chính là cấp ba ba cùng lâm thành hàng tết đủ bọn họ ăn được mấy tháng đương nhiên quan trọng nhất chính là đường đao cùng mỹ nhân trùy lần này tuyệt đối không thể rơi xuống nàng đem mỹ nhân trùy đặt ở trong bao đường đao không bỏ xuống được liền dùng mảnh vải bọc bối ở bối thượng hai dạng đều không rời thân làm lâm mãn ngoài ý muốn chính là nàng đi thông chi kia chín nhị thế tổ được đến cũng không phải hoan thiên hỷ điện ngược lại từng cái đầy mặt khiếp sợ sau đó cự tuyệt cự tuyệt không được liền vẻ mặt đưa đám bán đáng thương nói tốt dù sao liền một cái ý thức không nghĩ đi chúng ta có thể làm việc a làm được nhưng hào Chúng cũng cần chúng cuối cùng cùng chết không nhiều không Khải nhìn hắn không nhiều khởi thai nhau. ăn Trương mãn ăn ăn giống ta ta mắt vật tới rùa, ai Kỳ đuổi đi đói quỷ đầu lắm, làm lầm lé lắm, là đồ à. dẫy bởi vì muốn cướp thu lều lớn mấy ngày nay cung cấp thức ăn lượng liền khá lớn rốt cục ăn no bụng mới hảo làm việc này chín người làm việc cũng chính là trung đẳng thiên thượng trình độ cướp miếng ăn lại là nhất lưu không biết ăn nhiều ít xem thường lại ra mặt dày mà làm như nhìn không thấy được rồi dọn dẹp một chút đồ vật không các ngươi giống như cũng không đồ vật dù sao chính là một giờ lúc sau liền xuất phát lâm mãn nói a nhanh như vậy không cần a ta còn không có ăn đến táo tây a chung quanh người thấy bọn họ như vậy kêu rên còn cảm thấy quái đáng thương vừa nghe bọn họ theo dõi nhà mình táo tây tức khắc trợn mắt giận nhìn c ư n nhiên dám đánh táo tây chủ ý đi chạy nhanh mà đi Trương thấy táo tay đường bọn không lên Khải kỳ khóc họ lại là có, cầu, phía trước ít nhất ta một tới thấy một người mới cho chúng ta ăn cuối cùng ăn đốn đi. Lâm Mán, mới tới mọi người nhìn thấy này đi. mọi Lâm làm ẩm ý bắc ê nguyên n người đã có vài phần quen thuộc nguyên dân, này đó là người nào vài đã đó có thuộc là à? Phía trụ b đại căn cứ công từ tiểu thư a ngươi nhìn xem đều lại này không đi rồi một hai phải tại đây làm việc ta thiếu bọn họ mấy người này sao nói lời này người chưa chắc không có thổi phồng chính mình căn cứ ý tứ nhìn xem đại căn cứ công t ử tiểu thư tới chúng ta này tình nguyện cấp làm không công cũng không chịu đi nhưng liền này ta cũng không cần bọn họ đâu mới tới mọi người quả nhiên đối hòa bình căn cứ nhận chi lại thượng một tầng lâu cảm thấy chính mình có thể tới này thật là vô cùng may mắn hạnh phúc một sự kiện không thấy người đại căn cứ công t ử tiểu thư la lối khóc lóc lăn lộn đều lưu không xuống dưới sao bọn họ sôi nổi định rồi tâm tư quyết định hào hào biểu hiện hào thuận lợi thông qua quan sát kỳ được đến chính thức căn cứ trụ dân thân phận hơn nữa bọn họ còn âm thầm trao đổi ánh mắt trở về kêu kia mấy cái tâm tư nhiều đều ngừng nghỉ điểm chớ chọc bực nơi này người sau đó bị cùng nhau đuổi ra đi nếu là không chịu nghe a vậy cử báo bọn họ tóm lại không thể bị liên lụy Cuối cùng này, chín công từ thư cơm tiểu này thư từ lâm à ăn thưởng, nhưng đối với bọn tưởng nợ chướng sản miệng vọng, một ít thổ họ đối đặc sản đi với mua l mãn vô thấy ì n cự c tuyệt liền một liền người p phát phi đã đỏ đó Mãn hai khối khoai lang đỏ khô, sau đó nhét h t lang sau vào phi cơ. Lâm cơ. ấ bọn họ một đường vẻ mặt đưa đ á m rốt cuộc đại phát từ bi đã phát ba cái táo tây ba người phân ăn một cái đi nhiều không có bọn họ gặm táo tây lại càng khổ sở lau nước mắt hút nước mũi nói ăn ngon thật à ăn ngon thật không phải nói muốn lộng tích phân chế sao Ta còn nghĩ phía trước làm sống có thể đổi nhiều ít tích thể phía hay còn có có nghĩ sống nhiều phân làm đổi kết h phòng khoai họ nhưng thoải hào ô n còn tưởng đổi một gian phòng ở đâu. Ta liền tưởng mỗi ngày ăn nướng khoai lang. Bọn tưởng muốn nào dáng. g giày đổi đại đâu. đổi đâu. đều cái mỗi mới mái cái táo tay Ta một Ta ta kiểu ở làm k quả bọn họ cho nhau nhìn sau đó ôm đầu anh anh anh thật sự không nghĩ đi thật sự ta tưởng lưu a Đại đến đến, đến điểm, Minh giờ thời gian thời kia tới rồi. Nhãn Sơn Nam căn cần Mãn chuẩn nàng Thành bên hẳn cũng chỉ thể bay ra cửa, vừa một Lâm Lâm cứ có lúc là là là véo sự thật cũng xác thật như thế xa xa liền nhìn đến từng hàng phi cơ tự phương bắc bay tới bay về phía nam minh căn cứ sắp hàng có tự mà tiến hành rớt xuống lâm mãn cùng người điều khiển nói chúng ta liền đi theo phía sau bọn họ đi tốt người điều khiển nghe lời mà thao tác phi cơ từ sườn biên vòng qua đi ý đồ chuế ở đối phương đội ngũ cái đôi thượng sau đó mới sau ăn sau rác mà nhớ tới hỏi lão đại ngươi cùng lâm đội trưởng nói chuyện đi không có nha người điều khiển chúng ta sẽ bị đánh tiếp đi ai sẽ như vậy sao lúc này đối diện từng hàng phóng tốc độ thấp độ chuẩn bị ấn thứ tự rớt xuống phi cơ người điều khiển nhóm ai phía trước kia con chiến cơ là chuyện như thế nào nơi nào toát ra tới Không phải chúng ta trong đội ngũ đi. Xem cơ hình trong ngũ đội đi. cơ ta Xem lâm à đoàn chúng căn cứ, mặt trên còn có tiêu chí. chặn cáo hay không viên trên nó xông Muốn nó. ta mặt tiêu tới. Báo lại l đội trưởng, có mãn ộ nội t thuyền tiêu liệt ta tới tình con có căn cứ tiêu chí ích hệ liệt chiến cơ chính hướng chúng hướng huống không hệ bay Lâm cơ rõ. m bên này vội cùng người điều khiển cùng nhau luống cuống tay chân mà mở ra kênh nội trò chuyện hướng đối phương t ố t máy bay phát ra thông báo mới làm đối phương kia từng mụn đại pháo thu hồi đi Dọa dáng, nữa sau kia xa bay ra người Đương Thành địch nhân bắn Thành xuống nhận Trung Nhung thông chi, nhìn con lánh ở đội ngũ ở ngoài máy bay vận phẳng nhìn ra vài phần đáng thương hề hề bộ dáng, có chút giống như mà lắc lắc đầu, ở kênh nội nói, là người một nhà. được trời thiếu rơi mới chi, loi đội tải, vài chút đất phất chút một địch cho. hề hề bầu đầu, lúc có lắc lắc bị bị bộ là mà mà là Lâm Lâm lẻ máy ở ở ở lại nối mạch điện đến lâm mãn này con máy bay vận tải yêu cầu điều khiển nhân viên đưa về đội ngũ người điều khiển nhẹ nhàng thở ra lâm mãn cũng nhẹ nhàng thở ra trở lại cabin thấy kia chín người còn ở bi bi thương thương đắm chìm ở bi thương chung vô pháp tự kềm chế ai cũng không phát hiện chính mình sai lầm thầm hô may mắn lâm mãn này con máy bay vận tải là cuối cùng một cái hạ nam minh căn cứ sân bay nguyên bản liền rất đại Vì vậy vận hôm nay lại cố ý khoách khoách có thể tính là một cái khá lớn sân bay, nhưng hôm nay một hơi tới nhiều như vậy máy bay vận tải, trinh sát cơ, phi cơ trực thăng, chiến đấu cơ, trừ bỏ không thực đỉnh một một máy một nay lớn sân nay đường băng quả thực là đỉnh đến chàn bay, bay ra đầy. lại là là cái tới tải, tới cái cố có cơ, cơ trực cơ ý sát trừ bỏ đấu quả may mắn lâm mãn bên này người điều khiển kỹ thuật vượt qua thử thách vẫn là đỉnh đến phi thường xinh đẹp l ầ m mãn từ trên phi cơ xuống dưới nghe hết đợt này đến đợt khác ký hiệu thanh h u y ế t sáo thanh nhìn một đội đội sắp hàng trình tề động tác đồng dạng lớn nhỏ đội ngũ dối gen lại trình tề có loại đặt mình trong trong quân cảm giác chính là đi qua nàng trước mặt mọi người vì cái gì đều phải quay đầu đánh giá nàng tuy rằng nàng mang theo chín ân hốc mắt đỏ bừng thần sắc ai oán tinh thần uể oải nhị thế tổ cùng nơi này bầu không khí không hợp nhau là rất g i ố n g loạn nhập Nàng đứng người quen, vàng thành ngũ đứng mãn trên không đến căn cứ thông tín, ngươi bên này còn người ngươi à giao đội đi đây, đem đi. cứ chờ chờ, cuộc chờ cái cái trước cơ có chút việc, trước đêm kia 300 người giao cho phi thu rốt rồi tới một tay, lướt tới, mặt, ta biết ta qua vội mới lại kia lâm mấy lâm vẫy vẫy vừa ở lâm mãn gật gật đầu chỉ chỉ nhị thế tổ nhóm bọn họ hiện tại liền đi theo ngươi vẫn là chờ một lát lâm thành nhìn lại nhị thế tổ nhóm điên cuồng lắc đầu xúc đến lâm mãn phía sau làm cuối cùng quật cường trong chốc lát lâm mãn không phải muốn mang ba trăm n người trở về sao nói không chừng bọn họ có thể đục nước béo cò một chút một lần nữa cùng trở về lâm thành lâm thành nói trước làm cho bọn họ lưu tại ngươi này đi sau đó vẫy tay kêu sắp hàng ở cách đó không xa không có cùng mặt khác đội ngũ giống nhau rời khỏi sân bay một chi đội ngũ lại đây đó là một cái ba trăm n g ư ờ i phương trận lại đây thời điểm phân thành hai liệt từ trên đường băng đi tới phi thường mà trình tề lâm mãn nghĩ đến trước một cái ba trăm n người vừa đến đại nhạn sơn thời điểm cũng là như vậy động tác trình tề đến giống như máy móc n gần h thúc lạnh lùng, phong phạm i mười ê m lùng, p nhất ư chưa tượng, dưới thương như n không bao lâu làm nông dân công làm nông dân công kiến công kiến công đến từng cũng chính hình, ăn cơm đoạt lên không hề hình tượng, nghỉ ngơi ngồi ruộng nghĩa, trên xuống dưới mà nhớ g giờ, hề thời hai vô bao bây bờ đoạt lâu làm làm làm làm đầu mà cơm điểm m trúc trúc cái đi, đi, đã tốt tốt từ vậy ở y cái á o tay, vì ăn đốn mặt có thể 10 ngày như một ngày mà cùng nàng、mà. Gần nhất mặt một mà ma. thể có vì bầu chọn làm loại nào hình thức dày có thể mỗi ngày mở h ọ p cãi nhau cái này muốn giữ ấm cái kia muốn x o á i khí quả thực là hủy hình tượng lâm mãn thiếu chút từ cho họ nữa rằng bọn ngay đầy cõi h í lòng cảm khái cùng này ba trăm linh người lâm thời đội t r ư ở n g cho nhau kính lễ sau đó nắm tay lâm thành thấy lâm mãn không chút nào luống cuống tự nhiên hào phóng bộ dáng hơi hơi mỉm cười đối lâm thời đội t r ư ở n g nói khâu đồng về sau các ngươi ba trăm n người liền đi theo lâm tiểu thư từ giờ khắc này trở đi các ngươi chỉ cần nghe nàng mệnh lệnh lâm mãn đối hắn xua xua tay người cứ yên tâm đi vội đi trong chốc lát có chuyện cho ngươi nói nàng chỉ chỉ chính mình bối thượng trường đao đao bị vải dệt bao vây lấy lại bị một cái đại bao chống đỡ chỉ có một đoạn sông ra không biết người còn tưởng rằng là một cây gậy lâm thành nhìn nhiều liếc mắt một cái đao lâm mãn cười gật đầu lâm thành cười nói ta cùng bên này người chào hỏi qua nếu nghĩ đến chỗ đi một chút cũng có thể bọn họ sẽ không ngăn ngươi liền ở chỗ này chờ ta cũng đúng dặn dò vài câu hắn rốt cuộc đi rồi lâm mãn hoa quản quản cảm giác được lâm thành đi xa lập tức kêu lên nó hoa còn không có bắt được đâu tự lâm thành xuất hiện nó liền ở mong đợi ngoan hiện tại không phải thời điểm trong chốc lát cho ngươi muốn ô kia chỉ đại bạch điều ở trong không gian quán thành một cái bánh Lầm mãn mang theo 300 người, tìm cái đất trống vây bọn ỏ nhị thế tổ nhóm còn mặt khác mang theo bao gồm người điều khiển ở bên trong 3 người ra tới, đều là lợi hại nhất đội trưởng tới chấn thế khác theo hại tổ mặt tới, tiểu tới gồm bao ra bãi. b điều lợi đội đều ở là họ giờ phút này cầm v ừ a cùng bút nghiêm trang mà làm k ý lục còn hỏi tên người sở trường đặc biệt là cái gì sẽ trồng trọt vẫn là xây nhà tân ba trăm người hảo đi đây là qua đi lúc sau muốn lao động ý tứ sao này cũng không có gì sớm có chuẩn bị tâm lý trải qua đơn giản giao lưu lâm mãn đối này ba trăm n g ư ờ i thực vừa lòng từng cái đều là thiết huyết hán tử hẳn là sẽ không cùng bọn họ các tiền bối giống nhau không thể hiểu được liền biến hình thành không quen biết bộ dáng đi qua nửa giờ lâm thành cũng không gặp phải về tới bộ dáng lâm mãn liền có điểm muốn dùng cơ hội này đi xem đỗ xuân bọn họ hiện tại quá đến thế nào cùng đại gia nói một tiếng nàng một mình rời đi t ầ n ba trăm người có chút lo lắng kia thời lâm đến ộ đội i hiện tại phải hỏi, cái tiểu đội trưởng tiền bối đại lợi hại, người i trưởng theo trưởng tay, rất không đồng không cần không cần không cần, khâu đã lão xua xua sau người sẽ biết. Dù sao sao. sẽ Ba b về t trừ bỏ một cái cắt trước mắt Dù sao bỏ cái chu c ò k h ô nỗi g người có thể ở sức lực thượng thắng quá nàng. có có sức lực Đến n thể ở quá đánh nhau tuy rằng chưa thấy qua nàng bộc lộ tài năng nhưng nhân ra chính là sư từ lâm thành ít nhất thương pháp là chuẩn đến một so có thể ở trong đêm đen một hơi đánh chết tam đầu tang thi điều mãnh người đâu Các t â nhưng n â n nghe lão đội t r ở nói tân lãnh đạo uy phong sự thích cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh, ngay từ đầu nhìn đến là cái tuổi không lớn nữ hài từ còn có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại cơ bản đều bị đánh、mất. Nhưng có cái tuổi hài tại thích thấy một từ từ chút mất. là đạo đồ đầu đều uy sự cảm cơ bị vào lúc này lão các đội trưởng lại đem t i ể u sách vở lấy ra tới còn muốn làm cái gì ký lục không có việc gì không có việc gì chính là hỏi lại mấy vấn đề cái kia các ngươi thích chăn táo tây vẫn là táo a thích chăn táo tây yêu thích tương đồng như thế nào có thể làm tốt k hai đánh xoa xoa trước h h thực Hà hà, không có thẩm mỹ, không hiểu được hưởng thụ gia hỏa í c có được đẹp dày dày. Dày dụng. là là vẫn vẫn muốn giữ giữ gia ấm ấm mỹ toàn xoa xoa, kia chưa từng nghe qua à. còn có những cái đó nhị thế tổ ở nghe được mấy vấn đề này thời điểm vì cái gì ánh mắt như vậy ai oán không từ lúc bắt đầu bọn họ ánh mắt liền như vậy ai oán mặc kệ bọn họ hỏi chuyện thoạt nhìn thực nghiêm túc bộ dáng vẫn là nghiêm túc phối hợp đi Bởi bọn bọn ở hỏi Minh phái cái tới trải qua, làm chuyện gì đều phải người đi hiện tại đi phải lại nơi nơi củi vì vì vụ, vực gì mình Lâm Lâm làm Lâm lần làm lén lút. Lâm、Mãn、làm nhân xuân xuân Nam môn Mãn Mãn Mãn mang Thành trào trước thật thận trú kết trước chuyên phục cho nhớ chỗ chuyện chính họ khu chưa thu, bọn họ không này này này Căn còn cẩn còn đến, đụng nước ngược qua, qua, quả đều đưa đưa cứ cá cư đầy đỗ đỗ đỗ gỗ. xe Hơn nữa hai người thoạt nhìn, tự hồ、so、từ trước càng hiện già nua. Lâm mãn chậm gõ xuống tay cánh tay, quay đầu rời đi, hỏi không hào nhiên không chịu không không đỉnh hàng như thói phó, hào. nơi đương nửa người càng nua. mãn xuống bên người người nọ người này đông muốn ăn không ăn muốn uống không uống, củi lửa đều là từ rất xa đỉnh núi vận năm đều như vậy, cũng thói quen, năm nay có đoàn viên căn cứ ứng phó, đã、so、năm tay tay, quay mùa Ai, lửa xa qua già rãi rời đi, đi. củi tới rồi gõ trước tự từ từ rất bất so so các có cứ là đầu quá đều đều Lâm lắm, đã vậy, dễ người này cho rằng lâm mãn là đoàn viên căn cứ tới trong lời nói đối đoàn viên căn cứ liền rất tôn sùng cảm kích bỗng nhiên n g a n h diện có mười mấy quần áo tà tơi người lại đây trong tay s á c h theo các loại tay n ả i bộ dáng không giống trong căn cứ người người nọ giải thích kia c h à n g rông t ố qua đi dân chạy nạn đột nhiên nhiều lên phía trước hơn m ư ờ i ngày cũng không một cái hiện tại một ngày mười mấy tới lại không thể ra bên ngoài đuổi ai Lâm mãn lùi qua một bên làm là là lão nhân nhân mãn một mắt chăm một mặt một chậm chầm mặc bên bọn ánh bỗng nhiên chăm chú vào trong đó một nữ nhân trên người、kia. Nữ nhân cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là khô gầy trắng、bạch. trên người bộ vài kiện quần áo, đều là to to rộng rộng, cùng bộ bao tài dường như tóc tung che đậy gương phần ngữ ráng. đi, kia. tài xối cuối đầu đỡ một cái đi qua qua đầu đều ta bao bộ bộ bộ to to tóc rất thập bạch bà bà vào và cho chú cho che được họ khô áo, đó đậy đầu đỡ gầy vô ngữ bộ dáng. nàng này hình tượng cũng là rất thường thấy nhưng lâm mãn không biết vì sao cảm thấy nữ nhân này có chút đặc biệt người bên cạnh theo nàng ánh mắt nhìn lại ai nha nữ nhân kia làm sao vậy lâm mãn s ừ n g sốt người này phát hiện chính mình quá kích động hơi xấu hổ mà nói chính là cái kia tóc lại trường lại loạn cái kia ta ấn tượng quá sâu hai ngày trước tiến vào thời điểm là như thế này hôm nay còn như vậy kêu nàng đem chính mình hào hào xử lý xử lý tóc nên cắt cắt rớt như thế nào còn không có cắt a thật là quá lôi thôi Lâm lai là liền mãn muốn, ngoài nguyên ngày tiến có chút muốn,、like、hai trước hai vào ý A. Chính là à, nàng một nhà ba người, nam nhân nhưng thật nàng người, nam tương là à, một ba ra đầu ố i hài loại nói sạch sẽ, cùng chịu kích thích, nàng nàng này dáng, là tử đều đ quỳ quá là bộ óc không quá bình thường lời nói còn ũ n không nói, chúng g sẽ c ta còn cho nàng, nam nhân phái công tác nhân phái thật nàng nam đâu, làm phá hư chúng ta căn cứ hình tượng. Đầu óc không quá bình thường quá tượng. căn cứ óc còn ta Đầu l à nàng ra tới nói là liền phản ứng chỉ độn cũng không có khác thật xấu nàng chính mình thích hướng dân chạy nạn nơi này thấu cũng không ai đi quản nàng Lâm m ã nhưng n g e xem cũng chỗ cái cảm giác cũng không không đúng chỗ nào, vẫn luôn xem kia nữ nhân đã đi xa cái loại này nói không nên lời quái dị cảm giác biến mất cũng liền không lại để ở trong lòng. n kia h đã đi để loại lời lại quái xa mất dị ở nàng không phát hiện bị nàng nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia thân hình đặc biệt cứng đờ một loại nguyên tự giả thú thiên tính nguy cơ cảm làm kia nữ nhân nguyên bản liền không đủ linh hoạt thân thể càng thêm cứng đờ trầm trọng đi đường đều tựa hồ có chút sẽ không đi rồi ai ngươi đừng như vậy dùng sức ngươi là đỡ ta còn là xả ta bị nàng đỡ lão bà bà dùng phương môn nói nghe tới đặc biệt hung cùng oán trách nàng thân thể vốn là thực nhược thực nhược đi đường đều là cắn răng ở căng thở dốc đều cố sức nữ nhân này còn vẫn luôn đem nàng cánh tay đi xuống xả nữ nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái lão nhân ra tức khắc không dám nói tiếp nữa nữ nhân này thoạt nhìn hào kỳ quái ánh mắt thẳng lăng lăng mặt như vậy bạch không phải là cái bệnh tâm thần đi Chờ này phê dân chạy nạn tới rồi địa phương, nữ nhân buông ra lão bà bà lại ở buông ra khoảnh khắc đồng từ xúc thành châm chọc dạng móng tay thoáng dài quá một đoạn từ bình thường tái nhợt biến thành màu tím đen ở lão bà bà cánh tay thượng cắt một đào. Ai ui lão nhân ra đau đến thẳng kêu hướng nàng bóng dáng mắng người nào nha nhưng bởi vì nàng thanh âm quá yếu ớt bên cạnh người lại vô cùng chết lặng liền nhiều liếc nhìn nàng một cái người đều không có. Chương tám mươi hai lâm mãn lập tức dừng lại bước chân hỏi bên người cái kia dẫn đường sao lại thế này người n ỏ sắc mặt một g i â y biến hoàng sợ này đây là phi thường cao một loại cấp bậc cảnh báo là là tang thi xâm lấn tín hiệu tang thi xâm lấn sao có thể không phải nói Nam Minh căn cứ quanh thân nói Nam căn cứ đều không có cũng chỉ Tăng Thi lui tới sao? Lâm Thành mượn người lại đây, cũng chỉ là phòng lùi lại Lâm là sao? đây, biết ị v ớ ngoại, k quả hiện cho tại nói n à n Tăng g Thi đều đã xâm lão ấ n đến bên trong căn cứ. Lâm m n hắn căn n bắt lấy hắn hỏi, ở căn cứ cái ở cứ à vị trí? biết Không, không biết à. Lão đại nàng đệ nhất phân đội nhỏ tiểu đội t r ư ở n g từ sân bay chạy ra tới lâm mãn quay đầu lại xem sân bay thượng mấy con phi cơ trực thăng cánh quạt ở càng c h u y ể n càng nhanh mắt thấy muốn cất cánh sao lại thế này bọn họ nhận được lâm đội t r ư ở n g mệnh lệnh lập tức đi hạ hà khu tri viện nơi đó xuất hiện tang thi tiểu đội t r ư ở n g ngữ tốc cực nhanh nhưng những cái đó trên phi cơ chỉ có người điều khiển chúng ta làm sao bây giờ lâm mãn không biết hạ hà khu ở nơi nào nhưng nàng biết đỗ xuân bọn họ liền ở tại thượng hà khu dù sao hẳn là đều là nam minh căn cứ mỗ một cái khu vực lâm mãn hướng sân bay chạy lâm thành đâu lâm đội t r ư ở n g mang theo người cùng căn cứ thủ lĩnh đi căn cứ bên ngoài bố trí phòng tuyến có h chỉ phút. ạ y tới nơi chỉ cần c trăm miệng một lời trả lời không chỉ có có vẫn là tiên tiến nhất cường hãn nhất trang bị lâm trung nhung đối nữ nhi trước nay đều là cho tốt nhất Kia cái còn chờ cái gì thất thần làm gì người một nhà a mau khai đi quản chính ngươi khai thời gian cấp bách lâm trung nhung lần này mượn cấp nam minh căn cứ không chỉ có có năm người còn có hai con đơn người chiến cơ hai con trinh sát cơ bốn con tính năng cực cường hành trình ngắn phi cơ trực thăng còn lại vận người hoặc là vận chuyển vật tư máy bay vận tải đó là muốn phản hồi đoàn viên căn cứ nhưng chỉ là như vậy cũng là phi thường đại bút tích nếu không phải hắn có cái nữ nhi ở nam minh căn cứ phụ cận hắn tuyệt đối không chịu hào phóng như vậy h i ệ người tại, trực t phi này bốn con n cơ h ă đều l u đều khu tại sân bay thượng, bởi vì sự phát đột nhiên, bọn họ đều được đến đi trước thượng sát thật hạ bởi nhiên, đi sân sự bọn đến mệnh lệnh, nhưng cơ thượng cũng n bay họ hà chỉ được ư g vì cơ có điều đều đầy, đại khiển, cabin gia ngươi chừng ta ta chừng ngươi. Người duy phu nhưng nháy chen mãn công chừng chừng có lâm mắt trì, ta ta sắp quá nhiều đi xuống mấy cái còn không có có thể bỏ lên tới đã bị không lưu tình chút nào mà đ ã đi xuống ngốc ngốc mà đứng trên mặt đất nhìn phi cơ trực thăng càng bay càng cao a lâm t i ể u thưa đâu bọn họ muốn tìm chính mình dẫn đầu người hỏi một chút dư lại tới người nên làm cái gì kết quả tìm tới tìm lui tìm không thấy người nói dỡn lâm mãn là cái thứ nhất chui vào phi cơ trực thăng hảo sao không cần một phút gắt gao bốn mươi giây tính năng cực hảo phi cơ trực thăng liền bay đến xảy ra chuyện khu vực hạ hà khu ở một cái khô cạn lòng sông hạ du có thể tưởng tượng nơi này khô cạn phía trước là một cái t h ủ y quang lân lân loanh quanh lòng vòng con sông nhưng bởi vì khô cạn này lòng sông hiện tại mau trở thành đống rác mà hạ hà khu liền ở đống rác bên cạnh là vừa tới dân chạy nạn tụ tập địa phương quả thực so với lúc trước đỗ xuân bọn họ trụ lều phòng còn muốn kém lúc này từ không trung nhìn xuống nơi đó đã là địa ngục cảnh tượng mấy chục da đầu thịt hư thối cả người huyết ô tang thi ở nơi nơi bắt người cắn người dân chạy nạn sớm đã toàn quân bị diệt phụ cận khu vực cũng bị lan đến căn cứ phương diện vội vàng tổ chức lên nhân thù căn bản lấy những cái đó tang thi không có biện pháp những cái đó l à c hậu vũ khí còn không có giết chết nửa cái tang thi người cũng đã bị t r ộ p tới gặm bốn con phi cơ trực thăng thượng người căn bản không cần người hạ lệnh tiến vào tầm bắn lúc sau lập tức bưng lên thương nhắm chuẩn một thương một cái mà bạo đầu giành giật từng dây mà thu hoạch lâm mãn không có nổ súng nàng đối chính mình mấy cân mấy lượng rất c ó tự mình hiểu lấy nàng thương pháp còn không có luyện đến ra huống chi là ở nhanh chóng di động trên phi cơ nổ súng tuyệt đối muốn bắn c h ố n g không lại xem chính mình tân chiến sĩ không hổ là như lang t ự hồ cướp được vị trí người thương pháp quả nhiên tốt lắm cơ hồ không phát nào trượt nàng không nổ súng lại đang tìm kiếm có hay không rời đi cái này khu vực tang thi cũng làm quản quản giúp nàng cùng nhau tìm lầm mãn bên kia bên kia đống rác bên cạnh phòng ở mặt sau có một cái muốn bỏ chạy lầm mãn vừa thấy quả nhiên có một cái tang thi muốn chạy ra đi chạy qua cái kia chỗ ngoặt liền phải tiến vào một mảnh lùn trong phòng biến mất ở tầm nhìn bên trong nàng bưng lên trong tay uy phong khí phách đồng thời trong tay nắm một quả ngọc trâm hướng trong đó chứa đầy linh khí ngọc trâm đi trước viên đạn mặt sau đánh ra ngọc trâm chuẩn xác mà đâm vào tang thi đầu bạo đầu viên đạn thì tại đồng thời bắn vào kia đoàn huyết phụ bên trái ba bốn mễ đống rác nhưng lâm mãn biết chính mình bắn chật người khác không biết a ở người khác trong mắt nàng nổ súng sau đó cái kia tang thi bị bạo đầu vạn phần khẩn cấp bên trong ai có thể chú ý tới nhiều như vậy phi cơ trực thăng dư quang thấy như vậy một màn hai người trong mắt đều có chút kinh dị này thương pháp quả nhiên đủ chuẩn cái kia khoảng cách cơ hồ ở tầm bắn ở ngoài đi nghiêu nhân không phục không được lầm mãn lại như vậy lộng chết hai đầu tang thi bởi vì bọn họ tới nhanh tang thi quang ở gặm tới gặm đi còn không có tới kịp k h u ế t tán lộng chết này tam đầu muốn chạy trốn mặt khác lại bị thừa thiên mà đem từ thần c h i hôn viên đạn một cái một đầu mảnh đất đi cơ hồ liền ở hai phút trong vòng sở hữu tang thi toàn bộ bị thanh trừ cuối ò n người có mấy người mới gặm vừa bị q ỳ dạp phi trên mặt đất phi cơ trực thăng thượng bắt run yên nhiên người lặng nhìn, chờ đợi, chờ bọn họ quả nhiên bắt đầu động kinh mọi mà m đợi, đầu chờ chờ họ cơ dày quả u n đứng lên k h mấy viên viên đạn ạ s cùng h chấm họ. sẽ lưu loát mà chấm dứt bọn họ. Cuối dứt mà c bọn một tiếng súng vang sau từ căn cơ bên cạnh bay trở về mấy giá phi cơ rốt cuộc chạy tới lâm mãn thấy được lâm thành cười phất phất h tay. t Lâm à nhìn n h xem phía dưới lại nhìn xem nàng cũng chậm rãi lộ ra một cái h ú p ấm tươi cười tới chiều nàng s o cái ngón tay cái lâm mãn cười đến càng vui vẻ bên cạnh mấy người cùng với bên cạnh phi cơ trực thăng người thấy được hai người hỗ động âm thầm trao đổi ánh mắt phảng phất phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau nam minh đối với lâm mãn cảm tạ lại tạ nếu không phải các ngươi kịp thời đuổi tới làm này đó tang thi khuếch tán khai hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng a Lâm m ã nói thàn tiếp tạ, nhiên nhận hắn rồi cảm sau đ n ó đến â y chạy là làm lĩnh là là ta nên làm. tiêu diệt tang thi mỗi người có trách、nam、thủ lĩnh vẫn là chạy nhanh tra một chút tang thi t nam nhanh nên người vẫn như mỗi h có à o tới đi. Nói đến cái này nam minh sắc mặt cũng chìm xuống nhìn hiện trường đang ở khuân vác tang thi làm điều tra người hỏi bên người i m như ve sầu mùa đông vài người những người này là hôm nay vừa tới kia mấy người mồ hôi đầy đầu lại sát cũng không dám sát là đúng vậy nhưng là chúng ta tỉ mỉ đã làm kiểm tra k h ô Nam g có phát hiện t bị n cắn thương thương hẳn không sinh tình này. Theo lý, hẳn n g thi trào vết theo thuyết phát Theo loại là là, dấu lý lý, sẽ sự a minh đầy mặt mưa gió sắp đến. đám đi. thầy là hư này Này, này nay này mặt mưa mắt mắt lâm thành lâm mãn Muốn hôm Nam Minh trước hết thành thổi tân tiến sót người hư người người người ra gió không vọng cũng không sống nói bãi nói lời nói sắp phê bọn ánh căn Các cứ chỉ là là ở họ ảo. quả thực tưởng đem bọn họ trong mắt moi rớt đây là là ám chỉ lâm thành bọn họ đem virus tiến vào đừng nói lâm thành bao gồm hắn mang đến tất cả mọi người không có tiếp xúc quá này phê dân chạy nạn lâm thành bọn họ vẫn là cấp căn cứ mang đến sức người sức của chợ giúp bọn họ vượt qua cái này nguy hiểm thời kỳ người sao có thể làm ra loại sự tình này tới nhưng hắn cũng không thể lớn tiếng g i a n dậy này mấy người miễn cho làm lâm thành lâm mãn nghe xong cho rằng hắn là ngấm ngầm hại người mắng cho bọn hắn nghe hắn lập tức quát lăn lăn đem bọn họ lộng đi nhốt lại Hắn lâm mãn nói không không chuyện khác toàn vô sở giác nàng ở chuyên chú mà nhìn phía trước bị b à y một loạt tang thi thi thể thâm hắc thanh triệt đôi mắt ngưng một mặt suy tư lâm thành hơi hơi dơ dơ lên khóe miệng hỏi nàng đang xem cái gì lâm mãn nói ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao nếu là này nhóm người mỗ một cái bị tang thi bắt tới rồi nơi này lúc sau mới thi hóa trung gian hẳn là có rất dài rất dài thời kỳ ủ bệnh chính là vừa rồi ta nhìn đến lại là người bình thường bị trào cắn lúc sau thực mau liền thi hóa thậm chí không đến một phút thời gian lâm thành ôn hòa mà cho nàng giải thích thời kỳ ủ bệnh dài ngắn tùy người mà khác nhau nhân bị thương vị trí cùng cắn người tang thi mà dị có khá lớn tùy cơ tính cùng tính ngẫu nhiên phải không lâm mãn nghĩ nghĩ, lắc đầu. chính lắc là đầu, vừa rồi thành nghe xong lập tức coi trọng lên lâm mãn đối tang thi cảm giác hắn là kiến thức quá tuy rằng không biết năng lực này bản chất là cái gì nhưng hắn thực tin tưởng lâm mãn phán đoán hắn ngưng trọng nói ngươi xác định nếu không phải bên ngoài mang đến kia chỉ có thể là vào nam minh căn cứ sau cảm nhiễm này càng thêm đáng sợ lâm mãn lại không xác định đi lên nàng chống c ầ m hồi tưởng không lúc ấy còn có một người cho ta cảm giác rất kỳ quái Trường 83, người nào? Lâm thành lập thức hỏi, là một thể mịt. ta người người được được nào, nữ nhân,、lâm、mãn còn không thể khẳng định chính mình phán đoán, nếu người nọ có vấn đề, mặc dù chính mình cảm giác không ra, quản quản cũng nên có phản ứng mới đúng、à? nàng hỏi, quản quản, được đến lại là mờ mịt. Quản quản, chúng ta gặp được qua cái gì kỳ quái nữ nhân giác gặp gì hỏi, mới hỏi lại cái quái là à, sao? lâm lập lâm là mặc cảm mờ có có kỳ đề, qua dù ra lâm mãn đi lên trước nhìn nhìn bị bài khai tăng thi thi thể tổng cộng bốn mươi bảy cụ tuy rằng đều đã nhanh chóng bị virus cảm nhiễm thành hù thi bộ dáng nhưng vẫn là có thể đại khái phán đoán sinh ra trước hình tượng không có trong đó không có nữ nhân kia lâm thành người có thể phán đoán ra tới cái nào là trước hết thi hóa sao nàng hỏi lâm thành lâm thành cũng không hỏi nàng vì cái gì muốn hỏi như vậy cẩn thận phân biệt lên nam minh lúc này cũng đi tới nghe được lâm mãn nói hỏi nàng là có cái gì manh mối sao lầm mãn lắc đầu còn không xác định ta muốn biết cái nào là trước hết thi hóa nàng nói cũng tìm lên nàng tìm phương pháp không phải xem hư thối trình độ mà là xem bề ngoài đặc thù nàng nhớ rõ cái kia lão bà bà đầy đầu tóc đều là bạch thân hình thấp bé quần áo không có gì h ả o thuyết tất cả mọi người là rách t u n g t u ế bất quá nàng chân mang một đôi phá đến không thể lại phá g i à y thể thao dùng không biết cái gì mảnh vài cột vào bàn chân thượng này đó tăng thi đầu cơ bản đều bị bảo chỉ có thể xem thân hình cùng chân tìm được rồi là khối này lâm mãn cùng lâm thành đồng thời tòa định một khối thi thể bọn họ liếc nhau lâm mãn hỏi xác định là cái này trước hết thi hóa lâm thành nói ngươi xem nó hủ hóa trình độ muốn so khác nghiêm trọng một chút tang thi ở mới vừa hình thành thời điểm rất dài một đoạn thời gian đều là loại trạng thái này theo thời gian truyền rời cơ bắp chậm rãi co rút lại cứng rắn chỉnh thể nhan sắc cũng chậm rãi gia tăng trong đó năng lực cường sẽ chính mình chữa trị thân thể cho nên tới rồi hậu kỳ tang thi ngược lại sẽ không khó coi như vậy chỉnh thể nhan sắc cũng sẽ thiên bạch nàng lại lâm đây định xem, khẳng trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nàng minh lắc đầu vẫn là có chút không giống nhau chỉ cần đầu óc minh mẫn đôi mắt không hoa đều có thể phân biệt đến ra tới lâm mãn khóe miệng có ánh lại chút trần trờ lạc là, là một nữ nhân tóc rất dài thực loạn khoác ở gương mặt hai sườn làn da thực bạch đi đường rất chậm lúc ấy liền đỡ ở cái này lão thay thái bên người ta lúc ấy cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lại không thể nói tới nơi nào kỳ quái nghe nói nữ nhân kia là trước hai ngày liền vào căn cứ mới không có lại thâm t h ư ở n g nàng lúc ấy liền có ấy minh ộ t c á trợt lué mà qua mơ qua hồ ý i ệ m n ư n g cảm thấy quá không thể tượng, chỉ chính mình tưởng tượng tưởng ngày này mấy lâm u muốn tang thi, tang thi, quá nhạy cảm. Hơn nữa, quản quản nếu qua. đầu ô không không đôi n tang tang nhạy hơn nữa cũng nhắc nhở ngẫm căn thành vấn đề, liền như Hiện liên tưởng thật sự cảm thấy thực khả nghi、à. Nàng cảm sớm mặt cảm mình cảm thi thi tại từ tới tới thật thấy thực thấy chắc khả lại lại đi vậy cư là là l vào vào đã đề sự mãn có phải hay không quá đa nghi t a n g thi lại giống như người cũng giống đến hữu hạn người mắt không có khả năng nhìn không ra tới nếu là cái gì bụng dạ khó lường người nếu là hai ngày trước liền tiến vào vì cái gì một hai phải chờ đến lúc này làm ra sự tình tới bất quá xuất phát từ đối lâm mãn tôn trọng hắn vẫn là gọi người đi cha nữ nhân này người nọ cũng cảm thấy lâm mãn ý nghĩ kỳ lạ nhịn không được nói kia nữ nhân là có lão công hài từ cả người đều thực bình thường sao có thể là tang thi nam minh nói kêu ngươi đi ngươi liền đi người biết người kia vừa lúc đem nàng mang lại đây Lâm t h à người h h k ô n nhanh không chậm mà nói, chậm h c mà a nói nàng là tang thi, những n thi, là g ư nọ à nàng y xảy chuyện, ra cùng từng b n cùng nhau ngốc quá, nói không chừng biết chút cái gì, bất quá để ngừa vãn nhất tốt nhất nhiều họ chút gì, mang quá, quá cái biết bất tốt để lúc ê n người. Người nọ vài l này mới đi lâm thành thấy hắn như vậy cũng không có khả năng nhiều mang lên người cho chính mình thuộc hạ đưa mắt ra hiệu làm cho bọn họ đuổi kịp tùy thời đề phòng hắn vẫn là thực tin tưởng lâm mãn trực giác lâm mãn hơi hơi phết miệng kéo kéo hắn ống tay áo lâm thành nhìn về phía nàng nàng nhỏ giọng nói phía trước còn có người cùng ta nói kia nữ nhân nghe nói bị kích thích cũng không m ở miệng nói chuyện phản ứng chỉ đ ộ t không có thực bình thường đây là nói người nọ nói lời nói dối lâm thành cảm thấy nàng tựa như cái mách lèo tiểu hài từ dường như nói câu kia không có thực bình thường khi còn một bên lắc đầu nghiêm trang vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng chỉ kém ở trên mặt viết ngươi không cần tin tưởng tên kia mấy chữ này lâm thành suýt nữa cười ra tới hắn lần đầu tiên phát hiện lâm mãn lại là như vậy đáng yêu Ta biết, t Lâm h à nga h c ũ n nhỏ giọng nói, nếu i k nguyên ữ nhân vấn chính ván n thực sự có vấn đề, đó ó đề, đã đ là t ể n bọn họ đối tiến căn cứ dân cư kiểm tra không n mà kiểm họ h đối i tra cứ cư g m b ọ họ nhiên không thừa nhận. đương muốn Nga, nguyên lai、like、là như thế này lâm mãn khinh thường tình thế như vậy nghiêm trọng những người này thường c ư n nhiên vẫn là trốn tránh trách nhiệm mà không phải chạy nhanh đem ngọn nguồn tìm ra có biết hay không nếu không phải vừa rồi kịp thời khống chế được hiện tại tang thi khả năng đều mãn căn cứ chạy bọn họ trong đầu có hố đi Lâm thành chọn hạ mi, lời này hình như là mi, miệng Thành trường nhất thiền chọn hạ hình như không phải này ngoài quan gần Nếu đi. vì i ệ c này sự t n quan mọi người cũng bao gồm chính mình sinh mệnh,、lâm、Mãn h đều bao mọi gồm Lâm kia h nghĩ h ô n quản, nàng g ỏ chúng t không cần thủ e xem o sao sao. Lâm thành lắc đầu, xem nam có đi sao. Nam kia Lâm lắc Minh Thành t h ngươi có đầu, đi Vị lĩnh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích lo lắng sốt ruột bộ dáng hắn hiển nhiên cũng không phải thực đem lâm mãn hoài nghi để ở trong lòng lâm mãn có chút nhụt trí cảm tình nàng nói chuyện cũng không có người đương hồi sự lâm thành hơi hơi cười lạnh đơn giản là xem lâm mãn tuổi quá nhỏ tuy rằng nàng kịp thời ngăn chờ một cọc thảm kịch nhưng có lẽ những người này càng cảm thấy đến là hắn mang đến những người này hành động lực nhanh chóng lâm mãn chẳng qua là thấu cái náo nhiệt nhưng xem lâm mãn có chút căm giận bộ dáng lâm thành nhịn không được có chút tay ngứa sờ sờ nàng đầu ta tin tưởng ngươi ta đã làm người đi theo đi sẽ không xảy ra chuyện lâm mãn có chút ngốc bất quá bị người tín nhiệm cảm giác vẫn là thực tốt nhưng nàng vẫn là có chút lo lắng chính là vạn nhất rất lợi hại đâu lâm thành nói người tưởng theo sau nhìn xem ân không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lâm thành cười vậy đi xem hắn cùng nam minh nói một tiếng mang theo lâm mãn liền đi rồi hai người phía sau từng người theo m i n h mông cuồn cuộn một đám người nam minh nhìn bọn họ bóng dáng chẳng lẽ nữ nhân kia thật là cái mấu chốt cùng lúc đó một cái làn da thực bạch nam nhân hung hăng mà đem một cái tóc lại trường lại loạn nữ nhân đá đến trên tường kia một chân thập phần tàn nhẫn người bình thường khẳng định bỏ không đứng dậy thậm chí xương sườn cũng muốn đoạn mấy cây nhưng nữ nhân như là không cảm giác giống nhau một ném tới trên mặt đất liền ngửa đầu chiều nam nhân gào giống lộ ra một ngụm nước miếng dính nhấp thanh hoàng răng nanh trên mặt cũng bỏ lên trên điểm điểm thi đốm cầu quái nhan sắc hai con mắt cùng là đồng t ử xúc thành một cái điểm nam nhân lạnh lùng mà nói phế vật ai làm ngươi làm ra như vậy đại động tĩnh hô nữ nhân hoặc là nói nữ tang thi vẫn luôn ở gào giống nó nghe không hiểu những lời này nhưng có thể cảm giác được nam nhân thái độ cái này làm cho nó rất bất mãn nam nhân cũng mở miệng ra lộ ra đồng dạng thậm chí càng g i ữ tợn biểu tình nữ tang thi bị dọa sợ nam nhân lại gào giống vài tiếng nữ tang thi tựa hồ nghe đã hiểu nhưng nó cũng không tình nguyện nam nhân lại hí một tiếng nữ tang thi không tình nguyện mà cúi đầu thực mau khôi phục người bình thường bộ dáng bộ dáng phi thường thảm đạm làn da thượng tựa hồ một cây mạch máu đều không có nam nhân cũng khôi phục bình thường bộ dáng hướng ngoài cửa nhìn nhìn tựa hồ nhận thấy được cái gì lập tức từ rách tung tóe cửa sau rời đi sau một lát lâm thành cùng lâm mãn đi tới nơi này nam minh phái tới điều tra người thấy bọn họ cùng lại đây không quá tình nguyện bộ dáng chỉ vào rách t u n g t u e nhà ở người liền ở bên trong lâm mãn cũng thấy được nữ nhân kia ngồi dưới đất rũ đầu mặt một chút đều thấy không rõ lâm mãn hỏi quản quản người có thể cảm giác được cái gì quản quản cảm thụ một chút người kia không giống người sống nhưng cũng không giống người chết nói tóm lại vẫn là càng giống người chết nếu không phải cẩn thận ta đều cảm giác phát hiện không được lâm thành lại đột nhiên nói không có hô hấp cái gì lâm thành thấp giọng nói nàng không có hô hấp tám chín phần m ộ ư ơ i là tang thi lâm mãn có chút minh bạch chẳng lẽ nàng cảm giác được quái dị chính là bởi vì cái này nam minh người tùy t i ệ n đi vào muốn gọi người lâm thành đối lâm mãn nói người tại đây đừng nhúc nhích tiến lên đem muốn bước vào cái kia thấp bé cỗ nát môn ra h ỏ a nhéo sau cổ ném đi ra ngoài cùng lúc đó ngồi dưới đất nữ nhân đột nhiên động gào giống mở ra bồn máu miệng rộng chiều lâm thành nhào tới lâm thành trong tay phát ra một cây dây thừng đem nó từ trên xuống dưới bó trụ ném ra tới tang thi trên mặt đất quay cuồng nhưng như thế nào cũng tránh thoát không khai trên người dây thừng nguyên hình tất lộ móng tay cùng hàm răng đều xông ra đôi mắt mặt toàn bộ biến hình cực kỳ đáng sợ bị ném tới trên mặt đất người còn không có tới kịp kêu toàn bộ oán giận đã bị dọa trở về hoảng sợ mà nhìn một màn này thật thật là tang thi a ông trời a hắn thiếu chút nữa liền đã chết bên cạnh nghe được động tĩnh chạy ra vây xem người cũng sợ hãi bọn họ thế nhưng cùng một cái tang thi sinh hoạt ở bên nhau lâm thành không vội mà giết chết thứ này hắn vây quanh đi rồi một vòng sau đó trở lại lâm mãn bên người đợi một lát quả nhiên thực mau nam minh vội vàng chạy tới vừa thấy tình cảnh này hít hà một hơi vừa rồi nói nữ nhân kia chính là cái này lâm thành khẽ gật đầu nam minh quả nhiên chính là nó giờ trò quỷ thật tốt quá lâm thành lâm mãn lần này thật là quá cảm tạ các ngươi lâm mãn không phản ứng hắn nàng còn mang thù đâu người khác cho hắn cung cấp manh mối hắn đều không đề bụng loại người này như thế nào đương thù lĩnh nam minh có chút xấu hổ cũng có chút hổ thẹn lâm thành trên mặt ngưng trọng lại không có tan đi hắn như cũng cảm thấy nơi nào có chút không đúng nói không phải nói nàng còn có trượng vô cùng hài từ sao bọn họ người đâu nam minh sắc mặt biến đổi cái này cũng không dám chậm trễ lập tức gọi người đuổi theo cha lâm mãn hỏi lâm thành ngươi hoài nghi nó trượng vô cùng hài từ cũng là rất khó nói nó lừa đến quá ngươi có thể thấy được ngụy trang rất khá chính là ta nếu không phải như vậy gần gũi quan sát cũng phát hạ không được sơ hở hồ đồ một chút thật phát hiện không được thê từ là tang thi cũng không phải không có khả năng ta chỉ là cảm thấy có một chút rất kỳ quái cái gì lâm thành liếc nhìn nàng một cái ngươi không cảm thấy quá thuận lợi sao hắn nhìn trên mặt đất dãy dụa tang thi nó vì cái gì không chạy Liền là tính không nghĩ chương ạ y kia vì cái gì không cái trang. vì gì hình sừng h mãn n sốt Lâm là Nga. Sân bay, bởi vì xuất hiện tang n bay, bởi thi, vì xuất i à y n ư ờ rời i đi, lại i cơ chỉ còn lại có các bản b đều ệ tám g c cùng chín nhị thế tổ, ộ t người n a mươi nhân một bên một làm bộ quét t ớ c vừa đi vào đi n này, bốn đôi phụ từ kia là không tìm được nhưng bọn hắn tin tức lại là đã hỏi tới một cái là tự xưng ba mươi hai tuổi tên là lý minh nam nhân người này làm người thân hòa biết ăn nói pha có thể làm cho người ta thích bởi vậy đã bị phân phối tới rồi một cái quét thước đường phố công tác phải biết tại đây tới gần vào đông hết t h ả y vật tư đều vô cùng thiếu thốn thời điểm có công tác liền ý nghĩa có thu vào có thu vào liền đại biểu ít nhất không đói chết cho dù là quét thước wc sống đều có vô số người cướp làm Mà đứa bé kia nghe nói năm mẫu đứa kia nay bé nói tuổi nghe cùng hắn mẫu thân cũng chính lý à này là hàng nào, này cái tóc cũng chút dáng, thi giống dối viễn nói nói lời nào, một chút đều không giống tuổi này hài nữ tang nhau, tung, vĩnh lộn xộn hắn động không không bất một từ. đều đều xóm l bộ minh giải thích là hài từ quá suy yếu hơn nữa từ từ trong bụng mẹ liền không được đến dinh dưỡng đầu óc không phát dục hảo nói cách khác đứa nhỏ này là ngốc hài từ ngốc không ngốc không biết nhưng cái này lý minh nhất định có vấn đề lâm mãn thực khẳng định mà nói lâm thành ngươi cảm thấy đâu lâm thành nói ta và ngươi cái nhìn giống nhau nếu là một cái chết lặng m u r ố t người phát hiện không được thê t ử khác thường còn nói đến qua đi nhưng cái này lý minh hiển nhiên thực linh hoạt sẽ đến sự chỉ là không biết cái này lý minh ở cái này tang thi bên người sắm vai cái gì nhân vật hoặc là nói hắn rốt cuộc là người vẫn là tang thi nam minh cao mày sắc mặt sắp hắc ra thủy tới hắn còn có thể là tang thi nam thủ lĩnh, vĩnh viễn không viễn cần xem minh biểu tình vừa hổ vừa thẹn lập tức hạ lệnh căn cứ toàn diện giới nghiêm mọi người tránh ở trong phòng không thể ra tới hơn nữa phái người một chỗ một chỗ đi điều tra ở nam minh rời đi công phu lâm mãn nhỏ giọng hỏi lâm thành hắn có thể được không căn cứ này thủ lĩnh ở nàng trong mắt sắp cùng vô năng sánh bằng lâm thành cười nói hắn chỉ là an nhàn lâu lắm lại luôn luôn là nói một không hai không có áp lực lại không có cạnh tranh nhất thời còn không có thích h ư n g đi lâm mãn nghĩ thầm khó trách muốn mượn người đâu phía trước xuất hiện tang thi thời điểm bọn họ căn cứ căn bản tổ chức không đứng dậy hữu hiệu nhân thủ nơi nơi kêu loạn liền tính nhân vật trọng yếu đều bồi lâm thành đi ra ngoài nhưng bên trong cũng vũ trụ hư quá không có tổ chức kỷ luật tính đi Hòa bình cái ă n không thể như lộng, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tiếp tục nhỏ giọng nói cứ tục c thiệt thể đột một tiếp đối vậy sự kia ta vừa rồi giết ta vừa tam a t đầu này g thi, đều l dùng ngọc châm giết, nếu như bị người nhìn ra manh mối, người nghĩ n giết, giúp ta lừa gạt châm cách mối, đi hảo đi. Cái ta qua bị ra lừa hảo à không là vấn đề trong chốc lát làm cho bọn họ đem tang thi tiêu hủy rất là được bọn họ nguyện ý sao ta xem bọn họ tựa hồ t ư ở n g nghiên cứu nghiên cứu những cái đó tang thi năm đó loại chuyện này nhiều lần có phát sinh thậm chí vài cái căn cứ đều hủy diệt tại đây lâm mãn ngẫm lại cái kia hậu quả cũng rất dọa người kia vẫn là sớm một chút tiêu hủy hảo hẳn là không có lưu lại cái gì dấu vết kia ba cái đều bạo đầu ngọc trâm cũng nát chính là viên đạn đánh tới bên cạnh đi cũng sẽ không có người đi tra viên đạn đi yên tâm đi không ai như vậy nhàn lâm thành hỏi bất quá ngọc trâm người trâm từ thiết biến thành ngọc ngọc thật có thể đương vũ khí cho nên muốn đưa hắn đao thật là ngọc làm hắn ánh mắt không khỏi truyền qua lâm mãn bối thượng cái kia bị bố bao đồ vật thượng lâm mãn thật đúng là tưởng nói ngươi đ a o cũng là ngọc làm đâu nhưng lợi hại liền thấy nam minh lại về rồi lập tức nhắm lại miệng không hé răng lâm thành ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn nam minh liếc mắt một cái nam minh hắn có phải hay không phá hủy cái gì nói a các ngươi tiếp tục nói a khi ta không tồn tại hào nam minh xấu hổ trong chốc lát không lời nói tìm lời nói các ngươi đều họ lâm a là huynh muội sao không nghe lâm thành ngươi để qua còn có muội muội a lâm mãn nhìn nhìn lâm thành xem như đi lâm thành cực nhạt nhẽo mà mỉm cười một chút không nói chuyện nhưng nam minh trực giác tự mình nói sai ai tưởng hắn cũng là cái t r ư ở n g bối cấp nhân vật nhưng hôm nay phát sinh sự thật sự làm hắn sống lưng rất không đứng dậy nam minh cũng liền không nghĩ sắp lại gần nói thẳng lâm thành ta ở trong căn cứ tìm người nhưng căn cứ bên ngoài còn muốn thỉnh ngươi hỗ trợ c h ấ n cửa ải không thể làm kia lý minh chạy đi tìm được hắn phía trước trong căn cứ một người đều không thể thả ra đi nam minh biểu thở ì n thực túc, chút thể thực thanh tỉnh, không chỉ có thanh tỉnh rất tứ. Thành thủ tâm ta lập tức t nghiêm nghe không khỏi hắn hiển nhiên hắn không chỉ nghĩa mình lĩnh Minh h có có óc có còn có Mãn xong này nói này, vẫn nói, Nam yên an Nam lời đối đổi mới lời đại điều đi bài. Lâm Lâm là lập xá đầu ra vì ý dài vốn dĩ hướng các ngươi mượn người là vì đề phòng bên ngoài không nghĩ tới muốn phòng chính là bên trong này đều chuyện gì à. Hắn chưa nói còn chưa nói xong, liền có người lời có vì ộ đột i tới tang thi tang thi lại xuất hiện. Mọi người đều là sắc mặt đột biến,、nam、minh quát ở nơi vã v mà mặt nam là nào. chạy sắc tang tang xuất quát đều ở cái gì chạy tới truyền tin máy liên lạc là bài trí sao người nọ thờ hồn hển hai khẩu khí đã đã giải quyết mọi người bọn họ chạy tới nơi khi trên mặt đất đã nằm một loạt tang thi lần này không nhiều lắm tổng cộng liền năm cái bởi vì đầu hai cái tang thi mới vừa vụt ra tới cắn người đã bị người thấy được gần nhất ba người bị trào thương đó là không có biện pháp những người khác đều bị cứu xuống dưới lâm mãn vừa thấy là nàng tân các chiến sĩ mênh mông cuồn cuộn hai trăm nhiều người khó trách chế phục tang thi nhanh như vậy Những người này nhìn đến lão â m m n liền thẳng lang lang mà nhìn nàng, là l biệt cái chằm chằm mà đặc biệt là ba ã đội liền trưởng, trong ánh mắt ánh các ó một cổ ai o n ũ n không lưu cái mệnh lệnh xuống dưới, chờ mãi, chờ mãi người không trở về, chúng ta liền g chờ chờ lưu dưới, cái mãi mãi tới tìm, trở ta ra về, đội ể lại Lão vài người nhìn, kia 9 người. nhìn các đ trưởng tự nhận thương pháp cũng thực niêu nhưng động tác chính là chậm như vậy nửa nhịp đã bị ném xuống hiện tại t â n nhân bốc đồng gọi người không phục không được a bọn họ lựa chọn tính mà quên đi bọn họ cùng t â n nhân nhóm hoàn toàn là cùng thời kỳ người sự thật Khụ khụ, lâm Mãn kiểm điểm, chậm xin lỗi à, có việc có thành r ễ Kỳ t ậ t l h o à toàn đem bọn đem ọ cấp đã q bên, người người bên kia đem năm cầu thi thể đều kiểm tra qua hắn nhìn chằm chằm hư thối trình độ sâu nhất một lớn một nhỏ hai c ổ thi thể lâm vào trầm tư nam minh nói xem thân hình đặc thù rất có khả năng là lý minh phụ tử lâm mãn vội xem qua đi đây là bọn họ xác định sao nam minh ta đã làm cặp qua bọn họ người tới phân biệt lâm mãn tiến đến lâm thành bên người ngươi cảm thấy đâu lâm thành khẽ lắc đầu không nói gì một lát sau tới không ít người phân biệt từng cái đều nói nhìn thân hình rất giống hẳn là đi ta xem kém không được hai cái đều đối tượng nhưng không có người dám minh xác mà nói chính là lý minh phụ tử này cũng bình thường rốt cuộc thi thể đã hư thối đến cả khuôn mặt đều biến hình hãi dị phi thường có người thậm chí căn bản không dám nhìn kỹ xác thật không thể thực khẳng định mà phân biệt ra tới lâm thành đứng ở nơi đó vẫn luôn không nói gì lâm mãn nhìn xem những người đó lại xem hắn mắt thấy muốn có kết luận n h ị n không được chọc chọc hắn ngươi nhưng thật ra nói một câu a lâm thành không có trả lời nàng mà là hỏi nam minh nam thủ lĩnh cảm thấy đâu nam minh cười nói ta xem a khẳng định là bọn họ như vậy một lớn một nhỏ đồng thời xuất hiện trừ bỏ bọn họ còn có ai hảo đến nay mới thôi sở hữu tai họa ngầm đều nhổ chúng ta cuối cùng có thể ngủ cái an ổn rác lâm thành nói chỉ là về sau tiến căn cứ người nhất định phải nghiêm khắc kiểm tra đúng đúng đúng ai phóng này một nhà ba người tiến vào nhất định phải trào ra tới nghiêm thêm c h ừ n g trị có biết hay không thiếu chút nữa gây thành nhân gian thảm kịch một bộ vạn sự đại cắt lại làm làm giải quyết tốt hậu quả công tác liền không có việc gì bộ dáng tất cả mọi người thật cao hứng giống kiếp sau trọng sinh lâm thành lâm mãn nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia tựa hồ minh b à i cái gì không hé răng nam minh nói muốn tỉnh lâm thành lâm mãn ăn cơm lâm thành lại nói không được như vậy nhiều người còn bị ta ném ở căn cứ bên ngoài đâu ta trước đem bọn họ an bài hào lại đối lâm mãn nói hiện tại không có việc gì người dẫn người trở về đi có thứ gì muốn giao cho ta hoặc là làm ta chuyển giao cấp trưởng quan lâm mãn nhìn hắn mở ra bàn tay lại xem hắn vẻ mặt nghiêm túc không giống nói dỡn bộ dáng đôi mắt hơi hơi trợn to như là thực ngoài ý muốn dường như chờ phản ứng lại đây liền ha h a cười ngượng ngùng a ta lại quên mang theo đâu nói xong không để ý tới lâm thành ngạc nhiên biểu tình lãnh k h ố c mà xoay người đi đi đi trở về cho người cái đại đầu quỷ nga đương nàng là ngốc tử sao này hai người kẻ xướng người họa h i ề n nhiên là ở diễn kịch chẳng lẽ lâm thành cho rằng chính mình cùng những người khác giống nhau bị đã lừa gạt đi nàng dài quá một chương ngu ngốc mặt sao còn tưởng chờ không ai lại hào hào nghe một chút hắn tính thế nào kết quả cứ nhiên tưởng như vậy qua loa mà tống cổ nàng tức giận nga lâm mãn một hơi đi đến nhà mình máy bay vận tải bên còn ở sinh khí nhìn bên trong tràn đầy bị đóng gói tốt các loại đồ ăn thật là siêu cấp thường toàn phong bất động mang về đoàn người lặng ngắt như thờ mà đi theo nàng nhìn nàng ở kia đi tới đi lui giống như muốn phun hỏa giống nhau ai cũng không dám đi khuyên hơn nữa còn thực mờ mịt như thế nào đột nhiên liền khí thành như vậy kia chín ở kia chờ đến trông mòn con mắt nhị thế tàu thấy lâm mãn loại này sắc mặt cũng không dám thò qua tới đệ nhất phân đội nhỏ đội trưởng cùng nàng nhất thục lúc này đã bị vô tình mà đẩy ra lão đại chúng ta còn có đi hay không a ta nào biết a Đi thôi, hiển nhiên cái kia lâm mãn có chút bực bội mà khải khải trên trán tiểu toái phát ta trước cấp căn cứ gọi điện thoại làm cho bọn họ cẩn thận một chút gần nhất đại nhạn sơn cũng là thu không ít người sống sót tuy rằng nàng mỗi cái đều có tự mình đi xem qua cũng không có phát hiện cái nào có vấn đề nhưng vạn nhất liền ở nàng không ở thời điểm bọn họ vừa lúc liền thu mấy cái lý minh như vậy có vấn đề đâu không biết là người vẫn là tang thi một cái gia hòa diễn cũng quá nhiều còn cho chính mình tìm cái kẻ chết thay không biết ấp ủ muốn phát cái gì đại chiêu đâu liên lạc cơ ở máy bay vận tài thượng lâm mãn cất bước lên rồi Tả sau một sau sườn chương tám mươi lăm nam minh căn cứ ngoại lâm thành cùng nam minh đứng ở một khối nhìn không tính cao lớn căn cứ tường thành nam minh vẻ mặt trầm trọng chuyện này ngươi thấy thế nào Tăng thi thể thủ chết. thành thanh thấp, một chút, khẳng định là già, nhưng đối phương hiển nhiên muốn dùng loại này thủ đoạn làm người cho rằng hắn đã chết. Lâm thành thanh âm chầm thấp, nhưng này ngược hắn giả, cho chầm đối loại lại bại đã là làm Lâm lộ âm sắc trời thảm đạm thảm đạm phong lộ ra lạnh lẽo nam minh cảm giác chính mình xương cốt phùng đều là lãnh hắn cắn răng nói ta cũng là như vậy thường người nói tên kia rốt cuộc muốn làm gì hắn có thể làm lớn nhất s ự còn không phải là đem toàn căn cứ người biến thành tang thi nhưng hắn mục đích hiển nhiên không phải cái kia hắn rốt cuộc muốn làm gì đây là muốn nghẹn cái gì đại chiêu đâu lâm thành mặt vô biểu tình không biết có lẽ là tưởng thành thành thật thật bình bình đạm đạm mà làm người ha h a đừng nói dỡn người cái này chê cười không buồn cười ít nhất hắn rất nguy hiểm hiện tại chỉ có thể theo hắn tâm ý đi sau đó âm thầm tìm hắn nếu là làm tên kia biết hắn làm cục bị xem thấu vạn nhất hắn một phát điên thương tổn càng nhiều người như thế nào lâm thành cảm thấy chính mình gặp được so đông dương căn cứ đám kia người càng khó triển ra hỏa đông dương căn cứ những người đó chỉ là cầm hù dọa người mà nơi này tên này bản thân chính là một cái hai người trầm mặc một lát cuối cùng nam minh nói được rồi không nói ta phải đi a n bài người tìm người còn phải lén lút tìm việc này bên ngoài liền giao cho ngươi vẫn là không thể làm hắn chạy trốn ân nam minh tiến căn cứ đi lâm thành lại như cũ tại chỗ trầm mặc bầu trời vẫn là an an tĩnh tĩnh lâm mãn kia tiểu nha đầu còn chưa đi lúc này giống như thật đem nàng chọc sinh khí nói trở về cái kia lý minh rốt cuộc muốn làm cái gì tìm thiền thoát xác đơn giản hai cái mục đích một là bất chi bất giác mà thoát thân xa đột nhưng đến nay không có phát hiện khả nghi nhân vật rời đi nam minh căn cứ nhị là một lần nữa ẩn nấp nhập đám người ở mọi người thả lỏng cảnh giác thời khắc làm chút hắn muốn làm sự tình Chuyện chẳng có cái cần hoặc trước lực cùng chống Hoặc chờ cơ, hoặc hiển nhiên không phải thương nhân hắn thiết nhân thời phương nguyên này đơn giản người người, ngủ đông lên, đồng bạn đến. là làm là là là giết loại lại. đợi vô gì đả đã mắt lẽ xa lâm thành chậm rãi đi tới trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán bởi vì không thể nào bằng chứng cho nên cái nào suy đoán đều khó có thể bài trừ hắn đành phải từ một cái khác góc độ thiết nhập đối phương tình nguyện hy sinh rất một đầu đã cơ bản ngụy trang trở thành nhân loại t ă n g thi cái này đại giới có phải hay không quá lớn làm như vậy lại có phải hay không quá nóng này giả thiết tôi tĩnh gì, nhưng nhóm đầu tiên tang thi xuất trước tiên tội tang thi tức chết thay, hết thầy trở tuyệt trở rất một tất một tứ. phương chưa nghĩ nháo nhưng nhóm hiện quấy dày kế hoạch của hắn, hắn đành phải hai cho nhanh chóng không không nhịn chín sự lành đối giờ kia lại cái giản loại Giả kế động đầu đem đầu đầu đẩy đạo đơn muốn muốn muốn lập nấp nữ này gần ẩn màng cũng gì, gây của có cả bao ra ra, ra làm làm mà quấy quỹ dày là kẻ sỏ sự sự về về, ý dạ, như chuyện này bình ổn không xuống dưới nam minh nhất định làm cho dư luận xôn xao cũng muốn đem người bắt được tới Hắn cũng sẽ gác bốn phía cấm xuất nhập nhưng nếu bọn họ tin tưởng sự tình đã chấm dứt lại sẽ phát sinh cái gì. Nam mình sẽ không lại tìm người nhưng hắn mang đến năm nghìn người như cũ sẽ gác ở bốn phía để phòng hết thầy nguy hiểm tới gần cho nên nếu là vì làm cho bọn họ lôi lại hiển nhiên không có đạo lý. l i ề n tính chuyện gì cũng không phát sinh sẽ rời đi cũng chỉ có lâm thành đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ có chính mình. Sẽ rời đi chỉ có c h í nửa h hắn cùng số ít một ít người, bọn họ sẽ phản hồi phục mệnh hoàn thành chuyển nhiệm cùng người, bọn đoàn viên căn cứ phục mình, mang lên hoàn thành vận vận n cứ số sẽ ít ít một một tài. đám máy bay vụ giờ phía trước sân bay thượng chín nhị thế tổ bị lưu tại sân bay thượng đối trông coi bọn họ người đánh lên cảm tình bài đến lúc đó các ngươi giúp chúng ta nói nói lời hay làm chúng ta đi theo lại trở về đại nhạn sơn đi t ầ n ba trăm chiến sĩ đoàn chung bị lưu lại trông giữ này chín người người có chút kỳ quái vì cái gì muốn lại trở về Các căn cứ rồi, các ngươi không nên Đúng ngươi như hồi rồi sao? là t h ế n à này dài o sao ra Trương tới? một hết, Khải lời nói nói liền lời nói đến kỳ khó dù quá, chiến ú n thưởng g ta ồ đại nhạn sơn, các giúp đỡ đi. nhạn ngươi giúp i sơn, Tần h các c sĩ quyết đoán mà kiên quyết mà lắc đầu bọn họ cũng là ngày đầu tiên đưa tin t ầ n đầu đầu tính tình đều còn không có sơ thấu tình huống như thế nào cũng không hiểu biết liền t r ư ớ c thấu đi lên cho người khác câu tình này không phải đầu óc có bệnh sao nhị thế tổ nhóm thấy nói bất động này đó máu lạnh vô tình người quay đầu bái tái bọn họ lại đây kia con máy bay vận tài khóc dù sao ta không đi ta muốn cùng này con phi cơ trở về chính là chính là như thế nào tới liền như vậy trở về các chiến sĩ vẻ mặt không thể hiểu được nhị thế tổ mạch não quả nhiên khó có thể lý giải một cái ăn mặc cũ nát bình thường quần áo cánh tay thượng chát một cái đại biểu cho thanh khiết nhân viên phù hiệu trên tay áo nam từ vô thanh vô tức mà sờ đến phục cận nghe được những lời này quả nhiên này đó máy bay vận tải là muốn trở về địa điểm xuất phát nhưng là bọn họ lời nói như thế nào nhắc tới hai cái địa phương đại nhạn sơn là nơi nào Nhưng bọn hắn nói căn cứ, hẳn là chính là đoàn viên căn cứ, cứ là là khi ô n n g g thể h ngờ, Nam năm căn này, mười mấy Tử trước sẽ biết căn cứ sẽ đó là ở p h ư ơ nam g cường đại nhất vũ khí cùng dị năng già, nhưng cũng có mỹ vị nhất nhiều nhất người. Bắc cái căn cứ có có một mỹ nhất nhất nhất đại đại nhiều Khi đó n khí vũ vị dị t ử vẫn là một đầu cấp thấp tang thi hắn cực kỳ hẹp hòi não dung lượng khó có thể duy trì hắn tự hỏi cái gì hắn chỉ là thực trực tiếp mà sợ hãi lại vô cùng về phía hướng cái kia căn cứ nếu có thể đi vào ăn một đốn chẳng sợ bị đánh chết cũng đáng chính là hắn chỉ là một đầu sinh ra ở phương nam thang thi đi phương bắc quá xa hắn vốn có vài lần cơ hội đi theo đồng bạn đi t r e o đèo lội suối nhưng đều bỏ lỡ sau lại đồng bạn càng ngày càng ít phương nam người cũng càng ngày càng ít hắn càng ngày càng khó lấy tìm được đồ ăn càng ngày càng suy yếu mỗ i một lần từ một tòa trên cầu d ớ t tới rồi đập nước phía dưới liền không có thể bỏ dậy Thẳng đến, xét đánh. đến, hắn bị một đạo lôi điện đánh trúng mơ mơ hồ hồ ý thức bị đánh thức thân thể giống rót đầy lực lượng sau đó hắn trở nên càng ngày càng thanh t ỉ n h thậm chí loáng thoáng nhớ tới biến thành tang thi trước sự hắn rốt cuộc nghĩ tới hắn vốn dĩ chính là phương bắc người chỉ là tới phương nam đi công tác lại sau đó hắn bị một đầu tang thi cắn biến thành tang thi biến thành tang thi trước đoạn thời gian đó hắn mỗi ngày nghĩ chính là trở lại phương bắc ra cũng may hiện tại hắn lại biến trở về người Làm làm loại loại thành mà một niệm, một mục người vọng, tang hướng thân kiên định mục tiêu, hắn khi thi khi tới, hội thiết tiêu, phải đi khát hết thầy chấp tụ về. hơn nữa hắn còn ẩn ẩn tiếp thu đến một loại tín hiệu cái kia tín hiệu làm hắn tin tưởng ở phương bắc còn có một đám tang thi chúng nó đã bị nhốt thật lâu thật lâu chỉ cần hắn qua đi giải cứu chúng nó chúng nó liền sẽ toàn bộ trở thành hắn nô lệ hắn sẽ có được một cái tang thi đại quân hắn muốn đem trên thế giới tất cả mọi người biến thành tang thi biến thành hắn con dân Mà một gớm một muốn một ngụm mà muốn thành là là dài bào là hắn ghê chính thi hắn chỉ thấp thi, thi khi phải hắn họ thịt mà hiện tại, hắn tang vương. tang tang còn từng đồng gần bụng, ăn bọn người. sẽ trở Từ trước giết tại, rốt bởi cuộc cái cái cấp cao đuổi đói qua xoay vì bị bị dễ đã vì ngày này hắn ngủ đông mười ân nhiều ít năm dù sao có mười mấy năm như vậy dài quá thuộc về nhân loại dã tâm thuộc về thang thi đối đồ ăn nguyên thủy khát vọng hai người ở hắn trong đầu dây dưa nhưng hắn như cũ rất bình tĩnh hắn lực lượng vẫn là quá yếu cho nên hắn muốn quyết định từ khoảng cách chính mình gần nhất cái kia căn cứ bắt đầu cường đại chính mình cái kia nam minh căn cứ tây rằng rất nhỏ nhưng cũng cũng đủ nhược như vậy nhiều người đều đem là hắn đồ ăn hắn ở trên đường còn phát hiện một đôi tang thi mẫu t ử bọn họ thế nhưng cùng chính mình giống nhau hướng người bộ dáng chuyển biến còn có sơ cấp trí tuệ hơn nữa chỉ cần đối bọn họ thi lấy uy áp bọn họ liền sẽ tuyệt đối thần phục vậy trước tiên bồi dưỡng chính mình giúp đỡ đi hắn thuận lợi một à vào này ngày làm dẫn dắt mẫu bọn họ tiến vào Nam Minh căn hắn không người tang nghi, hắn mỗi ngày tìm kiếm lạc đơn người làm đồ ăn, nhưng người như vậy quá khó tìm. Hắn thi từ tìm tìm. họ khả khó đối đối mỗi kiếm vậy m cư, có có lạc ở, đồ quá mặt hạ mình làm hạ đẳng người công tác hào dài hiện tại nhân loại xã hội một mặt làm cái kia nữ tang thi đi tiếp xúc mới tới dân chạy nạn những người đó rất nhiều đều là một mình một người không có người quen thuộc bọn họ liền tính đột nhiên mất tích cũng sẽ không bị người phát hiện Hắn pháp dùng loại này biện pháp ăn luôn hai người, xương cốt cùng loại cốt tóc đúng ề liền đều u quá quá quá huyết trôn thịt thường giọt trợ không không lên, những cái đó quá khó ăn, ngay cả thịt cũng phi thường khó ăn những dân nạn ăn bọn họ đối hắn đi đó đó đối cái phi cái vài i làm khó khó chạy họ hồ gầy, g cả có cơ có p trừ thể bỏ có m i ễ c ư ỡ n chắc bụng. Đúng lúc này hắn biết được đoàn viên căn cứ sẽ phái người tới tin tức cũng hỏi thăm rõ ràng đến lúc đó dư thừa phi cơ sẽ bay trở về đi hắn quyết định chủ ý muốn tìm cơ hội đi theo đoàn viên căn cứ nơi đó mới có đ ầ tư cách đồ ăn Chính lúc cái cũng chỉ cần cơ trước con con cơ. không nghĩ thi nhân nghĩ, hắn thông minh, tình bình, hiện phi khi thuyền thuyền phi này ngu xuẩn nữ tang thi liền làm ra sự tới. Nam nhân trong đầu yên lặng mắn này lén lút đi lên, giấu đi. Vấn đề là muốn trốn đến nào một con thuyền trên là làm lút là mà kia giấu tới, tới. tại tìm một một bãi rời đi đi đi. may ra đầu đều đề đem sự sự đủ đó ở đại nhạn sơn gì đó hắn khẳng định là không đi hắn cần thiết đi cái kia đoàn viên căn cứ Cũng con cái mạc cười liền hắn thuyền vận trên người, người nọ những may điểm, một máy một mập mà bay ha ha thời tải dưới tới đối những cái ở sốt ruột đó không ó c sớt mứt người trường ô ô ô nam nhân ánh mắt sáng lên chính là này con hắn sấn người khác đều không chú ý bỏ lên trên phi cơ thực hảo trên phi cơ không có người khác hắn lặng lẽ núp vào nhưng mà thực mau cái kia mập mặc người lại về rồi hắn nhắc tới một hơi cũng may người nọ chỉ chốc lát sau lại đi xuống hắn nhẹ nhàng thở ra may mắn không phát hiện hắn bằng không liền khó làm hắn hiện tại không nghĩ giết người không có biện pháp làm một cái sắp trở thành tang thi vương nam nhân hắn quá y ê u tú hắn độc tố quá cường bị hắn lộng thương người sẽ lập tức thi hóa thời điểm mấu chốt không thể lại cành mẹ đè cành con thời gian trở lại nửa giờ sau lâm mãn cùng đại nhạn sơn bên kia câu thông xong ngồi ở máy bay vận tải đá đá bên cạnh tre đến kín mít táo tây sọt t h ở dài tính đi thì đi đi lâm thành bên kia cũng không thiếu nhân thủ chính mình lưu lại nơi này cũng không thể hỗ trợ tìm cái kia lý minh nàng đây là nhớ tới lần trước đi một chuyến phương bắc làm cho cuối cùng suýt nữ hưng sư động c h ú n g thu không được tràng sự nàng tưởng hỗ trợ nhưng cũng không nghĩ cho người ta thêm phiền toái lại nói đại nhạn sơn nơi đó nàng thật đúng là rất lo lắng bên kia sức chiến đấu cũng chỉ có ba trăm n người xác thật quá yếu bất quá đi phía trước mấy thứ này tổng muốn dọn đi như thế nào lấy ra tới lại như thế nào lấy về đi vậy quá khôi hài Nàng vận người lên này dọn đến bên hạ thứ máy đem đem mấy bay tải, tới, kêu chương ạ n máy bay vận tải t h tám mươi sáu một sọt sọt đồ vật bị dọn thượng này con máy bay vận tải lâm mãn sờ sờ bối thượng đao cái này dù sao cũng phải giáp mặt cấp qua tay cho người khác không phải thực yên tâm nàng một mặt nghĩ liền xem kia mấy cái nhị thế tổ đặc biệt cần mẫn dọn đồ vật dọn đến nhất ra sức lâm mãn liêu liêu mí mắt đừng x u n g xoe làm việc lại ra sức cũng sẽ không cho các ngươi lưu lại những người khác đều thập phần thất bại thất vọng bộ dáng trương khải kỳ lại là rất tin không đến cuối cùng một khắc không cần nhẹ giọng từ bỏ đạo lý vạn nhất phát sinh kỳ tích đâu hắn cười hì hì nói không có việc gì không có việc gì được đến ngươi nhiều như vậy thiên chiếu cố giúp ngươi làm điểm sống hẳn là hắn hòa hảo anh em tống huy từng người ôm một cái dùng bố cái đến kín mít s ọ t nói liền lại bước lên máy bay vận tải bọn họ trong tay là cuối cùng hai dạng đồ vật phóng đồ vật thời điểm tống huy nhịn không được hạ giọng hỏi ngươi cảm thấy như vậy hữu dụng sao tạm thời vô dụng về sau cũng hữu dụng a ngươi cho rằng lần này vừa đi sẽ không bao giờ nữa giao tiếp cấp lưu cái ấn tượng tốt luôn là tốt trương khải kỳ rất có thấy xa mà nói bọn họ tổng cộng chín người lâm mãn có thể đối ai đều ấn tượng khắc sâu dù sao trương khải kỳ trong khoảng thời gian này nỗ lực biểu hiện chính mình cảm thấy nàng đối chính mình ấn tượng khẳng định muốn so người khác thâm nói nữa hắn như vậy thông minh khẳng định muốn so với kia một ít trong đầu từng vào thủy giống nhau ra hòa thảo h ỉ tống huy ngẫm lại cũng có đạo lý hành đi cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người bỗng nhiên hắn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng hỏi trương khải kỳ kỳ kỳ người ở thở dốc sao s u y ệ n a ta như vậy cái đại người sống có thể không thở dốc sao trương khải kỳ không thể hiểu được mà nói tống huy nhìn nhìn hắn dọn như vậy vài món đồ vật còn không đến mức x u y ễ n lên cho nên trương khải kỳ là thực vững vàng bình thường mà ở hô hấp nhưng hắn lại mơ hồ nghe được một cái khàn khàn áp lực hô hô thở dốc thanh đó là từ nơi nào truyền đến hiện tại trên phi cơ rõ ràng chỉ có hai người tống huy bỗng nhiên có điểm sườn tóc gáy kéo trương khải kỳ một chút hai người không hổ là cùng xuyên một cái quần h ở đũng lớn lên ăn ý trình độ phi thường cao tống huy cái này động tác một làm trương khải kỳ liền lập tức biết không thích hợp hắn không nhúc nhích cũng không gặm thanh t h ở dốc đều nghẹn lại dùng hai chỉ mắt chừng mắt tống huy tống huy lắng nghe một chút làm cái t h ủ thế lại chỉ chỉ một góc trương khải kỳ xem đã hiểu hắn là nói có người tránh ở nơi đó Hắn thận nghe hồ thật thanh cái miếng vải xem kia hình thật cẩn trong đen tuyển miếng dáng, bày ra mặt nói muốn tàng một người cũng thật sự tàng có góc cái được tự sát một mặt một vừa vải A kia kia ra A. xem sự âm bày người nào ở kia có cái gì mục đích như vậy lén lút nhất định không phải người tốt nếu dựa bọn họ hai cái bắt được một cái người xấu bằng cái này công lao không biết có thể hay không làm lâm mãn cho bọn hắn một cái đặc thù đãi ngộ hai người nếu là nhị thế tổ tự nhiên có một cổ không sợ trời không sợ đất khí thế bằng không cũng không dám cùng một đám t i ể u đồng bọn ra xa nhà hai người đoán được không tốt tình huống nhưng không có hướng quá xấu nông nỗi tưởng tổng cảm thấy chính mình có thể ứng phó huống chi bọn họ trên người còn có thương đó là bọn họ từ trong nhà mang ra tới đến đại nhạn sơn đã bị nộp lên trên rời đi là lâm mãn lại còn cho bọn hắn hai người liếc nhau lấy ra trong tay thương từng bước một chiều cái kia góc đi đến bên ngoài liền đứng ở cabin nhập khẩu lâm mãn cũng nhận thấy được có chút không đúng kia hai người như thế nào đi vào lâu như vậy còn không ra này con máy bay vận tải thân máy thật dài đứng ở cái đuôi nơi này càng đến bên trong liền càng hắc nàng mơ hồ nhìn đến hai cái thân ảnh chậm rãi chiều càng thanh chỗ đi đến trong lòng không tốt cảm giác càng mãnh liệt nàng nâng bước cũng muốn đi vào uy các ngươi hai cái lâm mãn bên trong có ba người quản quản đột nhiên hô lâm mãn ở cùng thời khắc đó chiến cơ cũng đã nhận ra có người thứ ba giấu ở cabin chỗ sâu trong nàng nhanh hơn bước chân cũng chính là ở đồng thời tống huy một phen s ố c lên kia miếng vảy một bóng người kêu lên quái dị nhảy lên rất khó nói là kia thanh không giống nhân loại tiếng kêu càng dọa người vẫn là đối phương chợt bắn lên phản ứng càng dọa người tống huy bị dọa đến cũng là trái tim co rụt lại kêu thảm thiết một tiếng lúc này liền hiện ra chân chính tu dưỡng trương khải kỳ rốt cuộc là có thể làm này nhóm người dẫn đầu người thời khắc mấu chốt trong tim con rụt lại đồng thời cũng không kêu dao ra đây ngược lại nhanh tay lẹ mắt mà kéo lấy bạn tốt sau cổ đem hắn sau này một ném l â m mãn vừa lúc tới rồi nghênh diện tiếp được người nhưng mà cùng thời khắc đó trương khải kỳ phát ra một tiếng áp lực hô nhỏ giống bị thứ gì bắt được l â m mãn lập tức đem đều còn không có đứng vững tống n g h i hướng phía sau đ ẩ y chính mình che ở hắn trước người quát người nào nàng gần nhất lại chiều c á i nhưng so với nam nhân tới nói như cũng có vẻ lược lùn thả đơn bạc nhưng này một chắn vừa uống lại cực có khí thế ở trong lòng nàng tống huy người này tuy rằng cao cao đại đại nhưng không có gì bản lĩnh gặp được nguy hiểm cũng chỉ có đưa đồ ăn phân chính mình so với hắn cường nên hộ ở hắn trước người trong một góc người chậm rãi đi ra đừng nhúc nhích lui ra phía sau bằng không hắn liền xong rồi Đây ba mươi tới tuổi nam nhân sắc mặt thực bạch lâm mãn lập tức nghĩ tới một người hỏi quản q u à n q u à n quản hắn là tang thi sao quản quản cũng bị cái này trận thế dọa tới rồi lắp bắp mà nói sống sống có thể thở dốc đã đoán sai sao người này không phải lý minh vẫn là nói lý minh xác thật không phải tang thi lâm mãn nhanh chóng hiện lên mấy cái ý niệm trong lòng còn lại là âm thầm thả l ò n g không phải tang thi liền dễ làm lại cùng hung cực ác người cũng có chế phục khả năng nàng đã ở yên lặng mà nghĩ cách như thế nào nhanh chóng chế phục người này nhưng mà giống cười nhạo nàng khẩu khí này thả l ò n g quá sớm bắt cóc trương khải kỳ nam nhân đi tới có thể bị người thấy rõ ràng địa phương liền dừng lại bóp trương khải kỳ cổ tay lại đột nhiên vươn màu tím đen trường móng tay đừng nhúc nhích cha nếu không hắn lập tức biến thành tang thi lâm mãn kinh hãi bởi vì này phiên động tĩnh t ụ lại đây những người khác thấy như vậy một màn cũng kinh ngạc này tình huống như thế nào lý minh đột nhiên liệt khai một ngụm tang thi nha mặt đều biến hình chiều mọi người mắng một chút cái này không cần hoài nghi là tang thi không có lầm người bình thường sẽ không có dạng hàm răng cũng không thể đem mặt vặn vẹo thành như vậy lại một dây biến trở về tới Lầm m nàng sắc mặt đại biến, bội v quắt sau, đều sau. lùi lùi ra ra phía phía Nàng chưa từng xử lý quá như vậy sự huống chi bắt cóc phạm vẫn là một cái khoác r a người tang thi trong lúc nhất thời mồ hôi đầy đầu ngươi ngươi đừng xúc động mặt sau lại không biết nên nói cái gì lý minh lại nói khôi phục thân là người ký ức xem qua không ít cảnh p h ỉ phiến hắn tuy rằng nhớ không rõ nội dung cụ thể nhưng đối với trong đó cảnh sát cùng bọn cướp không ngừng nói chuyện phân tán này lực chú ý sau đó những người khác đột nhiên một phát mà thượng chế phục bọn cướp giải cứu con tin kiều đoạn lại là ký ức khác sâu hắn giờ phút này nhìn đến bên ngoài một vòng một vòng người thấy bọn họ như hổ rình mồi liền biết bọn họ cũng tưởng như vậy làm hắn sao có thể cấp này đàn ngu x u ẩ n nhân loại cơ hội này hắn dùng móng tay chống trong tay người cổ hung tợn mà nói chỉ cần ta cắt qua hắn làn da hắn lập tức liền sẽ biến thành tang thi ta là tang thi vương độc tố là mạnh nhất l ầ m mãn cái chán thấm hãn tang thi vương sao nàng một phương diện bình tĩnh khắc chế tới cực điểm một phương diện lại nhịn không được tưởng tang thi vương lên sân khấu vì cái gì như vậy bình dân liền như vậy thằng liệt liệt mà nói chính mình là tăng thi vương như thế nào tựa như cái hàng giả đâu một chút phạm đều không có nếu không phải trong tay hắn bắt lấy cá nhân nàng đều phải cười hảo sao a nàng suy nghĩ cái gì này đều khi nào lâm mãn cảm thấy chính mình hẳn là khẩn trương tới cực điểm đầu óc hư rồi bất quá nói trở về cái này tăng thi vương thật là rất giống người bề ngoài nói chuyện hành sự đều giống khó trách như vậy giàu hoạt lâm mãn cắn răng nói n g ư ơ i muốn làm gì Lý Minh nói, lái phi cơ đâu, làm hắn lại、đây. Lý lại lựa là là loại Minh Minh mình một đem một nắm nói, phi hiện hơn nữa đối nhiều dưới cái kia hội hai cái nơi người biến thi giận, cái thời gian, nhiều đuổi tới rời đi. hắn ràng, hắn hơn nửa phương nhân số nhiều như vậy dưới tình huống, chính nguyên hắn chọn, này thành tang càng nhân phát chỉ thể chỉ cho hạ chặt có có cơ cơ trước đâu, đây. đều vậy rất rõ từ ở ở bị bỏ, số vì càng tốt đẹp tang thi vương ngày mai hắn chỉ có thể cố nén khuất nhục lựa chọn người sau lâm mãn cũng lập tức minh bạch hắn là muốn cưỡi này con máy bay vận tải rời đi dựa tang thi trí tuệ như vậy cao sao Cái mạc lúc có chương cùng chỉ cái được cái sức cuốn cái kia người điều khiển đi đi, hỏi, liền rời đi, khải người điều khiển đại thi đi, không kỳ ra, qua ra hòa tang ra mập mà lâm mãn làm một mà một vậy hậu phóng này yên lặng hắn nàng như này sống không cường vương thành gì đều quả. hút thả ơ tự tạo sợ sẽ có lẽ nàng cũng có thể buông tay một bác mang theo phía sau nhiều người như vậy cùng nhau chết sống bất luận mà cùng tên này đánh nhau một trận nhưng vô luận có thể hay không đánh thắng được lưu được hắn trương khải kỳ là h ẳ n phải chết không thể nghi ngờ trương khải kỳ từ bị chế phục trụ đầu tiên là bị gắt gao bóp chặt cổ sau lại càng là biết r a hòa này là t ă n g thi hắn liền một cử động cũng không dám kiêm móng tay cùng lưỡi dao giống nhau để ở hắn trên cổ hắn có thể cảm giác được lạnh căm căm cùng người này trên người độ ấm giống nhau hắn đều mau dọa nước tiểu cả người đều là mồ hôi bởi vì khẩn trương tố chất thần kinh mà phát ra run một chữ cũng nói không nên lời nhưng miễn cưỡng còn tính chấn định Lý、Minh、lại là gào giống một tiếng, đồng từ xúc thành lỗ lâm Minh một kim, mau Mập mặt giống tiếng, đối người điều khiển quát mau tới đây. Mập mặt người điều khiển thấp giọng nói, lâm tiểu thư ta qua đi đi. đồng thành thanh hoàng răng nanh thấp thư gào từ quát đây. xúc xúc ta qua ở đây ai cũng không ra tiếng người ở đây là nhiều nhất chính là ba trăm n g ư ờ i đoàn bọn họ nghe lệnh với lâm mãn mặt khác vây lại đây lưu t h ủ người cũng không có khả năng lướt qua lâm mãn chủ trì cục diện bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tránh đến một bên cho chính mình cấp trên báo cáo tình huống Giờ này chương tám mươi bảy lâm mãn cả người căng chặt tới cực điểm nặng nề mà thờ hồn hển không ngừng ở trong lòng cân nhắc cái gì mắt thấy này đầu khoác ra người tang t h i kích động đến móng tay lại dùng sức vài phần nàng lập tức giơ tay ngăn lại đình bình tĩnh đừng đả thương người nàng xuyễn đều hai khẩu khí giống rốt cuộc làm nào đó quyết định cắn răng nói ta biết ngươi chỉ nghĩ đi ta thả ngươi đi nhưng là đổi một con tin được chưa Lý Minh lập Minh trương ứ c châm chọc nói, đổi ngươi sao? Ngươi cho ta ngốc ngươi xem yếu nhất, nhưng ngươi là nơi này mạnh nhất, xem nói, ngươi Ngươi ngươi ngươi nơi này đổi sao? ta t yếu là ừ bỏ n g i ơ i mọi này n tất cả ư ờ i cái so này khóc bao cường. khải ó c cường. bao Trương k h kỳ mọi người phía trước nhị thế tổ nhóm khóc sấp mất kêu phải về đại nhạn sơn khi giống như xác thật là trương khải kỳ diễn đến nhất khoa trương lầm mãn quả thực phải cho trương khải kỳ quỳ xoa xoa cái c h á n hảo đi kia đổi cái yêu cầu người này thân phận thực đặc biệt ta muốn bảo đảm hắn tồn tại Như ngươi vậy, lâm mãn nói cởi xuống bên hông bàn tay đại máy liên lạc mở ra đến trò chuyện trạng thái đặt ở trên tay đưa qua đi lý minh nghĩ nghĩ cảm thấy yêu cầu này cũng không có cái gì uy hiếp hắn vốn dĩ cũng không tính toán đem trong tay người này biến thành tang thi bởi vì hắn ăn luôn hắn bổ sung năng lượng thuận tiện an ủi chính mình bị dọa đến trái tim nhỏ người này thịt nhiều máu hậu hẳn là so với kia chút dân chạy nạn mỹ vị dinh dưỡng nhiều nhưng phóng một phóng trước không ăn cũng đúng dù sao đến lúc đó chạy xa ăn không ăn còn không phải hắn định đoạt Quan trọng n hắn duỗi ta khai tay lâm mãn đem máy liên lạc nhẹ nhàng ném qua đi hắn đem máy liên lạc tiếp được phóng tới trương khải kỳ trong tay toàn bộ hành trình không có thả lỏng đối trương khải kỳ trên cầu quản thúc trương khải kỳ run run dày dày mà đem máy liên lạc t r ộ p trong tay lâm mãn nói với hắn đừng sợ đừng xúc động bảo trì cùng ta trò chuyện hảo sao trương khải kỳ muốn khóc không khóc mà chấp chấp mắt tỏ vẻ minh bạch hắn không dám động cổ người nếu có thể sống sót đại nhạn sơn ngươi tưởng ở bao lâu ở bao lâu hảo sao lâm mãn kỳ thật thực lo lắng ra h ỏ a này sợ hãi đến run lên sau đó một cái không cẩn thận chính mình đem cổ hướng nhân ra móng tay thượng đưa k i a nàng làm này đó không đều uổng phí Trương Khải Kỳ thiếu chút nữa một tiếng khóc, hắn rốt cuộc nghe thế thế từ thật chết Ít như nữa hắn nghe nói chính là như thế nào có loại nhìn đến từ vong Hắn này không muốn nói nhảm,、Lý、Minh giác. Khải Kỳ khóc, hoa flech cảm loại đi. cuộc câu có lúc đây là Lý sẽ sự béo ắ t táo đầu bào. b Lâm mãn vỗ vỗ béo người điều khiển bà vai, nhỏ giọng dặn dò, hắn tạm thời ngươi, nhỏ dặn hắn không thương tồn đừng lo lắng, dò, tạm sẽ lo cũng h khai, vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ lo khai ổn phi khiển ậ luận m rãi người điều vô lo ổn cơ. c gì, Béo hơi hơi chấp hạ đôi mắt lời này ý t ứ trong chốc lát nàng là muốn làm cái gì sao béo người điều khiển cũng là nhìn quen mưa gió hơn nữa ở cái này niên đại có thể đem chính mình ăn thành cái mập mạp hắn cũng không phải giống nhau người cho nên tương đối với trương khải kỳ hắn muốn bình tĩnh nhiều gật gật đầu cười nói lần này ta nếu là cũng có thể sống sót lâm t i ể u thư muốn cho ta đi ngươi đại nhạn sơn đi Có thể làm nói h nhiều công thử tiểu thư hoàn không thự phương, khẳng ư vậy vạ giày mày công dạn hoàn toàn không màng thự tôn cũng muốn ăn vạ địa phương, khẳng định tiểu c mặt địa độc đáo chỗ, vừa r ồ nói chuyện phím khi hắn còn nghe được nơi đó có táo tây đâu, cũng không biết có phải hay không thật sự. Nói đó có có khi biết phải được phím hay thật đâu, tây táo sự. xong câu đó hắn liền thần sắc như thường bước đi vững vàng trên mặt đất máy bay vận t ả i Lâm mãn âm thầm bội phục hắn, sau một lát Lý lui, lui lại lâm lại. âm thân mãn thầm một máy Minh mang một hầm một chậm mấy muốn máy tìm mãn rãi hắn, này con vẩn động, ở trên đường băng gia tốc Lý Minh mang theo chương khải kỳ hướng cabin bên bên kín, nhẫn thượng cùng nhau ngăn tài bắt tốc theo theo trước lại tìm cơ hội đột tay phục khởi khải khép phía hội đầu bội bay bái bị gia cái đi đi, phá, cửa có sau xua xua kỳ ở ở cơ đối mặt một cái có cực đại lây bệnh tính tang thi loại này biện pháp vô dụng đi nhiều ít cái đều chỉ có chịu chết phân Có nói người muốn lâm ạ i thôi, đối thấy thể họ như không nhưng không phản bọn đúng cũng cảm làm vậy l mãn Lâm lý liền mãn minh không những cánh kêu để đó, đối ý cái cất cánh sau biểu u Kêu ô n hắn. xong những g ra l ờ này, phi cơ bay lên, nghiêng nghiêng chỉ hướng có chút u ám âm không chung, cửa hầm cũng hoàn toàn khép kín, nhìn không thấy tình huống bên trong. mãn bay thấy phi khép chỉ chút hầm i cơ có cửa b Lâm trầm ưu ám âm tình không có một tia biến hóa ngăn lại bên cạnh người muốn cùng nàng nói chuyện hành vi từ một cái tiểu đội trường kia cầm lấy máy liên lạc mở ra trương khải kỳ nghe được đến sao hắn buông ra ngươi sao máy bay vận tải phi hành tạo âm chung trương khải kỳ thô nặng t h ở dốc thanh âm truyền đến phóng buông ra lâm lâm mãn hiện tại làm sao bây giờ này ngốc t ử liền tính nàng tính toán thông qua máy liên lạc chỉ huy hắn làm cái gì hắn làm được đến sao hơn nữa liền hỏi như vậy ra tới không biết bên cạnh chính là đại bos sẽ bị nghe qua sao lâm mãn thở dài ngươi không phải muốn ăn táo tây sao Yê phê đồ vật có vài sọ táo tây, đi tìm một chút, tùy truyền tây. tây vậy tây, phê nhiên chút Khải、Kỳ、thật khóc ô à, ô à, mà khóc lóc, nghe thanh thật kinh hô thật nhiều chính hung hăng cắn táo tây thanh âm, lâm mãn nhiên ẩn dấu nhiều như vậy, táo tây, lại hồng lại hào hào thủy hào hào đồ đi đúng đi đó đến đại, vật vài vang, táo tìm một tiện Trường tìm, một tiếng táo một tiếng táo táo ngọt có lóc rắc cắn cứ mà là là là ngươi ngươi Lại giòn ngươi lại lại sọ sau âm âm, lâm ăn. răng mãn ẩn ăn. Kỳ ôa ôa ô ô, dấu bên cạnh nghe được người cho nên hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào bọn họ gấp đến độ muốn dậm chân bên kia thế nhưng còn ăn t h ư ở n g kia máy bay vận tải càng ngày càng xa lại không truy liền đuổi không kịp lâm mãn nói ăn ngon ngươi liền từ từ ăn nàng hạ giọng tên kia ly ngươi xa sao cắn táo tây thanh âm dừng một chút trương khải kỳ nhỏ giọng nói xa tên kia đối táo tây không có hứng thú ta hiện tại muốn làm cái gì bởi vì khoảng cách kéo xa thanh âm đã có chút nghe không rõ bất quá lâm mãn vẫn là nghe tới rồi cái kia xa tự nàng từ từ phun ra một hơi bỗng nhiên quát quản quản Này một tiếng không trong bên cạnh người hoàng sợ, không biết nàng ở kêu ai, mà chỉ có lâm mãn nhìn đến vận linh thành tuyến nơi vẫn luôn liền đến mà là mà máy bay một lâm trực tiếp tới, biết thật tải, một tia từ tạo phải ai, kia phi kêu, kêu hô chỉ khí ở đầu đã đó sự có bạch ra xa sợ, từ nơi、này. c a b xem đến rõ ràng như ở trước mắt lâm mãn hít sâu một hơi đột nhiên giơ tay cầm nàng bối thượng kia thanh đao đao đem dám ở nàng mí mắt phía dưới bắt người bàng bạc linh lực từ bàn tay rót vào thân đao toàn trong suốt thân đao chung hai điều trước sau vô pháp đạm đi tơ hồng đột nhiên đại phóng hồng quang ở một mảnh hồng quang chung bao vây thân đao bố phiến phiến vỡ vụn làm trò nàng mặt khai đi phi cơ mặt trên tất cả đều là nàng cực cực khổ khổ chuẩn bị lễ vật t r ư ờ nàng g lưng bị rút ra tới, tựa như từ ngọn đao sau ra tựa lửa ra tự rút tới, từ rút một như phen nở bị rộ m u u đỏ tươi q a mong a n hồng côn sát, lâm mãn thuận g thiêu sát, thế lâm x a y ư trường ờ i ngón tay vừa lật vừa đợi a tay đao o trong toàn, mong ở nàng trong tay đánh cái xinh đẹp toàn, đao đem từ chính nắm biến thành phản nắm. Nàng từ đẹp đem đ cái lâu như vậy muốn đưa đi ra ngoài cũng thật vất vả rốt cuộc có thể đưa ra đi lễ vật nàng cần cù chăm chỉ t i ể u công nhân còn có nàng đại táo h tây aaa lầm mãn khẽ quát một tiếng quan chú sở hữu linh lực đột nhiên buông lòng tay đỏ bừng trường đao giống như tinh thì giống nhau bắn nhanh mà ra lại giống một viên đạn đạo ở tiếng rít tua nhỏ không khí xôi trào bụi bặm thiêu ra một đạo mỹ lệ tơ hồng sau vèo mà đâm vào máy bay vận tải đuôi cánh ngay sau đó từ máy bay vận tải trước phía trên gào thét mà ra biến mất ở phía chân trời mọi người đồng thời kinh ngạc đến ngây người không thể tin được chính mình nhìn thấy gì bao gồm vừa mới bước vào sân bay lâm thành nam minh đám người mà ở bọn họ nhìn không thấy địa phương bên trái tay một cái táo tây tay phải một cái táo tây liều mạng từng mụm từng mụm gặm quả thực làm như nhân sinh cuối cùng một đốn tới gặm trương khải kỳ trong mắt chỉ cảm thấy t r ư ớ c mắt hồng quang trợt l ó é hắn g ắ t gao nhìn chằm chằm nội tâm hung hăng mắng ẩu đả ra người tang t h i cả người chấn động thân thể chiều sau thẳng thắn tóc cũng đi theo nổ tung đồng thời còn có cái gì thủy giống nhau đồ vật bắn ra tới thanh âm trương khải kỳ nghi hoặc sau đó liền phát hiện này này này ra hòa này đầu mặt sau giống như phá cái độc bắn ra tới chính là hắn trong đầu đồ vật ngay sau đó ở hắn không dám tin tưởng trong ánh mắt tương lai tang thi vương thẳng tắp ngã xuống đất trương khải kỳ vẫn duy trì gặm táo tây tư thế cứng đờ trong tay táo tây lăn xuống đầy miệng táo tây thịt cũng rớt ra tới chừng mắt há mồm không d ơ móng vuốt bộ dáng cực kỳ giống một con sợ ngây người thổ bát thử Trường、88. bởi vì t i a thanh đao đâm vào máy bay vận tải liền cùng thứ đậu hù giống nhau thân máy thậm chí không có đã chịu một tia chấn động cho nên béo người điều khiển tề hữu phú cũng không có phát hiện dị thường nhưng ngay sau đó bén nhọn vang lên tiếng cảnh báo lại làm hắn ý thức được đã xảy ra cái gì cùng lúc đó thân máy bắt đầu sóc nảy nghiêng cơ hồ muốn thoát ly hắn khống chế hắn trong lòng cả kinh nhịn xuống muốn đi mặt sau cabi n nhìn xem tình huống xúc động hắn còn nhớ rõ lâm mãn phân phó vô luận phát sinh cái gì khai ổn phi cơ hắn nỗ lực khống chế được máy bay vận tải khoang điều khiển ngoại lại thất tha thất thều chạy tới một người hắn lập tức muốn đỡ thương lại phát hiện chạy tới chính là cái kia bị bắt cóc nhị thế tổ giống như kêu trương khải kỳ người như thế nào lại đây cái kia đâu chết đã chết trương khải kỳ hai mắt dại ra một bên nói chuyện một bên trong miệng còn ra bên ngoài rớt táo tây thịt còn ngơ ngác mà dùng tay vịn một chút nhét trở lại đi thiếu chút nữa đem chính mình sặc đến mới rốt cuộc hoàn toàn phục hồi tinh thần lại đột nhiên đóng lại khoang điều khiển môn xúc ở hẹp h ỏ i trong không gian rớt xuống rớt xuống tàng thi đã chết tể hữu phố kinh ngạc hắn không nghe lầm đi nhưng hắn vẫn là theo lời tìm địa phương rớt xuống một bên hỏi chết như thế nào như thế nào đột nhiên liền đã chết Ta như thế nào biết trợt rốt tên quang kia sao như nào liền hồng ngươi hàng không hàng vạn nhất à, bỏ dậy làm sao bây lại giờ. lué làm cuộc dậy đ ừng nóng vội ta ở tìm thích hợp địa phương chờ đến máy bay vận tải rốt cuộc hạ xuống rồi hai người đều là hồng hộc mà t h ở dốc rõ ràng không làm gì lại giống như đã trải qua một hồi sinh từ thời tốc kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì không biết đi ra ngoài ai vậy đi ra ngoài đi hai người cho nhau nâng từ khoang điều khiển bên này cửa hông đi xuống chạy trốn ly máy bay vận tải rất xa sau đó một mông ngồi xuống trương khải kỳ ai u ai u ta không được ta chân mềm đánh ngay từ đầu liền rút gân vậy tại đây chờ đi sẽ có người tới tìm chúng ta đi tề hữu phú cũng chạy bất động làm một cái đ ầ tư cách mập mạc chạy bộ chưa bao giờ là hắn cường hạng trương khải kỳ từ trong túi lấy ra hai cái đại táo tây cho hắn một cái ăn không trong chốc lát người tới khả năng liền ăn không hết thật là có táo tây a tể hữu phú sát cũng không sát đại đại cắn một ngụm thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn được dựa này cũng quá ngon đó là trương khải kỳ rất đắc ý bằng không hắn sẽ ở phát hiện kia tang thi ngã xuống đất bất động sau hoảng đến một so dưới tình huống còn lãng phí hai giây quý giá thời gian mang theo hai táo tây lại trốn chạy ai u ăn quá ngon còn có sao ở trên phi cơ vài sọt đâu kia tang thi liền ngã vào bên trong a kia vẫn là tính v ạ n nhất đi vào vừa thấy kia tang thi lại bỏ dậy vậy quá dọa người mà bên kia ở kia đạo hồng quang đem máy bay vận tải đối xuyên mà máy bay vận tải siêu siêu vẹo vẹo mà một bên thấp phi một bên đi xa khi sân bay thượng như cũ là trầm mặc thà trầm tịch vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì chỉ có lâm mãn lập tức ngã ngồi trên mặt đất c h ố n g mặt đất từng mụm từng mụm thở dốc bởi vì trong nháy mắt đem toàn thân linh lực ném không còn nàng cả người đầu nặng chân nhẹ thiếu chút nữa không ngất xỉu đi một chữ cũng nói không nên lời t h ấ y nhóm người này đều ngơ ngác đứng nàng quả thực t ư ở n g chửi ầm lên đều choáng váng sao còn không đi cứu người may mắn giữa sân còn có phản ứng mau lâm thành ở c h ấ n kinh rồi hai giây lúc sau lập tức hoàn hồn đối với trong tay thời khắc nắm chặt liên lạc cơ nói gì đó chỉ chốc lát sau hai giá đơn người chiến cơ hai giá trinh sát cơ liền từ đỉnh đầu vèo một chút xẹt qua đi hướng tới máy bay vận tải đuổi theo theo sát sau đó tốc độ hơi chậm còn có kia bốn giá phi cơ trực thăng nguyên lai hắn suy nghĩ thông khớp xương suy đoán lý minh sẽ đi sân bay lúc sau nghĩ đến lâm mãn liền ở sân bay cả trái tim đều căng thẳng lập tức liên hệ thượng liêu t h ủ ở nơi đó thủ hạ nhưng lúc ấy lý minh cũng đã bắt cóc trương khải kỳ lâm thành cũng không dám ở khi đó tùy t i ệ n làm cái gì mệnh trong tay có thể điều động phi cơ đi sân bay phụ cận đợi mệnh chính mình t ắ t đi bộ chạy đến gắng đạt tới không kinh động lý minh trên đường gặp được nam minh hai đám người cùng chạy tới nơi nhưng lý minh đã ngồi máy bay vận tài rời đi Vốn dĩ đều đã làm t ố t tạc thế thể phái chiến cơ oanh tạc chuẩn bị, vô luận như không cơ luận nào đều bị, vô l à m lý một i cái kia nguy hiểm lại n nguy phần tự đào tẩu, nhưng bọn hắn Mãn h thấy được tẩu, Lâm m tự đào đao đ â màn xuyên qua sắp bỏ trốn mất dạng máy bay trốn dạng vận sắp bỏ mất t Kìa một màn quả thực ở lâm thành trong đầu tuần hoàn truyền phát tin hắn định định thần phát ra cái này mệnh lệnh sau bước nhanh đi đến lâm mãn bên người ngồi s ổ m xuống thân đỡ lấy nàng bà vai lâm mãn không có việc gì đi lâm mãn nhìn đỉnh đầu bay qua đi mấy con phi cơ còn ở x ư ỡ n g sờ chợt nhìn đến lâm thành trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang quả thực giống thấy được cứu tinh không biết nơi nào lại trào ra một cổ sức lực một phen nhéo hắn quần áo lâm lâm lâm đầu lưỡi n h ũ n ra lăng là phun không ra cái thứ hai tự nàng gấp đến độ thẳng chỉ máy bay vận tải phương hướng lâm thành vội nói ta biết đã có người tiến đến người biết cái cái gì u người là biết trên phi cơ có táo tây vẫn là biết trên phi cơ có ta tiểu bạch điều lâm mãn càng nhanh càng nói không ra lời nói đơn giản một lóng tay phía trước lại chỉ chỉ bên cạnh phi cơ chừng mắt xem lâm thành đầy đủ dùng ánh mắt biểu đạt chính mình bức thiết đi mau lâm thành nói người trước nghỉ ngơi một chút ta lập tức đuổi theo lâm mãn một phen túm chặt hắn cả người đều mau bái trên người hắn nhìn chằm chằm hắn một chữ một chữ mà nói ta cũng đi lâm thành nhìn nàng hai giây bỗng nhiên một phen đem nàng bế lên tới lướt qua mọi người nhảy lên đã vận sức chờ phát động hắn chuyên chúc chiến cơ đi lâm thành này giá chiến cơ là đặc biệt chế tạo có chiến đấu cơ công năng lại còn có một cái pha đại cabin có thể cất chứa tám người dưới nhân số cùng những cái đó đơn người chiến cơ hai người chiến cơ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bất quá có điều trường tất nhiên có điều đoàn so sánh với thường quy chiến cơ này một trận tốc độ liền có chút nhược thế cho nên khi bọn hắn lúc chạy tới phía trước kia tám giá các màu phi cơ đã tìm được rồi bách hàng ở nam minh căn cứ lấy đông một chỗ hoang phế đồng ruộng máy bay vận tải chỉ là bọn hắn liền mê bọn họ nhận được mệnh lệnh là xem tình huống tiến hành chiến đấu cùng với cứu người tình huống khẩn cấp đến một không cẩn thận liền khả năng nguy cấp toàn nhân loại bọn họ chính mình đều nghiêm trình thúc mục mà làm tốt hy sinh chuẩn bị chính là đừng nói tăng thi không thấy được nghe nói mệnh treo tơ mỏng chờ đợi bọn họ cứu viện hai hóa như thế nào kề vai sát cánh mà ngồi ở cùng nhau gặm thứ gì t h ế c h í đến hình như là mở ra phi cơ ra tới hẹn hò còn thực tiêu sái mà hướng bọn họ phất tay chẳng lẽ tân một lần tang thi virus là đem người biến thành ngốc t ử bọn họ sờ không rõ tình huống chiến đấu là chiến đấu không đứng dậy nhưng liền như vậy đi xuống đi như thế nào liền như vậy thận đến hoảng đâu này không phải là tang thi bẫy dập đi mà bọn họ trong mắt hai ngốc t ử đã đem táo tây gặm thành một cái hạch trầm tĩnh ở đại táo tây mỹ diệu c h u n g không thể tự thoát ra được còn đặc biệt mỹ mà ở một cái bỗng nhiên tề hữu phú phục hồi tinh thần lại chúng ta có phải hay không đã quên cái gì Trương Khải Kỳ Ân, tang thi ta trời tới tức mặt trên tay. như người cơ cơ Ấn, còn chúng giống còn nguy những bọn nhảy dựng lên Khải Kỳ phi hiểm phi họ Hai chiều đi, cái đi. cứu ở lập là là mà bầu vẫy đó hắc mau mang chúng ta đi tang thi ở máy bay vận tải mặt trên người cái này phong cách đúng rồi nhưng bọn hắn vẫn là không quá dám đi tiếp này hai cái làm sao bây giờ vẫn là trước vây quanh máy bay vận tải đi không phải nói tang thi tại đây sao cũng may lâm thành chiến cơ cũng mau chạy tới sớm tại nhìn đến kia hãm ở đồng ruộng máy bay vận tải khi lâm mãn liền nhìn đến một con nghiêng ngả lảo đảo tiểu bạch điều từ bên trong bay ra tới bởi vì cánh phát sục không được đầy đủ như thế nào phi cũng phi không cao giống một con liều mạng phịch phì gà con a quản quản lâm mãn liền quản quản này hai chữ cũng kêu không ra chỉ cần a một tiếng đem lâm thành dọa nhảy dựng làm sao vậy lâm mãn xua xua tay nhưng nhớ tới cái gì lại lập tức bắt lấy hắn hoa hoa hoa lâm thành là hắn tưởng cái kia ý tứ sao bán tín bán nghi mà biến ra một đoá cúc hoa tới lâm mãn lập tức chộp trong tay chiều chỗ ném đi kia chính sốt ruột vùng vẫy tiểu g i a hỏa lập tức cảm nhận được linh khí tồn tại mặc dù khoảng cách vẫn là tương đối xa xôi như cũ nhanh chóng mà đem kia đoá hoa linh khí hấp thu qua đi gà con lập tức to ra một vòng sau đó đem cánh biến đại phành phạch lang hướng tới lâm mãn bay qua đi một đầu chui vào nàng tay phải tâm chui vào không gian ô ô ô lâm mãn ta lại thu nhỏ Đều đứng phi không đứng dậy. Hảo hảo hảo, dậy. lâm ậ p phối hợp tức một toàn thành. cho kích cái linh khí. hoàn họ hai hoàn ngươi bọn rồi kia bổ là l Vừa mãn t á cũng dụng ném quản quản làm được càng nhiều, càng khó khăn, trả giá linh giá chủ được c khó khí yếu là làm mà một kia trả đao, càng nhiều. là â m mãn cũng l thực đau lòng nó lập tức lại chiều lâm thành duỗi tay lâm thành đốn hạ lại cho nàng một đoá hoa kia đoá hoa nhanh chóng tan rã ở nàng lòng bàn tay lại muốn lại cấp lại muốn lại cấp Lâm thành hắn hiện tại cũng là có thể biến hai loại hoa một cái chính là cúc hoa bị lâm mãn buộc tôi luyện ra tới kỹ thuật một loại chính là hoa hồng bởi vì đây là căn cứ ở dầu có thời điểm duy nhất còn đào tạo đoá hoa nói là phải cho mọi người sinh hoạt tăng thêm một chút tình thơ ý họa bầu chọn ra tới nhân khí tối cao chính là hoa hồng vì thế đoàn viên căn cứ liền có cái quy mô nho nhỏ hoa hồng viên lâm thành nhiều gặp qua vài lần vật thật biến lên tự nhiên càng dễ dàng kết quả lâm mãn căn bản không phát hiện hoa thay đổi chủng loại chiếu lấy không lầm lâm thành ánh mắt hơi l é xem ra nàng muốn trước nay liền không phải hoa mà là hắn dị năng hoặc là nói năng lượng ca bin h ữ n g người khác hai người kia đang làm gì hiện tại là đưa hoa tán t ỉ n h thời điểm sao hơn nữa đưa đến như vậy trầm mặc như vậy khô cằn có ý tứ sao mấy cái đại lão ra một bên phun tàu một bên cảm giác đã chịu bạo cách chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ chung cũng muốn bị thắc cầu lương còn có thể hay không hào trong không gian quản quản rốt cuộc vui vẻ thân hình mắt thường có thể thấy được mà không ngừng to ra lâm mãn dùng ý thức nói người đừng cố chính mình hấp thu phân ta một chút nha ta liền lời nói đều cũng không nói ra được còn toàn thân không sức lực nga nga tốt Quản quản đem chính mình đem lâm i n h khí h p n đ i ể cấp cảm Lâm Lâm liền Mãn, Mãn thành ấ y từng luồng linh khí dũng mãnh khí v o t h â t ể thể dần dần khôi phục sức lực, sụi lơ tê dại dựa đầu lưỡi cũng có thể nàng thường thường thấu một hơi, nguyên bản là nửa khôi phục thấu hơi, sụi lưỡi sức lực có lơ là tê một đọc, vừa à Thành trên người. Lúc này liền ngồi lên, mồm miệng rõ ràng mà cùng hắn nói lời cảm tạ cảm ơn à. o Lâm lúc liền lên, lời Lâm mồm miệng cảm cảm trên tạ Thành hắn người, ngồi cùng nói ơn rõ v lúc thói quen tính mà đang muốn cho nàng đ ệ một chi hoa một chi phấn nộn nộn hoa hồng lâm mãn ngây người hạ lâm thành cũng s ừ n g sốt hai người mặc danh liền đều dừng lại động tác bên cạnh vài s o n g chuông đồng mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm tới tới rốt cuộc muốn nói lời nói đưa hoa như thế nào có thể không nói lời nào đâu lại không phải không tiếng động điện ảnh lâm mãn tiếp nhận này chi phấn nộn nộn hoa có chút kinh ngạc mà nói n g ư ơ i đổi hoa lạp cái này là hoa hồng đi cũng thực quá thật a luyện thật lâu đi lâm thành mặc danh nhẹ nhàng thở ra đúng vậy rất lâu bên cạnh người xem ai không kính này tính cái gì lời kịch lâm thành nhàn nhạt nhàn mãn à mà quét bầu bầu tới mắt một từng tức trời trời, mặt đất, xem phía trước xem phía trước, kiểm tra thương kiểm tra thương, dị thường liếc cái kia cái kiểm kiểm lập Lâm xem xem xem xem xem xem m ruộn bộ ráng. phía phía bận dị giống như có chỗ nào không đúng cũng may rốt cuộc đến địa phương nhìn gần trong gang tấc máy bay vận tải tất cả mọi người căng chặt cơ bắp trận địa sẵn sàng đón quân địch lâm mãn đem quản quản uy no rồi ngược lại lại lo lắng khởi nàng táo t a y tới có chút sốt ruột mà nói chúng ta đi xuống đi lâm thành từ từ t r ư ớ c nhìn xem tình huống nhìn cái gì tình huống a tăng thi đều đã chết mau đem nó dọn ra tới là được ăn đều phải bị nó ô nhiễm lâm mãn là thật sốt ruột a vừa rồi khi một đao như thế nào xuyên qua tăng thi đầu nàng là có cảm giác nhưng không biết tăng thi óc bắn t u e phương hướng đúng hay không không bắn đến những cái đó ăn đi tăng thi ngã xuống đất sau huyết không lưu đầy đất ngâm đồ ăn đi đúng rồi tên kia trong thân thể có huyết sao lâm thành tăng thi đã chết ai Ta chương tám mươi chín máy bay vận tải bị mở ra mọi người đều thấy rõ tình huống bên trong tự xưng là tang thi vương tên kia thẳng tắp mà ngã trên mặt đất mặt đều bị đập nát kia thanh đao từ hắn chóp mũi đâm vào từ cái gáy thiên thượng vị trí đâm ra đem hắn đầu đâm cái đối xuyên miệng vết thương cực kỳ lưu loát lô nội dung vật đều bị cắn nát một ít đỏ đỏ trắng trắng đồ vật trên mặt đất l ư u thành một bãi cabin trên đỉnh bốn phía cũng bắn thượng một ít Tin tức xấu lâm mãn lại trầm mặc mà nhìn vài thứ kia hơi hơi thở dài một hơi tính đều thiêu đi đem mấy thứ này dọn ra tới mọi người trương khải kỳ cùng tề hữu phú phản ánh kịch liệt nhất thiêu lâm mãn vẻ mặt đờ đẫn đều bị ô nhiễm không thiêu còn có thể làm sao bây giờ đừng a chúng ta đều ăn táo tây một chút vấn đề đều không có đâu không ô nhiễm đến đâu hai người theo lý cố gắng tỏ vẻ là tự mình nghiệm chứng quá nga vậy các ngươi tiếp tục ăn đi liền tính không ô nhiễm biến thành như vậy cũng không dễ làm lễ vật lâm mãn nghĩ đến chính mình đóng gói khi giống nhau giống nhau đều thân thủ xếp hàng trình tề còn cơ hồ dùng tới nàng sở hữu thô giáp phải bố tồn kho tâm đều phải đau vì cái gì nàng đưa cái lễ vật muốn biến đổi bất ngờ thật vậy chăng hai người đồng loạt hoan hô sau đó phát hiện ở đây rất nhiều người bọn họ khẳng định không thể ăn mảnh a ở những người khác nhìn qua thời điểm vội vàng giải thích này đó đều là ăn ngon bọn họ có thể cùng nhau phân ăn a kỳ thật không cần bọn họ giải thích kia sọt bị mở ra đại táo tây ai đều thấy được hảo sao lâm thành thô sơ giản l ư ợ c mà kiểm tra quá thi thể nói thi thể này yêu cầu mang về nghiên cứu không ai hưởng ứng hắn nói hắn ngẩng đầu vừa thấy một cái cá nhân là đứng ở chỗ này đôi mắt đều chiều một chỗ ngắm đâu bên kia càng r ư ợ u dọn đồ vật kia mấy người đều đã vây t h ư ở n g lâm mãn tắt một bộ thở ngắn than dài bộ dáng đứng ở một bên bốn mươi lăm độ giác nhìn không trung đau buồn bộ dáng lâm thành hắn phát hiện chỉ cần lâm mãn ở địa phương hoặc là cùng nàng nhấc lên quan hệ thời điểm phong cách luôn là thực dễ dàng trở nên rất kỳ quái hắn hái được bao tay chậm rãi đi qua đi chuyện gì Mọi người liền lập tức trở nên thực nghiêm một miệng miếng bọn họ người liền tới liền nên nếu nước càng lập lực. l phục tức trở thực túc sụt thể sát một sát tới khóe miệng nước miếng liền càng có thuyết có chạy có rè, khóe ân m m ã hiểu khí vô lần ự sự c thích một chút. mà một Lâm một một thành giải nhìn nhìn kia đôi nhiều, vật thật sự rất nhiều. Một sọt một sọt nhìn nhìn đồ đ u gỗ sọt à là y đó đều là muốn tặng cho trưởng quan cùng ta. Ân, lần tặng trưởng cùng Vân, ta. cho sau ta lại chuẩn bị đi bất quá này đó đều là thứ yếu quan trọng nhất chính là lâm mãn rốt cuộc nhớ tới thứ quan trọng nhất nàng đao cùng mỹ nhân trùy đâu đao bị nàng ném văng ra biến mất đến chân trời đi mỹ nhân t r ù y mỹ nhân t r ù y ở trong bao rút đao thời điểm giống như đem ba lô dây lưng cắt đứt đó chính là rớt ở sân bay thượng lâm mãn gấp đến độ muốn nhảy dựng lên lâm thành an ủi nàng không có việc gì ta gọi người đem cái kia bao thu hồi tới chỉ là đao vừa rồi phi đến như vậy xa ai biết lạc điểm ở nơi nào nếu không liền tính h ắ như nhưng hiện tại còn có thể thế nào muốn tìm trở về hiển nhiên là không quá khả năng không được không thể tính lâm mãn lại không đáp ứng nàng hoành ở đầu gối ôm ở trong tay dưỡng hơn hai tháng còn vừa mới lập một cái công lớn nhan giá trị như vậy cao như vậy đáng yêu vẫn là cái đại bảo bối như thế nào có thể không tìm trở về như thế nào có thể làm nó liền như vậy ở không biết tên địa phương nào lẻ loi ngốc ngẫm lại đều phải đau lòng muốn chết mượn ta phi cơ ta muốn đem nó tìm trở về nàng như vậy kiên quyết lâm thành đương nhiên không thể phản đối lưu lại người xử lý bên này sự chủ yếu là đem tang thi lưu lại sở hữu dấu vết toàn bộ rửa sạch sạch sẽ máy bay vận tải là khó có thể tiêu hủy nhưng tang thi huyết nhục bắn đến hết thảy địa phương đều phải đốt cháy một lần cần phải không lưu lại bất luận cái gì tàn lưu rốt cuộc tang thi bất cứ thứ gì đều có rất mạnh cảm nhiễm tính càng miễn bàn đây là tang thi vương trương khải kỳ nghe này từng đạo mệnh lệnh cảm thấy chính mình cả người đều không tốt hắn chính là bị tang thi trào quá cổ lại ôm qua đi bối ôm chầm eo trên người hắn có phải hay không dính đầy cái kia đáng giận tang thi mang theo virus có phải hay không cả người đều nên ném tề hữu phú đáy lòng yên lặng kinh tùng một chút mặt ngoài vẫn là đặc anh em mà nói không có việc gì chúng ta đều kề vai sát cánh qua ta này không cũng không xảy ra việc gì sao trương khải kỳ vẫn là vẻ mặt đưa đám ta thường tắm rửa tề hữu p h ú ta cũng rất thường t ẩ y lúc này táo tây lực hấp dẫn cũng chưa như vậy lớn lâm thành lại về tới máy bay vận tải cùng những người khác hợp lực đem thi thể dùng đặc thù thủ pháp cố định trụ còn đối những người khác giải thích đây là phòng ngừa nó lại lần nữa t h i biến các n g ư ờ i thủ nó lưu lại nơi này nhất định phải phá lệ tiểu tâm chăm sóc không thể thiếu cảnh giác tạm thời liền không cần hồi nam minh căn cứ mọi người trong lòng phát lạnh tức khắc đáng yêu táo tay gì đó đều bị bài trừ trong óc mãn đầu óc đều là thi biến thi biến thi biến phảng phất thấy được một khối thi thể m ở choàng mắt rỗi thật dài màu đen móng tay muốn phát lại đây tức khắc từng cái sắc mặt đều không đẹp vội vàng đem thi thể nhét vào một tầng lại một tầng trong túi trói đến muốn nhiều lao có bao nhiêu lao hẳn là lộng cái tủ sắt lồng sắt từ gì đó mới hào lâm thành tiếp theo thông qua máy liên lạc cùng nam minh t u y ế t minh tình huống lại điều phái nhân thủ tới nơi này làm mọi người liền ở chỗ này kiến một cái lâm thời doanh đ ị a làm xong này đó hắn mới mang theo lâm mãn thượng chiến cơ đi tìm kia thanh đao lâm mãn lúc này mới vẻ mặt d ố i dám hỏi ngươi vừa rồi là hù dọa bọn họ đi lâm thành trả lời thật sự thản nhiên đúng vậy lâm mãn lâm thành nói làm cho bọn họ tỉnh tỉnh đầu óc đừng mãn tâm mãn nhãn đều là táo tây gì đó lâm mãn yên lặng phun tào nhìn không ra tới lâm thành cũng có như vậy ác thú vị một mặt nàng hỏi liền vì cái này ngươi liền không cho bọn họ hồi nam minh căn cứ này đảo không phải bởi vì cái này ngươi đã quên sao lâm thành tạm dừng một chút tựa hồ suy nghĩ nên nói như thế nào sau đó thực bình tĩnh mà nhìn nàng nếu chúng ta phía trước suy đoán không sai nói nam minh căn cứ hẳn là còn có một đầu tang thi như như thế nào lâm mãn tưởng nói sao có thể nhưng nàng cũng nghĩ tới đúng vậy một nhà ba người tới nữ tang thi bị giải quyết lý minh cũng ngã xuống nhưng còn có một cái tiểu nhân đâu phía trước lý minh cho chính mình tìm cái kẻ chết thay nếu lúc ấy cái kia tiểu hài tử tang thi cũng là tìm thế thân đâu kia chân chính tiểu hài tử đi đâu lâm mãn tức khắc có chút sờn tóc gáy t r à sát lạnh cả người cánh tay còn chưa đủ sớm biết rằng không nên nhanh như vậy giết cái kia tang thi vương người làm được thực hảo Đối cái l o ạ i i này nguy h ể m phần tử chẳng chờ thể h còn trông n tử có g lẽ i ê mãn hình thể không phải khai hậu khó thể đánh cung ngược nếu ngươi, luận nó vẫn trốn dạng, người đến cảm tạng bức bộ Có cái cái, có cả cảm quả đều giới giá sao? sát sát một một mất tất làm mọi Lầm m lại đại ngươi. là là là bỏ đốn hạ khẽ gật đầu thừa nhận cái này cách nói nhưng nàng đảo không cảm thấy chính mình làm cái gì nhiều không được sự nàng bàn tâm là cứu người cứu táo tây cùng với nuốt không dưới bị làm trò chính mình mặt bắt đi người kia khẩu khí Lâm ta người người trong chốc lát làm đoàn viên căn cứ phái nghiên cứu tang thi người lại đây thi thể này quá nguy hiểm không thể mang về kỳ thật an toàn nhất cách làm là lập tức tiêu hủy nhưng dù sao cũng là cái thứ nhất từ tang thi biến thành người ví dụ cần thiết kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút cấu tạo kia h thể ô n mang về đoàn g về v ê n căn cứ, cũng không hảo mang đi Nam Minh căn cứ hảo m n g đầu i Minh kia tại cái thời biện liên người đại đoàn rời đi trận địa, đương nhiên liên viên Kia Nam căn lộng doanh chính nhất. mãn nàng đoàn trận đương không thể quên mang lên nàng bao, mà lâm Thành cũng thực mau liên hệ thượng đoàn viên căn địa địa bao mau Lâm Lâm mà Lâm pháp hệ thể thực hệ cứ tức cứ. tốt đây đ là lập nối mạch điện chính là lâm trung nhung hắn hiển nhiên sớm tại chờ cái này điện thoại một m ở miệng liền hỏi lâm thành nhìn thấy tiểu mãn sao gặp được nàng liền ở ta bên người bất quá t r ư ở n g quan chúng ta bên này ra điểm sự lâm thành dùng ngắn gọn lời nói thuyết minh tình huống lâm trung nhung bên kia vẫn luôn an tĩnh nghe nhưng mà lâm mãn vẫn là cảm thấy không khí trở nên đ ỉ n h trệ lên cuối cùng lâm trung nhung nói ta hiểu biết ngươi làm được rất đúng ngươi làm tiểu mãn tiếp một chút lâm mãn cầm microphone kêu một tiếng ba nàng lúc này mới phát hiện ước chừng là bởi vì đang ở phi hành ống nghe có chút tạm âm lâm trung nhung ngữ khí lập tức liền thay đổi lại là đau lòng hỏi nàng có phải hay không dọa tới rồi lâm ạ i lời nói, là l mà hào ôn ôn nhu nhu dặn nghe chút dò được、lâm、thành khóe mãn i giống nói ệ chuyện n hắn như không nói cho trưởng quan kỳ thật lần này tham dự chuyện này sâu nhất công lao lớn nhất chính là hắn chính đau lòng g trừ trừ, thật tham cho kỳ lao sâu đau là dự đ chịu k i h h c cương nhiên cũng liên tục gật đầu nơi này thật sự siêu đáng sợ người xấu một người tiếp một người còn đều là biến thái hình đặc biệt dọa người cuối cùng lâm trung nhung đối khuê nữ nói ngốc tại lâm thành bên người nơi nào đều không cần đi ba ba thực mau liền đi qua lâm mãn dọa nhảy dựng ba n g ư ờ i muốn lại đây đương nhiên tang thi vương dung nhan người chết ta như thế nào cũng đến tận mắt nhìn thấy xem đi lâm trung nhung ha ha cười lại cùng lâm thành nói vài câu lúc này mới cắt đứt mà lúc này chiến cơ đã bay ra khá dài khoảng cách lâm mãn cảm thụ được như có như không hơi thở không ngừng chỉ ra chỗ sai phương hướng chương chín mươi Lâm m ã ngay có thể cảm thể i á c được đ nhà mình u chiều ở chung tháng đại bảo bối, dùng quản quản hơi thở, tháng cách nói, cũng không biết nàng như thế nào làm cho thế nhưng làm ra một kiện hư hư thực thực pháp khí bôi thai. đại bối, nói biết kiện bôi một ở dù dùng sao sớm ra a bảo nào cũng cũng nàng n g là làm làm từ đầu lâm mãn chỉ là nhìn chúng trải qua linh khí g ộ t sửa ngọc thạch cưng rắn không nghĩ tới đến sau lại liền không chỉ là cưng rắn nàng phát hiện đao chân chính thành hình lúc sau chính mình có thể đem linh khí quán chú đi vào sau đó cây đao này uy lực liền sẽ bạo trướng vài đương đơn giản tới nói nàng cầm kia thanh đao liền có loại chính mình có thể khai thiên tích địa cảm giác đương nhiên là khoa t r ư ơ n g cách nói nhưng cái loại này tuyệt đối thực lực mang đến dũng cảm cảm thật sự thực kích động nhân tâm tóm lại lâm mãn càng ngày càng thích nó đ ố i nó c h ú t xuống càng nhiều chú ý cùng tâm huyết còn thường thường nhịn không được cùng nó lầm nhầm lầm nhầm chút cái gì hơn nữa luôn là đầy cõi lòng cảm tình thời gian dài lâm mãn liền vô pháp lại đem nó đương thành một cái vật chết tới xem còn đối nó có nhất định cảm ứng lực lúc này chính là truy đuổi kia thì cảm ứng tìm nó liền tại đây đình đi ta đi xuống tìm một chút đi vào một t ò a thành thị trên không lâm mãn cảm giác được kia thanh đao liền tại đây nhưng cụ thể vị trí còn có chút mơ hồ chiến cơ đáp xuống ở một t ò a bảy tầng cao lầu sân thượng lâm mãn nhảy xuống nhìn phía dưới hỏi quản quản nơi này phụ cận có tang thì sao quản quản nhàn nhạt yêu thương mà nói n g ư ờ i đã quên ta thu nhỏ cảm giác không được ngoại giới tuy rằng vừa rồi điên cuồng bổ sung hai ba mươi đoá hoa nhưng cũng chỉ là lớn vài vòng ly trước đây đ ỉ n h trạng thái còn xa đâu lâm mãn á i náy nói xin lỗi không có việc gì nhiều lộng linh khí cho ta liền được rồi quản quản một giây sinh động lâm mãn ngắm lâm thành liếc mắt một cái nàng không biết hắn một ngày có thể thả ra nhiều ít linh khí nhưng hiện tại hiển nhiên không phải nói này đó thời điểm lâm thành thu được nàng ánh mắt hỏi tìm được ở nơi nào sao hẳn là ở cái kia phương hướng hẳn là ở mỗ đống trong lâu lâm mãn chỉ chính là mấy đống ai đến rất gần cư dân lâu từ bên ngoài xem đều đen như mực muốn sụp không sụp bộ dáng nhà sắp sụp không thể nghi ngờ nàng dối d á m muốn như thế nào tìm kia nhà lầu ước chừng mặt thế phía trước chính là nhà sắp sụp trải qua nhiều năm như vậy d ã i nắng dầm mưa cũng không biết có thể hay không chịu đ ư ợ c người trọng lượng Lâm lại lấy lên Lâm lái, lái là một mãn Máy một hiểm máy thăm thành từ vật từ tới, thấy, ta tra tình tiến toàn nhất chiến chung khiển khống chế không khi chúng chỗ không định hay không huống, phái không hành này dùng nó người nguy người an đơn giản. cái điều cái đôi điều dưới vừa cơ được có xác có gì? bay bay bay ra xa đồ dò ở khác hai cái theo tới người liền đưa ra một ít công cụ thực mau lâm mãn liền thấy được trên màn hình xuất hiện máy bay không người lái quay chụp đến hình ảnh lâm thành khống chế được máy bay không người lái phi vào đệ nhất đống nhà lầu từng bước từng bước phòng tìm kiếm lại đây lâm mãn một bên nhìn hình ảnh một bên cảm thụ được đao vị trí qua hồi lâu vẫn là tìm không thấy lâm mãn âm thầm có chút sốt ruột nàng biết nam minh căn cứ bên kia còn có rất nhiều sự tình huống cũng còn nguy hiểm bọn họ phải nhanh một chút chạy trở về mới được nàng toại cũng không đau lòng linh khí trầm hạ tâm Hơi hơi nhắm mắt linh ạ một tia i l khí phiêu như nhập những từ trong tay tán từng trong nàng ngoài, giống ra rũi đi điều dâu đó cây lực â u dù đãng tìm kiếm. Linh l ở lâm mãn trong thân thể du t ẩ u nàng tóc thế nhưng không gió tự vũ lên lâm thành một bên thao tác máy bay không người lái một mặt mắt lộ ra kinh dị mà nhìn nàng một cái ngay sau đó khóe miệng hơi hơi dơ dơ lên tiểu cô nương bí mật hiển nhiên so với hắn cho rằng còn muốn nhiều cũng so với hắn cho rằng càng cường một lát sau mỗi đống trong lâu có thứ gì tựa hồ cảm nhận được này đó linh khí ong chấn hạ lâm mãn lập tức mờ to mắt lâm thành ở phía sau kia đống lâu lầu bốn dựa dựa bên trái trong phòng nàng tưởng nói dựa nam vẫn là dựa bắc kết quả phát hiện chính mình không biết đông nam tây bắc nơi nào là nào đành phải nói tả h i ể u lâm thành lập tức điều khiển từ xa máy bay không người lái đi nơi đó thực mau vào một phòng ở truyền quay lại tới hình ảnh chung lâm mãn chỉ vào một chỗ tìm được rồi lâm thành cùng mặt khác hai người nhìn chăm chú nhìn lên nào nha ai nha là cái này không thấy được sao lâm mãn chỉ vào phế tích trông cắm vào mặt đất rất sâu chỉ còn một cái đao đem cùng một bộ phận thân đao đao xem nó là trong suốt nhưng thân thể hắn có hai điều tơ hồng lâm thành hai người này ai có thể chú ý tới a nếu không phải này chủ nhân tự mình tới tìm chẳng sợ liền ở bọn họ bên người bọn họ chỉ sợ hơn phân nửa cũng sẽ liền như vậy đi qua đi lâm thành khống chế được máy bay không người lái vươn hai cái cái kìm một trên một dưới chế trụ đao đem bởi vì kia phòng mặt đất xi、si、măng đều cũ xưa rời rạc rút đến rất nhẹ nhàng tiếp theo máy bay không người lái liền bắt lấy kia thanh đao vững vàng mà bay trở về lâm mãn vui sướng mà tiếp được đao dùng tay áo t r ả lau bảo bối ngươi nhưng đã về rồi nàng sát xong đối đao nói n g ư ơ i chân chính chủ nhân tới về sau ngươi liền đi theo hắn đi sau đó thanh đao cấp lâm thành nhạ đưa cho ngươi lâm thành nhìn một khắc chiếc còn bị nàng ôm vào trong ngực kêu bảo bối đao cũng không biết là tiếp vẫn là không tiếp làm sao vậy có cái gì không đúng sao lâm mãn kỳ quái hỏi lâm thành khụ một tiếng ngươi sẽ không luyến tiếc sao vốn dĩ chính là cho ngươi làm a nó chính mình cũng biết ta đều cùng nó nói tốt về sau ngươi h ả o h ả o đối nó là được lâm mãn nói ở nàng trong miệng cây đao này phảng phất là có sinh mệnh lâm thành trong lòng hơi c ả m quái dị nhưng hắn nhìn đến cây đao này trong lòng cũng là lập tức dâng lên yêu thích chi tình đây là một phen ngoại hình cực giống đường đao đao bất qua đường đao khái niệm thực tạp nói như vậy cũng không chuẩn xác chuẩn xác nói đây là một phen thẳng đao toàn thân thẳng tắp dài chừng gần một mét khoan lại bất qua hai ngón tay thân đao cực mỏng lưỡi dao sắc bén như thờ giấy mũi đao là một cái bén nhọn rác trạng toàn thân có loại giản dị tự nhiên lại nội liễm đại khí mỹ cảm đều là nhìn không ra tới. thật ầ n chung lưỡng đạo tơ hồng phản phất ngưng tụ cây đào này mạch máu cùng linh hồn,、lúc、này an tĩnh ngủ đông, nhưng、lâm、Thành nghĩ tới nó toàn thân đại phóng hồng quang trạng hiển nhiên hồng quang chính con này lưỡng đạo tơ hồng đào đạo đào đại đạo cây mạch lúc phất thái, phát máu Lâm là tơ tụ tới tơ t kia ra.、Thật、là một phen kỳ dị đao lâm thành đem nó bắt được trong tay thời điểm nó nhẹ nhàng run hạ tựa hồ ở cùng chế tạo ra bản thân người cáo biệt lâm thành càng càng kinh dị Hơn nữa vào tay vào lâm thành ẩn ẩn có có hô hấp đều không khỏi phóng nhẹ này đau rất có linh tính lâm mãn cười tuồng tìm gật đầu bằng không nói như thế nào là đại bảo bối đâu Quản quản ngẫu đâu. nói này cũng thường nhiên,、ta、chính mình ngọc châm ngọc lưỡi dao gì đó cũng chưa có thể có linh tính có đó có có tới phi lưỡi khụ thể chế châm chưa thể cây tạo ta đao dao ra là gì về sau ngươi cần phải hào h ả o yêu quý nó a cũng không có việc gì cũng có thể cùng nó trò chuyện nói không chừng linh tính càng lúc càng lớn thật đúng là có thể sinh ra điểm ý thức gì đó dù sao lâm mãn cảm thấy này đao có thể có linh tính đều là bởi vì chính mình cùng nó nói chuyện nói ra trở về đi trở về ta lại dạy ngươi cụ thể dùng như thế nào nó hào bên cạnh hai người một bên t h u thập đồ vật một bên nghe hai người đối thoại hàm răng đều phải toan rất nghĩ thầm này hai cái cũng thật là tuyệt phối cái này cấp cái kia đưa hoa cái kia liền hồi đưa một cây đao cũng là đủ xứng đôi còn thanh đao đương sống tới nhìn tiểu cô nương thiên tính lãng mạn liền tính bọn họ đội trưởng thế nhưng cũng làm như có thật mà nói cái gì linh tính bọn họ đội trưởng đây là đổi tính vẫn là không cứu kia cái gì làm người mù quáng nguyên lai、like、là thật sự tưởng bọn họ lãnh khốc anh minh đầu nhi toàn bộ phong cách đều không đúng rồi mấy người đang muốn thượng chiến cơ nơi xa lại bay tới một con thuyền phi cơ trực thăng cabin biên tiêu sái mà ngồi một thanh niên mang kính dâm cả người có vẻ bị bĩ khóc khóc chiều bên này đánh cây huýt y sáo hắc lâm thành hảo xảo a tới giám sát chúng ta công tác sao lâm mãn g ơ g ơ lên mi nhìn về phía lâm thành nhận thức a lâm thành biểu tình đảo không có gì biến hóa một bên dùng từ cabin tìm khối sạch sẽ bố đem đao tiểu tâm mà bao vây lại một bên nói là phụ thân ngươi thuộc hạ nàng ba ba người a kia còn phi cơ trực thăng ầm ầm ầm mà cũng ở cái này trên sân tượng c h ạ m đất kia thanh niên nhảy xuống tháo xuống kính dâm lộ ra một đôi sáng người đẹp đôi mắt chỉ là này đôi mắt lại tràn ngập ngả n g ơ n ý vị này thật là đương cấp trên người a chúng ta liền tại đây sát mấy đầu t a n g thi người cũng đến lại đây thị sát một phen địa phương khác đi qua sao rất vội đi hắn cười hì hì nói sau đó dưới chân một chỉnh kính cái quân lễ báo cáo lâm đội trưởng tổng cộng ba mươi ba đầu tang thi toàn bộ thanh trừ vô nhân viên thương vong tang thi còn không có tới kịp xử lý lâm đội trưởng muốn hay không đi xem một cái nghiệm thu một chút a lâm mãn biểu tình một chút thu liễm lên nàng lại chỉ độn cũng nhìn ra người này cùng lâm thành không đối phó này từng câu đều là kẹp sao giấu kiếm nàng nghe được đều có chút khó chịu nàng có chút lo lắng mà nhìn nhìn lâm thành lâm thành biểu tình vẫn không có chút nào biến hóa thích đáng mà vòng hảo cuối cùng một vòng bố còn đánh cái xinh đẹp nơ con bướm đem đao nắm ở trong tay mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người này nhàn nhạt mà nói nhiệm vụ hoàn thành sao thực hào Thanh mặt thoáng chốc trở nên có chút âm trầm, chốc niên nên sắc có âm lâm ú xúc thúc c cơ trực cao cầm các cảm chiến chung chỗ có cầu cảm giác này thăng tượng xuống người, người lớn thanh niên, trong khuyên hướng xuống ống, ráng, đứng liền nhiên vài là màu tay mặt mỗi một mới một thật tốt kết tự trái sau vừa đều đấu phi áp bách trái lại dưới lại l bộ bộ thành bên này, nhưng thật ra có chút nhưng này, bên đơn bạc. ra có l â mãn m thần kinh có chút căng chặt lên nàng cảm thấy người tới không có ý tốt nàng nhanh chóng quét mắt tỏa định trong đó một cái nhất trắng nõn tuân tú thanh niên trực giác người này so những người khác muốn cường một ít một khi động thủ trước lược đảo hắn lâm thành nhận thấy được nàng ngưng trọng vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bà vai đều là người một nhà không có việc gì tuy rằng bên trong có chút mâu thuẫn nhưng còn không đến mức một chạm mặt liền phải đánh lên tới Thanh niên cười lâm ạ n tiếng, thanh h một cũng không hề là như vậy, cả không như hề phất phơ, mà là lơ vậy mãn à là nhà, là là nhà, là là nhà lộ lâm Lâm một đội thuộc một ra trưởng của dọa sau ta nam, ta nam chính cũ chúng chúng chúng bắc cũng tối tâm, bất ta tuyệt biến người, nhiên người người binh, người phải người dám m như như hùng đương nhưng hướng không hướng không hổ hạ vậy về đều kêu sao. Lâm mãn nhịn không được nhíu mày chúng ta tới nơi này là có k h á c sự cùng các ngươi không quan hệ lâm thành cũng không phải tới thị s á t cái gì công tác t h a n h n i ê n cười nhạo một tiếng đầy người bị khí tiểu muội muội ngươi theo lâm thành đã bao lâu lá gan liền lớn như vậy nơi này có ngươi nói chuyện phân sao lâm mãn s ừ n g sốt lâm thành sắc mặt lại là chợt t r ầ m xuống không đợi thanh niên nói xong liền khiển trách nói hà duyệt miệng phóng sạch sẽ điểm nàng là lâm mãn xả hà hắn tay đánh gãy hắn nói lâm thành nhìn về phía nàng nàng cùng lâm thành liếc nhau lại cái gì cũng chưa nói quay đầu nhìn thanh niên nghiêm túc mà đánh giá khởi hắn tới chương chín mươi mốt lâm mãn trong mắt đen nhánh từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá người khi lộ ra m ộ ư ơ i hai phần nghiêm túc phảng phất ở đánh giá cái gì hà duyệt mặc danh bị xem đến phát m a u suy nói nhìn cái gì mà nhìn có phải hay không phát hiện ta càng có mị lực lâm mãn không để ý đến hắn hơi hơi lắc lắc đầu đối lâm thành nói chúng ta đi thôi còn có chuyện quan trọng phải làm đâu không có thời gian bồi một cái ngốc mạo háo lâm thành nhìn xem nàng hào hà duyệt đang chờ thiếp đại c h i ê u đâu liền thấy hai người lược hạ hắn đi rồi này có ý thứ gì còn có kia nữ kia phảng phất xem cái ngốc từ ánh mắt là mấy c á y ý thứ v u trước đem nói cho hết lời hắn đuổi theo lâm thành lại bỗng nhiên nâng cánh tay trong tay trường đao chỉ vào mũi hắn cảnh cáo ý vị m ư ờ i phần hà duyệt nhất thời cứng đờ vừa rồi nếu là hắn nhiều đi nửa bước cái mũi đều phải bị phách này ngoạn ý tuy rằng bị bao ở bố nhưng cho hắn một loại thập phần nguy hiểm cảm giác hắn tâm phanh phanh phanh cấp khiêu thế nhưng so lần đầu tiên một mình cùng một đầu tang thi rằng co khi còn muốn kinh cấp hai phân hà duyệt ta khuyên ngươi nói chuyện làm việc trước qua quá đầu óc không cần chính mình đem chính mình tìm đường chết lâm thành lạnh nhạt mà nói xong thấy lâm mãn đã thượng chiến cơ lại nhìn mắt hà duyệt phía sau vây đi lên làm bộ muốn trợ trận mấy người nhàn n h ạ t thu hồi ánh mắt cũng thượng chiến cơ đi hà duyệt ngây người sau một lúc lâu chờ chiến cơ bay đi mới từ cái loại này hồi hộp chung đi ra một bên dậm chân một bên che đôi mắt tức chết ta cái này lâm thành càng ngày càng kiêu ngạo ngươi không sao chứ một người lo lắng hỏi đều kêu ngươi đừng khiêu khích hắn ta đôi mắt đau chết mất hắn kia trong tay cái q u ỷ gì k h ô người phải là cái gì tính phóng tính Hà cái đi. mọi là ào, gì g vật ồn n xạ đồ Duyệt giúp kiểm hiện đôi mắt hảo hảo, chút phát hắn hào hào, mắt một tra, vừa ấ n không nói đề đều không có. Hà Duyệt Hà phi có. lại v rồi có thứ gì chiều hắn ập vào trước chút gọc có câu thứ mặt thiếu chút nữa đem hắn lué mù. Lâm Thành trong tay hắn hắn khẳng định gì gậy kia lué nữa ập vào đem mù. Lâm q xác thật không đúng người khiêu khích hắn còn chưa tính không có việc gì liêu tao kiên nữ h à i từ làm gì duy nhất một vị nữ sĩ nói hừ ta liền tùy tiện nói hai câu cũng không được như vậy che c h ư có bản lĩnh đừng mang ra tới a hà duyệt hừ lạnh bất quá nhìn không ra tới kia t i ể u t ử trước nay băng sơn một cái bộ dáng đối bạn gái nhưng thật ra như vậy để bụng ngẫm lại lâm thành mặt lạnh bộ dáng hắn liền cảm thấy có vài phần h à giận dù sao có thể làm hắn không cao hứng hắn liền cao hứng một bên hàn diệp thanh nói ta cảm thấy không đơn giản như vậy các ngươi không cảm thấy lâm thành đối thiên nữ hài từ thái độ không rất hợp sao cái loại này giữ gìn không giống đối bạn gái giữ gìn ngược lại nữ hài đánh gãy hắn nói chuyện hắn liền thật sự không nói nữ hài nói phải đi hắn liền thật sự xoay người đi rồi quả thực giống lộ ra một cổ tôn trọng hắn nhớ tới vừa rồi k i a n ữ hài ở trên người hắn nhiều đ ỉ n h chú một g i â y ánh mắt cho hắn một cổ áp lực kia ánh mắt tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ hài từ có thể có tóm lại ta cảm thấy k i a n nữ hài không đơn giản dù sao không có khả năng là bạn gái kia duy nhất nữ sĩ lại nói những người khác nhìn về phía nàng ngươi như thế nào biết đôi mắt nhìn ra tới b á i các ngươi cũng chưa phát hiện k i a n ữ hài quá nhỏ sao đều không nhất định thành niên lấy lâm thành nhân phẩm các ngươi cảm thấy hắn sẽ đối như vậy tiểu nhân cô nương xuống tay sao nghe tới là rất có đạo lý nhưng này tôn sùng ngữ khí là chuyện như thế nào còn có thể hay không cùng chung kẻ địch chiến cơ thượng lâm thành hỏi lâm mãn ngươi không tức giận à không này có cái gì h ả o sinh khí lâm Mãn n h ấ thành p á mái i thoải m ó i người k ô n nói, bọn họ là ta ba thuộc hạ sao. Cho nên, lâm Mãn dùng g phải họ thuộc hạ Cho loại ba là Lâm ta một sao. đột ặ c chung cho biệt ba lại hỗn loạn vài phần tự hào ngữ khi nói cho nên ta ba khẳng định sẽ giúp giận. tự ta ta hết giận. Lâm Thành khẳng khẳng khẳng định, định hỗn phần hào định loạn ngữ nên đ Lâm sẽ nhiên có điểm đồng tình hà duyệt lâm mãn tỏ vẻ đối với những cái đó đắc tội không nên đắc tội người nhất định phải lạnh lạnh ra hòa hoàn toàn không cần quá để ý nhiều h ả o sao Liền tính không có nàng có bọn a kia cha tên tùy tùy tiện tiện thể kêu nàng cũng đến hắn g có âm i mẹ, h o à toàn k họ ô n đáng giá nhắc g giá tới. b n họ thực mau về tới cái kia lâm thời doanh địa lâm mãn ba trăm n g ư ờ i đại quân đã tới cùng bị lâm thành điều lại đây một đội nhân mã cùng nhau hiệp trở kiến tạo cái này lâm thời doanh địa bọn họ lấy cái kia bị lâm mãn chát cái đối xuyên máy bay vận tải vì trung tâm ấn doanh chát c h ạ i mà kia máy bay vận tải hiển nhiên bị làm gửi tang thi thi thể địa điểm Nam Minh cũng tới, muốn ngưỡng kia tự xưng kia chiêm tới, tự vạn ì vì tang thi vương, thiếu chút chết, tang thi tầng tầng tiến trong túi, nữa chơi đến mọi người xoay quanh ra hỏa dung nhan kia nam vương, đến người rung người nhưng hắn hiền nhiên không nhãn còn chơi phúc mọi cái bởi có bọc đã đ hoa bị bị i trói l ê vô l u ậ nhất Nam n m i nói trông coi người cũng không muốn đem nó cái coi gì, đem p làm ra ớ i cái chẳng cũng được. không nhất Vạn sợ lộ cái đầu cũng không được. Nhất xác chết vùng dậy làm sao bây giờ có thể bất động liền tận lực bất động chờ chúng ta t r ư ở n g quan tới lại nói bọn họ lý do cũng là phi thường đầy đủ xem nam minh ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái không biết nặng nhẹ ngốc t ử nam minh xem bọn họ ánh mắt càng giống xem ngốc t ử này đàn xa điêu là nơi nào tới khi nào nghe nói qua tang thi đã chết còn có thể s á t chết vùng dậy hơn nữa nghe nói sọ não t ử đều bị đào rỗng nó g i ữ cái gì s á t chết vùng dậy nha trông coi người ta không nghe ta không nghe ta không nghe đây là tang thi vương hảo sao biến thành người đều có thể làm được lại nhiều có được mấy cái mệnh có cái gì không có khả năng vĩnh viễn đều không cần coi khinh ngươi đ ị c h nhân nam minh vừa tức giận lại buồn cười vừa thấy lâm thành trở về liền đi theo hắn nói ngươi này đàn thủ hạ là như thế nào ra tới như thế nào liền cố chấp đâu lâm thành đương nhiên sẽ không nói cho hắn đây là hắn nghiêm trang hù dọa ra tới kết quả hắn nói như vậy thực hào để ngừa vạn nhất h ả o đi h ả o đi nam minh thỏa hiệp không xem liền không xem bất q u á các ngươi lâm trưởng quan đến thời điểm cần phải cho ta biết đến lúc đó hắn tổng có thể lại đây cọ liếc mắt một cái đi hơn nữa lâm trung nhung a Cơ hồ có hồ thể xưng lâm mãn rơi xuống đất chuyện thứ nhất đương nhiên là đi lấy nàng bao bao xác định mỹ nhân truy còn ở nàng một lòng thả lại trong bụng Vâng, nhân trùy chủ nhân cũng muốn này Mỹ chủ trùy tới, cái biết lâm mãn nói đương nhiên giữ lời tống huy cũng chen qua tới lâm tiểu thư ngươi xem ta cũng bị kinh hách cũng là người bị hại chi nhất lâm mãn nhìn hắn ửng hồng mặt lấp lánh sáng lên đôi mắt trương khải kỳ vội vàng cấp bạn tốt cầu tình hắn thiếu chút nữa bị kia tang thi vương bắt được là thực thàm lâm mãn nghĩ nghĩ đáp ứng rồi sau khi trở về phải cho ta làm việc đại nhạn sơn thượng không dưỡng người rảnh rỗi ai ai ai hào hào hào hai người đều thực kích động dư lại bày c á c h nhị thế tổ nhìn chằm chằm vào một màn này liền cũng vây lại đây chúng ta cũng đã chịu thương tổn lâm mãn vẻ mặt vô ngữ quan các ngươi chuyện gì bọn người kia liền nói bọn họ cũng đã chịu kinh h ế t h ga l â m mãn ha hà nói thật này chín người nàng cũng liền đối trương khải kỳ tống huy hai người ấn tượng tương đối tốt những người khác liền có chút ôm đoàn ý t ứ làm việc cũng không như vậy cần mẫn có đôi khi cũng không phải như vậy phục quản ngầm cũng không ngừng một hồi phun tào quá điều kiện kém liền ăn tương đối hảo còn có nguyên người sống sót không văn hóa linh tinh lâm mãn lại không thiếu này mấy cái sức lao động phía trước làm cho bọn họ làm việc là vì chị một chị bọn họ đừng luôn là một bộ cao nhân nhất đẳng diễn xuất hiện tại chị qua nàng là thật không mấy ưa thích bọn người kia vẫn là sớm một chút đi thôi nàng nói lưu lại trương khải kỳ cùng tống huy là bởi vì bọn họ phát hiện tang thi vương hơn nữa thiếu chút nữa vì thế ném mệnh những người khác tưởng dính bọn họ quang lưu lại hành a hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không cấp thơm lây đi Nàng cho、Trương、tống r ư ơ n g t huy a i người một cái、các、người biết chính mình một các h ậ quả ánh mắt thực thiêu run Khải cảm ánh sái Trương hắn thực h mắt mà t cập, đi rồi, Trương Khải Kỳ run lập ấ hắn thật nếu là thật dám che ấ p t ơ Trương m thảm. Tống huy tắc vẻ mặt mê mụi mà lâm mặt mê lây, là thuyệt Huy này chuyện Huy về vẻ vẻ sau sẽ sự tiểu biểu thực Tống tắc thư thật tình thế Tống hảo Khải như đệ đối nói xoái người c nào? à, à. Kỳ, lại tiểu tâm tâm nói người không biết phía trước nàng cánh tay vung lên ngăn ở ta trước người dáng người có bao nhiêu khóc kia một khắc ta cảm thấy ta tìm được rồi ta mệnh định hai người đột nhiên đồng thời rét run cứng đờ mà quay đầu nhìn lại liền nhìn đến lâm thành mặt vô biểu tình mục mang niên g h phán mà nhìn bọn hắn chằm chằm tống huy hàm răng trên dưới khái một chút cứng rắn mà nói ra bảo hộ thần tựa hồ đ ố i cái này đáp án còn tính vừa lòng lâm thành nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái xoay người đi rồi cái này cũng thực k h ớ c cũng thực dọa người hai người thật dài nhẹ nhàng thở ra nơi nào còn dám cùng những cái đó phàn giao tình cầu thơm lây dính l i ế u hận không thể ở chính mình trên mặt viết thượng quy quy cù cù bốn chữ Thấy lâm mãn cười tuồng tìm mà nói đúng rồi ta dạy cho ngươi dùng như thế nào cây đao này đi lâm mãn nói với hắn muốn phát huy ra cây đao này uy lực trước hết cần hướng nó rót vào năng lượng chính là đem ngươi dị năng năng lượng hướng trong rót lời này nói lên dễ dàng làm lên lại khó lâm thành trước nay chưa thử qua như vậy dùng dị năng thử vài lần cũng không thành công lâm mãn nói ngươi đừng vội nhiều nếm thử tổng có thể thành công không thành công cũng không quan hệ làm một cây đao nó bản thân cũng đã rất lợi hại thiết dưa chém đồ ăn sát tang thi mọi thứ không nói chơi lâm thành một chút đều không có bị an ủi đến một phen có thể làm như đạn đạo đại sứ đao rơi xuống trong tay hắn chỉ có thể thiết xưa chém đồ ăn ha h a hắn thu hồi đao quyết định không ai thời điểm nhiều luyện tập luyện tập một bên nhịn không được hỏi câu người muốn tặng cho t r ư ở n g quan là cái gì có thể đặt ở trong bao hẳn là không phải cái gì đại gia hỏa đi lâm mãn tức khắc có vẻ rất đắc ý ta cho ta ba nhưng cùng ngươi không giống nhau ta cố ý đã làm điều tra bảo đảm hắn sẽ thích nàng nhẫn nhịn trung quy không kiềm chế trước cùng người chia sẻ một chút xúc động khẽ meo meo mà đem cái kia mỹ nhân trùy từ trong bao lấy ra tới thế nào có phải hay không rất đẹp lâm thành biểu tình có trong nháy mắt đình trệ đó là một cái tiểu xảo tinh xảo cây búa toàn thân cũng là gần như trong suốt nhưng trong suốt bên trong lộ da nhạt nhẽo ngọc sắc chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan sắc tính chất liền cực kỳ thượng thừa Cây búa cùng búa bị kéo lớn lên chứng ngỗng. lại cái một kéo hai đầu viên đ ộ n đáng yêu tay cầm ước có hai trường trường còn thập phần nhân tính hóa mà có cái nhu hòa đầu cung phương tiện nắm cầm chi tiết chỗ còn có chút hứa hoa văn tay cầm phía cuối còn lại là một cái nho nhỏ móng vuốt dùng lâm mãn nói tới nói chính là đã có thể đấm lưng lại có thể cào ngứa đâu ta thiết kế đã lâu lâm mãn hiển nhiên thực vừa lòng chính mình đại tác phẩm lâm thành khóe miệng trừu trừu nhìn nhìn kia ngoạn ý lại nhìn xem lâm mãn không xác định hỏi ngươi là nghiêm túc、à. lâm thành có loại muốn đỡ chán xúc động ngươi là như thế nào làm điều tra đương nhiên là trực tiếp hỏi ta ba nha cho nên t r ư ở n g quan nói hắn muốn cái cây búa vẫn là một cái mang thêm cào ngứa công năng mỹ nhân trùy hắn như thế nào như vậy không tin đâu này vốn dĩ cũng chỉ là bọn họ cha con chi gian sự nhưng lâm thành s ờ s ờ chính mình tân đến uy vũ khí phách ái đao đao đem hiếm thấy mà có điểm trong lòng không đế này cây búa đưa ra đi sau cái thứ nhất bị trùy chết chỉ sợ sẽ là chính mình đi t r ư ơ n g chín mươi hai lâm mãn tựa hồ đối với lâm thành phản ứng cảm thấy rất thú vị ngươi rất sợ ta ba ba sao không phải sợ mà là lâm thành cũng nói không tốt chợt thấy nàng cười trung mang theo rào hoạt hiểu được ngươi còn chuẩn bị khác đi lâm mãn nhấp miệng cười lắc đầu không nói cho ngươi đúng rồi ngươi không phải đi cùng nam minh thủ lĩnh thương nghị về cuối cùng kia đầu tang thi sự sao từ người giết tang thi vương đến bây giờ nam minh căn cứ vẫn luôn gió êm sóng lặng chúng ta bên này cũng không hào hành động thiếu suy nghĩ cũng may mục tiêu là ba bốn tuổi đại tiểu hài t ử cha lên so thành nhân dễ dàng hiện tại nam minh căn cứ liền đang âm thầm bài cha Lâm thành nói. Lâm Mãn khẽ gật đầu. lúc lại Lâm chân thân Mãn một trận phi cơ trực thăng. Nó trước hướng Nam Minh Mãn mày, mặt mắt Thành gật trời tới trận trực thăng, trước thấy trên chút khẽ phi hướng phi, khoảng cách càng ngày càng gần. Lâm Mãn vừa thấy hơi hơi nhướng mày. Mặt trên thân ảnh hơi này càng ngày càng à. nói, nó căn nửa đường gần, quen có đầu, quay cơ cứ bay vừa về, Lâm t hà n nói, ta qua đi nhìn xem. Lâm Mãn đứng ở tại chỗ không có động, trong chốc lát sau phi cơ trực thăng đình ổn, xuống h chỗ chốc phi có đi tại ta lát trực qua sau xem, Lâm ở cơ duyệt ư ớ i bốn nam một nữ một q ả nhiên là hơn nửa giờ trước gặp qua kia là qua gặp trước m ấ cái. Hà d u y nhìn đến lâm thành còn có chút xấu hổ vừa rồi còn khiêu khích nhân ra lúc này chính mình thượng vội vàng đi vào địa bàn của người ta thượng đổi ai đều không được tự nhiên hàn diệp thanh đối lâm thành nói chúng ta vừa mới nhận được t r ư ở n g quan mệnh lệnh nói hắn trong chốc lát lại muốn tới nơi này làm chúng ta trước lại đây hỗ trợ lâm thành nói trước mắt tạm thời không có gì sự tình các ngươi muốn hỗ trợ nói liền đem doanh địa kiến tạo đến càng kiên cố chút đi hàn diệt thanh hơi hơi s ừ n g sốt gật đầu hà duyệt nói thầm nói uy chúng ta lại đây không phải cho ngươi đương cu ly ngươi cũng có thể không làm lâm thành nói hà duyệt cắn chặt r ă n g có chút kiên kỵ trong tay hắn kia đem như c ũ khóa lại bố thứ gì h ừ một chút làm liền làm nhưng ta đây đều là bởi vì muốn phục tùng t r ư ở n g quan mệnh lệnh không phải phục tùng ngươi hắn nói một loát tay áo đi nhanh hướng tới doanh địa đi đến những người khác cũng theo sau hỗ trợ lâm mãn còn không có biết rõ bọn họ muốn làm gì liền nhìn đến cái kia kêu hà duyệt chân một d ậ m gập gành mặt đất tựa như sống lại dường như chậm rãi mấp máy lên lại giống một chương nhăn rúng gió giấy bị kéo ra dù sao chính là trở nên san bằng này dị năng hắn chỉnh mà lại đi một bên tay trống ở trên mặt đất chậm rãi hướng lên trên nâng một đồ thường đất đã bị chậm rãi kéo lên lâm mãn không khỏi đi qua đi chạm chạm kia thường đặc biệt c ư n g rắn so xi măng còn muốn ngạnh nàng ánh mắt sáng lên này nếu có thể đem người lộng đi đại nhạn sơn kia sửa nhà trình lộ gì đó không cần quá nhanh nga hà duyệt cảm giác được có người nhìn chằm chằm chính mình xem vừa chuyển đầu nhìn đến lâm mãn dọa nhảy dựng ngươi như thế nào ở chỗ này lâm mãn nhướng mày hỏi lại ta như thế nào không thể ở chỗ này n hàn ữ n người khác cũng Mãn, n g g được khác thấy chút có đều Lâm o i ý m u ố nhưng này cũng n g diệp thanh triều lâm mãn dỗi tay ngươi hảo ta kêu hàn diệp thanh vừa rồi chúng ta đối với ngươi không quá lễ phép thật là quá xin lỗi lâm mãn nhìn cái này trắng nõn tuân tú bị chính mình cho rằng thực lực là này nhóm người trung mạnh nhất ra hòa dỗi tay cùng hắn cầm lâm mãn họ lâm hàn diệp thanh biểu tình hơi hơi cứng lại những người khác cũng đi theo lộ ra một loại kinh ngạc lại miễn cưỡng ngăn chặn biểu tình họ lâm nhìn nhìn lại nàng tuổi tác ngẫm lại lâm thành đối nàng thái độ còn có thể đủ xuất hiện ở chỗ này t ê bọn họ đều nghĩ tới một cái khả năng sẽ không như vậy s a o sao nhưng trừ bỏ cái này còn có càng tốt giải thích sao Khó trách lâm thành sẽ như lâm nàng, gìn sẽ vậy giữ gìn nàng, đối bốn ấ luôn luôn Mấy mấy lấy t thủ một mặt đều có chút phát cương, thái độ lập tức liền cẩn thận trịnh trọng vài phần, chỉ có hà Duyệt không ở kênh thưởng, thật ta trợ ta thường luận luôn luôn lệ lập liền khiêu câu. đều hắn, không động còn cảnh người cương, cẩn phần, không kênh cùng nàng rong người mấy cái nhưng cái khích chỉ có cáo sắc có chỉ có cái các cái cho phá rồi vài dài giúp gì gì Hà hỗ vừa ra A, A. độ đem đỡ mà ở b người động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn hà duyệt vẻ mặt mặc danh các ngươi nhìn cái gì xem ngươi trong đầu có phải hay không có động xem ngươi sẽ bị chết nhiều thảm hàn d i ệ p thanh ngoài cười nhưng trong không cười hà duyệt mau cấp lâm t i ể u thư xin lỗi người phía trước quá vô lễ hà duyệt ngươi đừng như vậy cười lại giả lại dọa người có chuyện h ả o h ả o nói không được sao nói gần nói xa chính là không chịu xin lỗi hắn các đồng bạn đều mau bị hắn khí đổ lâm mãn cười cười các ngươi tiếp tục vội a nàng đi ra một khoảng cách bỗng nhiên nghe được hà duyệt kinh hô một tiếng quay đầu lại nhìn lại liền thấy hắn kia đạo thường đất biến thành một đoàn tán xa ngã xuống hắn kêu sao lại thế này như thế nào sẽ biến thành như vậy hắn vòng quanh đi rồi vài bước đột nhiên té ngã càng ngày hắn chỉnh quá mặt đất cũng trở nên một mảnh mềm xốp cùng đạp lên trên nền tuyết giống nhau một bước một cái hố lâm mãn kinh ngạc sau đó nghĩ đến cái gì quản quản có phải hay không ngươi làm q u ả nguyên quản chính hồn hền hồn hền ăn linh n thờ thờ khí, h thể e vậy vậy, nói, đúng nửa năng, có có lại tới nữa cái có dị năng, lại dị bổ s n linh mãn chán không ăn, hắn muốn hỗ trợ kiến doanh địa. À, chính là liền tính ta không hút những cái đó trong đất linh n g gì, g Lâm là cái kia cái cái khí thật thể hỗ hút khí, tốt. trợ ta đất một đỡ địa, đó quá vì à nửa ngày chúng nó cũng sẽ chính mình biến thành như n g vậy y sẽ u lai là như thế này lâm mãn đánh mất sớt đem người vứt đến đại nhạn sơn ý tưởng nhưng vẫn là làm quản quản không cần hút những cái đó linh khí Quản quản có c hắn ú hút chút hút chút, t khuất ba ba mà nga một tiếng, trộm một một thế Duyệt mặt đất tường vỉ không không nhưng như nhịn Hà h đều muốn ba ba nga ra ra mà là làm mềm, làm ra tường cũng là mềm mục ngày, là là cũng ngã. lại được cũ cả đảo vì cho rằng chính mình dị năng ra vấn đề giống đã chịu đà kích to lớn cả người đều héo hắn các đồng bạn vội vàng an ủi hắn cho hắn tìm vấn đề nơi cũng đều không dành đi hỏi thăm lâm mãn sự lúc này lâm mãn tìm tìm không có nhìn đến lâm thành kỳ quái hắn vừa rồi giống như còn tại đây à. sau đó nàng phát hiện hắn ở nơi xa cùng người ta nói lời nói cũng liền không qua đi tìm hắn lâm thành ngẩng đầu nhìn nàng bóng dáng nhớ tới lại là nàng cùng hàn diệp thanh bắt tay cùng kia mấy người đứng chung một chỗ hình ảnh nàng là cần thiết cùng những người đó tiếp xúc tiếp xúc nàng phụ thân một tay bồi dưỡng ra tới người lý nên trở thành nàng trợ lực cùng với làm hắn thu phục bọn họ không bằng làm lâm mãn chính mình đi chinh phục bọn họ hắn tin tưởng lâm mãn có cái kia năng lực cùng nghị lực Tới từng tới, biệt một trận rồi buổi chiều từng chiếc phi khi bay tới, vào đầu đặc biệt uy cơ đặc phách chính mảnh khí vào lâm à l Trung Nhung mãn á y bản, hắn hành động mang phong mà từ phía trên xuống dưới, mọi người phía mà đ mọi sớm từ dưới, xếp h à g giờ động xưng trưởng chờ tác cho hắn cúi chào, phút nhất hắn hô đợi, trí này quan.、Lâm、mãn mà Lâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ba như vậy đại bộ tịch bất quá nàng cũng mới là lần thứ hai nhìn thấy lâm trung nhung hắn so lần trước trên người nhiều uy nghiêm cùng lạnh lùng phảng phất một cái cao cao tại thượng không có cảm tình người cầm quyền làm người đánh đáy lòng có điểm nhút nhát nhưng hắn ánh mắt đào qua ở nhìn đến nàng thời điểm lại nhiều uy nghiêm cùng lạnh lùng đều hóa đi chỉ để lại tràn đầy vui mừng cùng t h ừ ái tiểu mãn có đoạn công phu không gặp ba ba nhìn xem ngư trường cao không có hắn hoàn toàn không kiêng rè có nhiều người như vậy nhìn trực tiếp trước tìm khuê nữ nói chuyện nguyên bản liền tại đây người còn hảo đối lâm mãn thân phận nhiều ít đều có hiểu biết ngay cả hàn diệp thanh mấy người thấy này phiên cảnh tượng cũng chỉ là khẳng định suy đoán không có gì ngoài ý muốn nhưng thật ra đi theo lâm trung nhung tới già trẻ lớn bé một cái so một cái khiếp sợ giống phát hiện cái gì cực kỳ khó lường sự tình khó trách khó trách khó trách lâm trung nhung trong khoảng thời gian này vẫn luôn hướng phương nam tặng đồ cảm tình đều là đưa cho nữ nhi lâm mãn đảo có chút ngượng ngùng nhiều người như vậy nhìn đâu nhưng nàng cũng không có rụt rè cười kêu một tiếng ba trước vội chính sự đi trong chốc lát chúng ta nói nữa này thanh ba kêu đến lâm t r u n g nhung lòng tràn đầy uất thiếp thoải mái trong điện thoại nghe xong như vậy nhiều lần nào có này giáp mặt nghe thỏa mãn a hắn hôm nay cũng là tính toán là mọi người đều biết hắn cái này nữ nhi tồn tại bởi vậy phá lệ cao điệu ôm lấy nàng bà vai nói hảo chúng ta đi trước nhìn xem kia tang thi vương bọn họ vào kia bị làm lâm thời phòng nghiên cứu máy bay vận tải bên trong đã bị chỉnh đốn và cải cách một phen trên đỉnh bốn vách tường đều trang đèn thi thể bị đặt ở một chương đài thượng như cũ khóa lại trong túi mọi người vừa tiến đến liền đem không gian đều chiếm đầy lâm trung nhung đứng ở đằng trước đem nữ nhi hộ ở sau người mở ra đi i biến tiểu liền túi liên ngoài Lâm lộ dây mang một một đem thành trên tay mang đặc chế bao tay, trong tay tử, chút thừng cắt ra, lộ ra bên trong sát chết chế phen quan bên bên ra ra, ra bao đao đặc bó ở ớ mọi người sôi nổi r ũ i dài cổ đây là tang thi vương trừ bỏ làn da đặc biệt bạch móng tay tím đen răng vàng đều lộ ở bên ngoài giống như cũng không có nơi nào đặc biệt a nghiên cứu nhân viên nhóm hưng phấn thay trang phục đối lâm trung nhung nói lâm t r ư ở n g quan kế tiếp chúng ta phải đối khối này tang thi vương thi thể tiến hành giải phẫu không quan hệ nhân viên vẫn là thỉnh lui ra ngoài đi Người ở đây thật sự quá nhiều, nhưng đi ở đây thật theo sự quá lâm Trung Nhung mãn ộ t đ ư lại, đây, lại vào nhướng tài t người, â n phận không thấp, bọn thấp, họ đều t mày mị vì cái gì vừa lên tới liền nhằm vào nàng lâm trung nhung sắc mặt phát trầm hôm nay là hắn khuê nữ lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt người khác hắn phồng nàng đều không kịp người này lại đem nàng đương mềm quả hồng niết này nếu như bị hắn niết đi xuống về sau lâm mãn còn như thế nào ở cái này trong vòng làm người hắn sớm nên nghĩ đến này đó cái gọi là nghiên cứu nhân viên tính tình lại xú lại ngạnh cái đuôi đều kiều đến bầu trời đi bất luận cái gì thời điểm đều thường trương hiền một chút bọn họ cái gọi là nghiêm nghị chính khí Lâm Lâm mở miệng, Thành Tiểu Thư nhiên bỗng chương ũ n g k ô không n quan hệ nhân viên, này đầu tang g gì phải hệ thi cái là đầu v chín h chết hơn nữa tang thi vương sinh thời, lâm Tiểu Thư là nàng nửa tang giết mươi n g ba lời này vừa ra tất cả mọi người kinh ngạc h ả có thể cùng lâm t r u n g nhung tới người xác thật đều không phải người bình thường không phải căn cứ người cầm quyền chính là người cầm quyền xuất sắc hậu bối cấp dưới Rốt cuộc ra trọng, Trung cố tang thi tình thế tạo thành ở đây những người này, đến từ thế tộc cuộc cái chuyện cũng căn cứ lực quan Nhung giấu gia giếm, liền người viên nơi vương như không những này, đến đoàn khắp vậy vì đây Lâm ở bọn họ biết lâm trung nhung tìm về nữ nhi cũng liền kinh cả kinh coi như cái tin tức cũng liền đi qua tuy rằng có không ít người âm thầm đánh giá lâm mãn nhưng cũng không phải quá coi trọng nhưng nếu cái này nữ nhi là cách có thể giết chết một đầu tang thi vương người vậy hoàn toàn không giống nhau lâm trung nhung cũng thực khiếp sợ hỏi lâm mãn tiểu mãn là ngươi giết lâm mãn nhìn lâm thành liếc mắt một cái gật gật đầu là ta cái kia bởi vì nhiều người như vậy bước vào hắn phòng nghiên cứu thế cho nên phi thường không cao hứng cùng bực bội nghiên cứu nhân viên thấy chính mình câu đầu tiên lời nói đã bị d ỗ i trở về càng là bất mãn lâm trường quan đây là thực nghiêm túc trường hợp liền tính ngươi muốn quá cao ngươi nữ nhi giá trị con người cũng không cần thiết sấn lúc này nói còn đã có điều chỉ mà nhìn mắt lâm thành lâm trung nhung giận dữ đây là cái nào ngô xuân tuyển ra tới ngốc điếu hắn liền không nên bởi vì vội vã lại đây liền người cũng chưa cẩn thận si một si tùy ý nghiên cứu trung tâm chính mình tuyển người còn nói cái gì là nhất chuyên nghiệp liền này đầu óc có thể chuyên nghiệp đi nơi nào bị nhiều người như vậy t ệ đến góc đi nam minh đột nhiên liền chen qua tới ta có thể chứng minh tang thi vương là lâm t i ể u thư giết sân bay thượng có theo dõi vài cái camera đều chụp được hình ảnh Nam Minh nhiên thực may mắn chính mình vì ngay đón này nhóm người cùng trang may camera tìm mấy thiết cái thực đột cố vì bị bị ý liền cấp ấn mấy cách kết quả làm cho quá cấp quang ấn camera không ấn theo dõi bình bất quá phía trước hắn đem hình ảnh đạo ra tới thật đúng là thấy được kia đầu tang thi vương là như thế nào lén lốt sờ vào máy bay vận tải như thế nào bắt cóc người lâm mãn lại là như thế nào đại phát thần uy một đao thọc xuyên máy bay vận tải hình ảnh lâm trung nhung vừa lòng mà nhìn nhìn người này không quen biết bất quá hẳn là chính là nam minh căn cứ thủ lĩnh đi người chính là nam minh nam thủ lĩnh đi không dám ở lâm t r ư ở n g quan trước sưng thủ lĩnh lâm t r ư ở n g quan đại danh ta là như sấm bên tai kính đã lâu kính đã lâu nam minh thực khiêm tốn nam thủ lĩnh lấy bản thân chi lực thành lập khởi một cái căn cứ nhiều năm như vậy tới che chở mấy chục vạn người đối nhân loại cống hiến thật lớn phàm là nhắc tới hoa nam liền nhất định muốn nhắc tới nam thủ lĩnh ta đối nam thủ lĩnh sự tích cũng là phi thường bội phục nam minh cơ hồ muốn phiêu liên tục nói qua thường quá khen xa không bằng lâm t r ư ở n g quan v â n v â n mọi người liền nhìn hai người l ư u thượng vẻ mặt các n g ư ờ i biết đây là khi nào sao biểu tình Cái kia người h nhân viên mặt đều đen, hắn cảm giác chính mình tôn nghiêm cùng chuyên nghiệp địa vị đã chịu khiêu chiến, không khỏi đầy một chút mắt kính, i viên giác ê n đen, tôn cùng cứu cảm đều lâm Quan, còn có vị mặt một mắt t địa đã đầy r nọ giao ngoài trùng liêu đi thỉnh nhung lượng cười nói, gì? s ừ n g sốt một chút đều không túng mà nói ra tên của mình đã biết tên của hắn muốn trả thù hắn sao hắn nhưng không sợ lấy hắn ở nghiên cứu trung tâm địa vị lấy hắn làm giải phẫu nghiên cứu tang thi vương chủ yếu nhân viên hắn c ô n g hiến không có người có thể hủy diệt hắn địa vị cũng không có người có thể dễ dàng lay động l â m t r u n g nhung từ từ mà nói ngươi vừa rồi chạm qua tang thi đi chạm qua tang thi tay đi đỡ mắt kính ngươi muốn hại chết chính mình không sao cả nhưng nếu là dùng dính tang thi virus tay đi chạm vào người khác bao nhiêu người cũng không đ ủ ngươi làm hại cho nên ta đối với ngươi kỹ thuật trình độ thâm biểu hoài nghi Hắn khẽ gật đầu, lâm i hai người kia nghiên ề n nhanh chóng n có chế phục kiên cứu h n viên, không để ý tới hắn kêu to, cởi hắn bao tay, nhanh chóng tới cởi kêu để đ ý to, tay, bao e hắn cấp l à mãn ra răng, trung đi. Tất cả mọi người không hé rằng, không biết kiêm thói loại Tất thành tác cả lâm sớm Lâm không không nhung, vẫn là sớm thành thói quen hắn loại này hành sự tác phong. kỵ hé là là sự lại là lần đầu tiên kiến thức đến nàng ba ba bá đạo này hoàn toàn là minh hố người a còn hố đến ngươi vô pháp phản bác lại sấn ngươi nghẹn lời khoảnh khắc d ớ t khoát lưu loát giải quyết rớt ngươi Bất bị trở về, người nọ nếu không phải đầy một chút mắt thể tìm quả nếu nói người nọ không kính cũng không thể bị tìm được như phải cái sai về, vậy được đầy lâm ầ m nhưng nếu không phải l Trung Nhung cố ý kích thích Nhung hắn, hắn cũng sẽ không bực bội đến kích cố bực ý sẽ bội đầy mãn ộ t chút mắt kính. Lâm m đều không làm rõ được hắn ba là cố ý cho người ta hạ bộ vẫn là trùng hợp bất quá nàng ba thật sự hảo biêu nga nhưng này tính tình nàng thích đối với díu d í t khiến người chán ghét người nên làm như vậy bất quá càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là vừa rồi ra tay chính là hàn diệp thanh cùng hắn một cái đồng bạn lâm thành không có động là bởi vì hắn mang bao tay hơn nữa cũng chạm qua tang thi nhưng hàn diệp thanh là khi nào sờ đến kia nghiên cứu nhân viên bên người đã sớm biết nàng ba sẽ hạ cái loại này mệnh lệnh hơn nữa bên này gật đầu một cái bên kia liền lập tức động thủ lâm mãn cảm thấy cái này hàn diệp thanh cũng là một nhân tài đã sẽ nghiền ngẫm nàng ba tâm tư lại cũng đột quả quyết quyết đoán ngay sau đó lâm mãn cảm thấy chính mình cũng không kém a trong nháy mắt có thể nghĩ vậy sao nhiều mà nàng nghĩ thông suốt này đó lúc sau cái thứ nhất đi xem lại là lâm thành nàng ba c ó rất nhiều có thể làm thù hạ hắn chỉ là trong đó một cái mà những người đó có lẽ tranh nhau ở nàng ba trước mặt biểu hiện lại xem hà duyệt hàn diệp thanh đám người thái độ cùng hắn quan hệ có thể nói rất kém còi lâm mãn bỗng nhiên cảm thấy lâm thành tình cảnh thực sự không quá dễ dàng lâm thành này biểu tình tựa hồ có chút không đúng vì cái gì phảng phất có chút đồng tình bộ dáng hắn dùng ánh mắt dò hỏi lâm mãn lâm trung nhung đem một cái ồn ào lại không thể hiểu được ra hỏa xoa sau khi rời khỏi đây tâm tình liền thoải mái lại đột nhiên phát hiện bảo bối nữ nhi cùng lâm thành kia tiều t ử ở mắt đi mày lại đường hắn không tồn tại sao hắn hừ một tiếng người ở đây xác thật quá nhiều chúng ta đều đi ra ngoài chờ đi nam thủ lĩnh n g ư ờ i cùng ta nói nói ngươi phát hiện này tang thi vương trải qua còn có tiểu mãn cũng cùng ta nói nói ngươi cùng này tang thi vương giao thủ tình huống lâm mãn chấp chớp mắt cũng không có dao tay a lâm thành nói trường quan ta lưu lại hãy chờ xem lâm trung nhung gật gật đầu hảo ngươi cẩn thận một chút hàn diệp thanh lúc này tiến vào nói trường quan ta cũng lưu lại đi nói không chừng có thể giúp đỡ lâm trung nhung cũng gật gật đầu lâm mãn đi ra ngoài khi nhịn không được quay đầu lại xem lâm thành cùng hàn diệp thanh một tả một hữu đứng ở đài một mét nơi xa bình tĩnh bình đạm mà nhìn những người khác bận rộn tựa hồ nhận thấy được nàng ánh mắt hắn hơi hơi nghiêng đầu ánh mắt ấm áp mà chiều nàng gật gật đầu lâm mãn tâm tình liền có chút sáng ngời lên Cabin bên kín, trong khép một m ả người h tĩnh, an bên n o à i mọi n g liền đi một khác con một máy khác bỗng a Nam qua tang bay ta y này máy đây vận vương vận phập nghe Minh lên xuống phập phòng mà đem toàn bộ trải qua nói biến, kinh ngạc cảm thán không cũng liền thiền Hắn tránh muốn chúng căn người tải trải thôi, thi hoạt thoát sát tải, cảm kim đi mở mà đem Một ở họp là quá đều rào bộ b cứ. sẽ. nhiên nói nếu không có bị phát hiện rất có khả năng là như vậy một người khác nói một cái c ù n g người vô dị giảo hoạt gian trá có thể không kiêng n ể gì đem người biến thành tang thi ra hỏa đi bọn họ căn cứ kia còn không phải tùy nó như thế nào lăn lộn kia tình huống ngẫm lại mọi người liền không rét mà run mọi người lại sôi nổi nhìn về phía lâm mãn muốn biết nàng là như thế nào giết kia tang thi lâm mãn liền khô cằn một câu làm mọi người phi thường không đã ghiền lúc này trương khải kỳ cùng tống huy hai người liền nhảy ra ngoài còn sinh động hoàn nguyên lúc ấy bắt cóc cảnh tượng mọi người xem đến sừng sốt sừng sốt kia tang thi vương như thế nào như vậy có thể nói đâu đây là thành tinh đi bất quá lâm t r u n g nhung nữ nhi thật sự thực cơ chí a giống nhau nữ hài từ gặp phải cái loại này tình huống đều đến luống cuống nàng lại c h ấ n trụ chàng hơn nữa từ nhắc tới máy liên lạc bắt đầu liền thiết kế hảo đi nhưng quan trọng nhất chính là nàng rốt cuộc là như thế nào đánh c h ú n g máy bay vận t ả i xem theo dõi hình ảnh nàng lúc ấy trong tay cầm chính là cái gì vũ khí bí mật đi bọn họ như thế nào trước nay chưa thấy qua lâm t r u n g nhung nhưng không quan tâm cái kia biết được lâm mãn căn bản không có cùng tang thi giao thủ hắn nhẹ nhàng thở ra thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình xinh xinh đẹp đẹp kiều kiều nộn nộn nữ nhi cùng như vậy cái quái vật đánh tới đánh lui hình ảnh nhưng biết là đơn phương viễn trình một kích mất mạng thời điểm hắn trầm mặc thật lâu sau sờ sờ lâm mãn tóc thở dài ba ba chỉ nghĩ ngươi làm vô yêu vô lượng người thường không nghĩ tới người ưu tú viễn siêu ba ba đoán trước ba ba nhất thời cũng không biết là yêu là h ỉ mọi người ngài nói lời này trước trước đem ngài cao cao d ơ lên khóe miệng cùng trong mắt tự hào thu một chút khả năng càng có tin phục lực ngay sau đó lâm trung nhung biểu tình nghiêm này tang thi vương là như thế nào ra đời chúng ta còn không biết nhưng tang thi có như vậy tiến hóa s ô thế là khẳng định cho nên đông dương căn cứ đám kia tang thi cần thiết nhanh chóng diệt trừ lâm mãn còn có tang thi lâm trung nhung ai nha nói lỡ miệng thí r ư ờ n Tăng g t dụ như từ tế bào tới phân tích này đầu tang thi vương tái sinh trình độ phi thường cao nói cách khác đương thân thể hắn tổ chức đã chịu bị thương khi có thể nhanh chóng khôi phục Hắn cốt cách vô cùng cứng rắn, vừa rồi giải phẫu khi, giống nhau rắn, cùng cưng giống cốt vô vừa giải rồi đồng thời nghiên cứu còn phát hiện tang thi vương thân thể tiền nhiệm gì một cái bộ vị đều mang theo có đại lượng cao độ dày tang thi virus trong đó chủ yếu tập trung ở hàm răng cùng móng tay thượng nói cách khác nó hàm răng cùng móng tay chỉ cần nhẹ nhàng phá vỡ nhân loại làn da liền có thể đem virus lây bệnh cấp nhân loại bình thường hơn nữa nó nước bọt chung cũng đựng đại lượng virus nếu là mặt đối mặt cùng nó nói chuyện với nhau nói cũng rất có khả năng bị cảm nhiễm quả thực chính là một cái hành tẩu lây bệnh nguyên lâm mãn lúc ấy nói chuyện với nhau khi chính mình giống như ly nó còn có đoạn khoảng cách đi trương khải kỳ lúc ấy kia tang thi không có đối với hắn nói chuyện đi đối mặt hai người có chút cứng đờ thần sắc cái kia ra tới làm báo cáo nghiên cứu nhân viên vội bổ sung nói căn cứ chúng ta suy tính như thế cao độ dày virus Có t hai người sắc mặt lúc này mới hào một chút nhưng vẫn là cảm thấy chính mình cùng tử thần đi ngang qua nhau a Đối đầu đều đẹp mọi người biết mặt mặt này phân không nhưng bọn hắn không biết, càng không song còn ở phía bước báo cáo, sắc sau. ở trừ bỏ đối thi thể phương diện nghiên cứu lúc ban đầu mở họp khi vẫn luôn cầm tiểu sách vở nhớ kỹ ngôn ngữ hành vi tâm lý phương diện chuyên gia cũng ở sẽ sau đơn độc tìm được rồi lâm trung nhung cũng làm ra chính mình tổng kết theo bọn họ phán đoán này đầu tang thi vương tại hành vi tâm lý phương diện thậm chí với trí lực trình độ đều cùng nhân loại bình thường cơ hồ không có sai biệt tạo thành kết quả này nguyên nhân bọn họ suy đoán có hai bên mặt một phương diện là này đầu tang thi biến thành nhân loại hơn nữa bắt t r ư ớ c nhân loại hành vi đã có phi thường lớn lên một đoạn thời gian dẫn tới hắn học xong nhân loại bản lĩnh mà về phương diện khác chúng ta suy đoán là này đầu tang thi khôi phục thân thể hắn lưu lại bản năng vô luận là cái nào nguyên nhân chúng ta đều có lý do hoài nghi tang thi tiến hóa t r u n g điểm là trở về nhân loại cái này giống loài Lâm Trung Nhung chuyên ư ờ i n ạ lại o một cái thân thể cái địch lại cả người i như gần vô v r s có thể t như dễ bàn a đem đều sở hữu nhân loại đều biến thành tang thi nhân u biến tang loại loại. c y gia trầm mặc lâm trung nhung nói cái này suy đoán nhất định phải gạt chuyên gia vội gật đầu hắn cũng biết nặng nhẹ cái này suy đoán một khi làm nào đó quần t h ì biết nói không chừng sẽ dẫn phát cái gì luân lý dư luận chiến tranh bọn họ khả năng sẽ nói tang thi nguyên bản chính là người hiện tại thật vất vả trải qua mười mấy năm tiến hóa một lần nữa biến thành người vậy vẫn như cũ là nhân loại đồng bào cho nên chiến tranh giết chóc đều là không nên tồn tại mà hẳn là ngồi xuống hào hào nói chuyện với nhau cảm hóa chúng nó làm chúng nó trở về nhân loại quần thể gì đó Này nghe tới có chút không thể tưởng tượng nhưng ngàn vạn không cần xem nhẹ trên thế giới này não tàn sức chiến giới chút thể thế xem tới có sức đặc đấu, bọn i hiểu biến thành tang thi, hơn nữa hiện tại vẫn như cũ lấy tang thi hình thái ệ t thân thành tang tang tồn tồn tại là lấy có cũ nhân hơn như hình bằng nữa vẫn m i g ư ờ i Bọn họ ước chừng sẽ thực chờ mong thân nhân bằng hiễu một lần nữa khôi phục lý trí cùng bọn họ tương thân tương ái tiếp tục vui sướng mà sinh hoạt ở bên nhau kia một ngày Chính là ai có thể nói, khôi phục cùng chuyện thể khôi thi thật sự nguyện ý cùng nhân loại ngồi xuống hòa bình nói chuyện với nhau. trí nói, tang nguyện ngồi xuống nói là lý loại ai với ý sự chúng nó thân thể mạnh hơn nhân loại lại có thời thời có thể làm nhân loại thi hóa năng lực lấy hôm nay nam minh căn cứ phát sinh hai khởi dẫn tới mấy chục cá nhân thi hóa chết thảm sự kiện tới xem mọi người hoàn toàn có lý do tin tưởng mặc dù khôi phục lý trí tang thi như cũ là hung tàn bạo ngược chúng nó vì nhân loại mang đến như cũ chỉ có thương tổn cùng tổn thất thậm chí bởi vì khôi phục trí lực loại này thương tổn chỉ biết lớn hơn nữa Điểm i Nam m này n ở hơn căn cứ chỗ cốt tóc được càng có lực chứng thực bởi vì những cái đó cốt hải long tóc thực chính lông táng đến những lông hiện nhiên chính là kia đầu tang tra thi ra mai địa sau, kia mấy mới mẻ điểm hải hải bởi là đó đầu ư vì v g t r ộ nữa người ăn lúc sau, lưu lại cặn. Hơn lưu lại lúc sau, mười mấy năm qua đứt quãng chiến đấu đã làm nhân loại cùng t a n g thi này hai cái quần thể chi gian tích lũy hạ vô pháp dùng ngôn ngữ cùng số liệu tới đánh giá thậm chí đều không thể dùng thời gian tới m ặ t bình huyết hải thâm thù Những việc này, việc lâm Mãn làm Lâm trung nhung nói ữ nhi chỉnh chuyện ràng, nàng hỏi lâm Trung Nhung tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Lâm Trung Nhung n tham hỏi theo tới đuôi giả, tiếp cái giờ. đầu đều bây từ Lâm làm Lâm dự gì là rõ cho nàng giấu diếm hạ tang thi hướng nhân loại tiến hóa bí mật hơn nữa nhanh chóng giải quyết sớt đông dương căn cứ ngầm đám kia tang thi lâm mãn lúc này cũng đã biết đông dương căn cứ ngầm dưỡng một đoàn tang thi ít nhất có mấy ngàn đầu nhiều lâm mãn đối làm ra chuyện này người phát sổ ý nghĩ kỳ lạ mà cảm thấy khiếp sợ dùng tang thi tồn tại tới duy trì dị năng giả năng lực những người đó thế nhưng cũng nghĩ ra trừ bỏ những cái đó không biết đáng tin cậy hay không lý luận thượng suy đoán càng quan trọng một chút chỉ sợ là bởi vì nếu tang thi hoàn toàn biến mất như vậy nhân loại định nhân lớn nhất liền không tồn tại làm đối phó tang thi chủ lực dị năng giả giá trị đem từ căn nguyên thượng được đến cắt giảm đi chính là những người đó sao có thể khẳng định chính mình sẽ trở thành chuyện này t r u n g thu lợi giả mà không phải người bị hại một khi tang thi đàn mất khống chế bọn họ thật có thể bảo đảm chính mình nhân thân an toàn không chịu nửa điểm uy hiếp điểm này từ mấy năm nay dị năng giả địa vị xa không bằng thời trẻ là có thể nhìn ra trường quan một người vội vàng mà đến thần sắc thập phần ngưng trọng đồng dương căn cứ phát thanh minh nói bọn họ đã tìm ra có thể làm dị năng suy nhược dị năng giả khôi phục năng lực biện pháp lâm t r u n g nhung mày trầm xuống bọn họ còn nói biện pháp này mấu chốt ở tang thi trên người có phải hay không tuy rằng nói chính là hỏi chuyện nhưng dùng lại là trần thuật ngữ khí đối phương trả lời là lâm trung nhung lại hỏi bọn họ lấy ra chứng cứ sao có mấy cái sớm bị nhận định dị năng suy nhược người trước mặt mọi người biểu thị chính mình dị năng cơ bản có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ sáu bảy thành lâm trung nhung t h ở dài cùng nữ nhi liếc nhau cha con hai từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn ra chuyện này phiền toái cái này tin tức căn cứ vừa mới được đến tin tức hiện tại đông dương căn cứ đã hợp thành một tổ chức tổ chức tôn chỉ chính là tuyên truyền tang thi tồn tại tầm quan trọng nói cái gì tang thi từng cho nhân loại mang đến tai họa thật lớn hiện tại là chúng nó chuộc tội vì nhân loại làm ra cống hiến lúc còn nói cái gì đem tang thi nuôi dưỡng lên thao tác chúng nó nô dịch chúng nó hơn nữa làm chúng nó vì nhân loại sáng tạo giá trị là tốt nhất trả thù linh tinh Nói đương nhiên tán thành tang thi tồn tại người có ngàn ngàn vạn vạn loại lý do nhưng là người chống lại cũng lấy ra một cái cường hữu lực phản đối lý do bọn họ hoàn toàn không làm hư đi lên liền hỏi nhiều như vậy tang thi muốn bắt cái gì đi dưỡng Mọi mà cầm mấy một mình. chọn, người biết Thi tại thời gian dài đại bộ phận đều sẽ tự nhiên hủ hóa rớt, mà hiện tại cái phi hiểu Thi, Thi lại cuối cái Tăng tồn nhục nếu không phận động những thường hạn, hoàn toàn không đủ để cung ứng mấy ngàn thượng vạn Tăng như Tăng ăn còn cùng chính nhân chính đều đều đã đó đều đủ để đầu đồ đó yêu cầu huyết duy thuyết bộ trì, tự rớt vật thích, hủ hóa hồ chỉ chỉ loại vậy cơ có súc có ra ra lựa là là sẽ cho nên những năm gần đây đông dương căn cứ vì dưỡng hạ này đàn tang thi bọn họ rốt cuộc làm cái gì này quả thực là thẳng đánh linh hồn đặt câu hỏi đông dương căn cứ phương diện tạm thời còn không có làm ra đáp lại đồng thời đã có người chống lại bắt đầu điều tra mấy năm nay mất tích dân cư không chỉ có cha đông dương căn cứ cũng cha mặt khác mấy cái căn cứ Tóm tán thành thiếu một tạo thành, tài tuyệt thế thường thành tác biệt có nhóm mới mấy nắm lại lớn là lực lượng lại lại là lại đại, đại đại. cái phái người già giữ người, người nhiều, người rội, phải nửa ngày công phu, phương Bắc mấy cái căn cứ cũng đã nháo đến ồn ào, huyên náo bản chỉ có một bộ phận dị năng già tạo thành, nhưng phần quyền cùng nguyên năng chống nhân nhưng quyền đến vang hình dụng cũng không đa ào Bắc cư cơ chỉ cực đặc vô vô phu, kêu bộ đã số số số dị ngoài ra còn có một bộ phận người bảo trì trung lập đoàn viên căn cứ cũng ra nhập trận này c u ồ ngoan h hơn nữa bởi vì bởi vì lâm trung nhung rời đi căn cứ này dòng chính cấp dưới cũng phần lớn không ở các đạo nhân mã đều nhảy ra tới liều mạng làm sự thật ứng câu nói kia trong núi vô lão hồ con khỉ s ư n g đại vương lâm mãn thậm chí hoài nghi đông dương căn cứ chính là biết nàng ba rời đi căn cứ mới sấn lúc này phát biểu này phân thanh minh nàng cảm thấy những người này thật là ngại sống được quá thoải mái như vậy thích tang thi đi tang thi oa cùng chúng nó tương thân tương ái hào Không không thể phụ nhất định tính tình nhung nhiều phương phi thường nhưng thực họ nói, này này nữ này nói mãn cùng trung giống, tưởng cũng cận, trên bọn cũng giận giận, tất rất rất tiếp thể hiển cái lời có có có oán là lý, đạo địa ý lâm lâm mặc đều buông tay đối tế, nhiên chỉ việc lâm trung nhung á i náy mà đối nữ nhi nói vốn dĩ lần này tưởng nhiều bồi bồi ngươi thuận tiện lại đi đại nhạn sơn nhìn xem mẹ ngươi nhưng hiện tại cái này tình huống ba ba không thể không lập tức chạy trở về lâm mãn thực lý giải ba ba không có việc gì ba ngươi trở về đi bất quá ngươi tính toán như thế nào làm hiện tại tình huống thập phần không ổn vốn dĩ muốn diệt trừ những cái đó thang thi liền rất khó khăn càng miễn bàn hiện tại đối thủ còn có như vậy nhiều ủng sái đừng lộng không tốt nhân loại chính mình trước đánh một trận lâm t r u n g nhung sắc mặt nặng nề hiển nhiên cũng thực táo bạo hắn hiện tại là thật sự rất tưởng đem những cái đó nháo đến nhất hoan người đều ném đến tang thi đôi đi Lúc này Lâm lớn là lực liền giúp chúng căn cứ có phục nhược này Thành tới, hắn nói trường quan, nếu Đông Dương căn cứ lớn nhất dựa vào, là bọn họ có thể dùng tang năng năng xuống vào hào. suy tay điểm tới, thể thi tới trợ ta liền từ họ khôi giả đó dựa dị Lâm lên, mắt Trung thế rút nhung ánh mắt sáng lên, như thế cái rút củi dưới củi đây á pháp, sáng giá cho má phá y này, nổi biện không bọn tang luận cũng liền nói không thông, người cẩn thận nói nói muốn như thế nào điểm kia thi hảo họ thể cho thế hư. tạo đã đ có có làm trị lý là hắn phá lệ n ề trọng lâm thành nguyên nhân vô luận cỡ nào khó giải quyết sự tình hắn tổng có thể rất bình tĩnh cũng thực nhanh chóng mà nghĩ ra biện pháp hơn nữa đều là thiết thực hữu hiệu thủ đoạn chương n g chín mươi năm lâm thời doanh địa nơi nào đó hà duyệt chính tinh thần hạ xuống nằm liệt ngồi dưới đất hắn mấy cái các đồng bạn đều đang an ủi hắn dị năng ra vấn đề có lẽ chỉ là bởi vì hôm nay quá mệt mỏi buổi tối nghỉ ngơi một ngày ngày mai liền sẽ tốt hà duyệt hữu khí vô lực mà cười khổ nói k h ô người nói cái gì hà duyệt trong mắt bộc phát ra tinh quang người nọ vội nói chỉ là nghe nói chúng ta ở chỗ này cũng không chiếm được xác thực tin tức hơn nữa cái kia biện pháp giống như cùng tang thi có quan hệ những người khác đều trầm mặc xuống dưới cùng tang thi có quan hệ vậy tuyệt đối không được chỉ có hà duyệt trong mắt sáng dọi lập lòe Doanh ngoại, nào đao địa tay kia nơi trên sườn núi. trung nhung trên tay cầm lâm thành thanh cứng, thử thử chém hồ thức thành hai、nửa. Hắn đó đổ xuống, cái liền kinh dơ là đó tay một người người chút Lâm lâm lực lớn cầm đem một cơ sức cục cấp ngạc dụng đá gì thấy khắc thích thèm, hảo đao, hảo đao, tiểu mãn, người nói đây là người dùng ngọc、làng. lâm mãn gật gật đầu cụ thể tương đối phức tạp dù sao cùng ta dị năng có quan hệ hai người đều biết nàng là song hệ dị năng dị năng loại đồ vật này bản thân chính là tương đối riêng tư đồ vật cho dù là cha con bằng hữu cũng không thể nói được quá minh bạch vì thế hai người liền đều không có truy vấn lâm trung nhung chỉ là xác nhận dùng tới dị năng lúc sau xác thật có thể uy lực tăng nhiều là cái dạng này ta tới thử một chút ngươi sẽ biết lâm mãn trung i ế p nhận đao, ó t thân t vào đao linh khí r tơ h ồ nhung g p n giống n g phất thúc h bị rục a phát h ra ồ quang, đao nàng nắm đao hướng một cùng á cái đáp cái i tiểu liền kia tiểu khối liền giống nổi rơi đất thượng thường thường một nút thấy đất một thổ ngật đất. Trung quang phun xuống Nhung đống đống hồng bình, như vậy bay lên, giống cái nắp chảm, chảm mà Lâm c ra bay xa xa vào, vậy bị lâm thành đều có chút trầm mặc một lát sau lâm trung nhung ẩn ấn, ấn trái tim thực chấn định mà nói quả nhiên là không bình thường hắn nhìn về phía lâm thành người tới thử xem lâm thành có nề nếp mà nói báo cáo trưởng quan ta còn không có nắm giữ cái này năng lực lâm trung nhung lần đầu tiên nghe lâm thành như vậy đúng lý hợp tình mà nói sẽ không thật là mới mẻ nhưng hắn chính mình thử thử đồng dạng cũng không được hắn có chút xấu hổ tiểu mãn sẽ không chỉ có ngươi có thể sử dụng dị năng tới dùng cây đao này đi đương nhiên không phải lý luận đi lên nói bất luận cái gì dị năng giả đều có thể dị năng bản thân chính là một loại năng lượng lâm Mãn nói, điểm Lâm nói, này cũng là quản quản nói là qua.、Lâm、trung nhung khẽ gật đầu đông dương căn cứ chỉ là có thể làm suy nhược dị năng khôi phục đến sáu bảy thành còn không biết tồn tại nhiều ít nguy hiểm nếu hiện tại xuất hiện một loại vũ khí có thể làm dị năng sở sinh ra uy lực đề cao vài lần những cái đó duy trì đông dương căn cứ người cũng nên nhiều suy nghĩ cho nên hiện tại vấn đề lớn nhất là tiểu mãn người còn có thể hay không làm ra càng nhiều như vậy vũ khí Hắn nói lâm ạ i vội bổ sung minh, phải ngươi coi sinh ngươi nhiều tới người liền giải về vũ một bổ ba ba bản sung sau sản thuyết nếu quyết. không như này vũ khí sinh sản công, càng chúng khốn đến thể trước ta tức thể khí chỉ hù hù lấy làm làm ra lập là l được cơ có cục có mãn cười nói ta đương nhiên biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm ba ba ngươi đừng lo lắng như vậy vũ khí ta có thể làm ra rất nhiều liền tính không có chuyện này nàng cũng tính toán nhiều làm một ít như thế nào cũng đến cấp bên người người một người xứng với một phen dao găm trùy thù gì đó vậy ngươi làm cây đao này dùng bao nhiêu thời gian hai tháng nhiều một chút hơn nữa trong lúc này ta làm không chỉ có chỉ có này một cây đao còn có ta chính mình vũ khí còn có cấp ba ba ngươi lâm trung nhung liền kích động còn có cho ta mau lấy ra tới cấp ba ba nhìn xem lâm thành đốn g i á c không ổn bước chân khẽ rời liền bên cạnh lui lui sau đó lâm trung nhung thấy kia đem t i ể u cây búa trầm mặc lâm mãn nói ba ba không phải nói muốn có người giúp n g ư ờ i đấm lưng sao có cái này người liền có thể chính mình đấm lưng còn có thể chính mình cho chính mình cào ngứa đâu ba ba n g ư ờ i có thích hay không à? lâm t r u n g nhung khóe miệng chiều động một chút lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười thích à thích sớm biết rằng lúc trước nữ nhi hỏi hắn có hay không yêu cầu vũ khí là vì cái này hắn phải hào hào trả lời này mẹ nó là cái gì xa đ i ề u vũ khí à? hắn lấy đến ra tay dùng phải đi ra ngoài sao lâm mãn cười tuồng tìm mà nói ta chủ yếu là cảm thấy ba ba đã rất lợi hại giống như dùng cái gì vũ khí đều rất dư thừa vậy tới một cái ngươi nhất yêu cầu đi hơn nữa ba ba người không cần xem thường cái này cây búa nó cũng rất lợi hại thứ gì đều kinh không được nó h a i hạ đấm nga lâm trung nhung mặt vô biểu tình mà muốn tìm cái đồ vật thử một chút ánh mắt đãng đãng tỏa định lâm thành ánh mắt chậm rãi từ trên người hắn rơi xuống hắn kia thanh đao thượng lại từ kia thanh đao trở lại hắn trên người ánh mắt thập phần nguy hiểm lâm thành không rên một tiếng tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm hắn liền biết sẽ như vậy lâm mãn hỗ trợ thuyền kia khối bị chém thành hai nửa cục đá ba ba n g ư ơ i thử xem cái này đi lâm trung nhung có chút hoài nghi trong tay này đem nũng nịu cây búa cùng kia cục đá một khái hẳn là sẽ vỡ thành đầy đất cha đi nhưng nữ nhi hiển nhiên thực tin tưởng này đem cây búa hắn cũng không thể không cho mặt mũi hắn đi qua đi cầm lấy cây búa chính là một chút kết quả là cây búa một chút vấn đề đều không có cục đá lại xuất hiện từng đạo cây khe sau đó bang một chút nước thành vài khối lâm trung nhung rất rõ ràng chính mình căn bản không có dùng nhiều ít sức lực này cùng dùng đao phách cục đá bất đồng dùng đao nhẹ nhàng bổ ra cục đá có thể nói là lưỡi đao lợi nhưng cây búa thứ này vốn dĩ liền phải dùng sức vô dụng thượng nhiều ít sức lực liền dễ dàng tạp nát một cục đá liền có chút không thể thưởng tượng cho nên này ngoạn ý thật có thể lấy tới đấm lưng sẽ đem người cấp đấm nằm liệt đi lâm mãn cười nói là rất lợi hại đi trước cho ta nàng đem cây búa bắt được chính mình trong tay hướng trong đó quán chú linh khí này cây búa liền tản mát ra nhá nhem quang mang nàng đối với phía trước bị đánh xuống tới một nửa kia cục đá khinh phiêu phiêu chính là một chút kia cục đá lập tức nổ tung biến thành vô số thật nhỏ đá vụn bụi mọi nơi nổ bắn ra lâm trung nhung cả kinh vội vàng đem lâm mãn kéo ra tiểu tâm thương đến chính mình không có việc gì ba ba ngươi xem thế nào lâm trung nhung lại cầm lấy cây búa ánh mắt liền có chút biến hóa thật sự có chút khó có thể lý giải như vậy cái vật nhỏ như thế nào sẽ phát huy ra như vậy đại uy lực bất quá có một chút là có thể khẳng định vô luận là cây búa cũng hảo đao cũng hảo xác thật có thể đem người dị năng phát huy ra vài lần uy lực hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình cầm một phen có thể nghiền áp hết thảy cây búa cũng không tính quá kỳ ba chỉ là có một chút tiểu mãn a người như thế nào không làm một cái uy vũ một chút cây búa ba ba cầm cũng tương đối sấn a lâm mãn nhìn hắn vẻ mặt rối g i ắ m biểu tình liền có chút nhạc rốt cuộc nghịch ngợm đủ rồi lại từ chính mình bao bao móc ra một cái đồ vật chậm gì gì mà nói kỳ thật ta phía trước lo lắng ba ba không thích cái này nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bổ làm một khác dạng đồ vật đó là một phen chiến thuật thẳng bính đao tạo chuôi đao trên mảnh vải tăng đại nắm cầm lực ma sát thân đào ước có thành niên nam từ một trường tới trường nhận khẩu đường cong lưu sướng nhận t i ê m thế trường mà sắc nhọn t ta có một Sống đoạn thanh máu, nhìn qua quá hông giao có máu, quá qua à Thanh trùy thủ này cũng lâm mãn cũng không quá phân rõ này trong đó khác biệt nhưng quản quản nói lâm thành kia đem trường đao có thể coi như là nửa kiện pháp khí bôi thai mặt khác đều không tính là kia tơ hồng xác thật là rất khó hình thành đi lâm Trung nhung liếc mãn ắ t một cái i l ba ba cười tuồng tìm mà xem hắn khoa tay múa chân hai hạ thập phần thuận buồng xuôi gió bộ dáng hơn nữa làm lâm thành lại đây cùng hắn luyện luyện lâm thành đành phải bất đắc dĩ mà đi qua hắn là không mang theo vũ khí lâm trung nhung liền đem chính mình bên hông một phen trang trí dùng trùy thủ rút ra ném cho hắn chúng ta đều không cần dị năng lâm thành tiếp được trùy thủ thân hình hơi trầm xuống ánh mắt chuyên chú cả người khí thế hoàn toàn đã xảy ra biến hóa hai người động tác hoàn toàn là chú trọng thực chiến tính không có một tia hoa lệ lại vẫn là xem đến lâm mãn hoa cả mắt nàng thế mới biết chính mình từ lâm thành nơi đó học được chỉ là một ít da lông thôi chỉ là nàng còn không có xem mấy c á c h qua lại chỉ nghe bang một tiếng lâm thành trong tay t r ù y thù chặt đứt hai người nhìn kia đem nghe nói lấy đoàn viên căn cơ tối cao kỹ thuật mạnh nhất tài liệu rèn mà thành hiện giờ lại cắt thành hai đoạn tân một thế hệ vũ khí sắc bén trầm mặc hai giây t r ợ t lâm trung nhung ha ha cười hảo đao a liền tính không có dị năng cũng là t u y ệ t đ ỉ n h hảo đao a kia nếu dùng tới dị năng nó sẽ là cái dạng gì tiểu mãn tới dùng cái này cùng ba ba so so hắn còn nghiện rồi lâm mãn lại có chút do dự nếu không ta trước cùng ngươi nói một chút nó đặc điểm không cần đây là đem thần đao ngươi còn có thể thương đến ba ba lâm mãn híp híp mắt a này cũng quá xem thường người nàng nắm lấy kia đem chiến thuật đao chiều lâm trung nhung công qua đi lâm trung nhung ánh mắt sáng lên đối một bên lâm thành nói giáo đến không tồi a lâm thành khẽ cười hạ không nói gì ánh mắt d ừ n g ở lâm mãn trên người lâm mãn như cũ giống một con tiểu lão hổ l i nhưng hoạt hữu chiêu chiêu đều lộ ra một mà đều lực lộ cổ ra b ớ bình tàn nhẫn kính hiển nhiên đ e mà lâm trung nhung chân trung t nhung chính đương h n Nhưng h thủ. đối mà lâm trung nhung như cụ ứng đối đến phi thường nhẹ nhàng còn thường thường đề điểm lâm mãn này đau hẳn là từ bên này ra người này bước vượt đến quá lớn trọng tâm trật hạ bàn nhất định phải ổn nếu như bị n g ư ờ i địch nhân lược đổ đã có thể không có lại bỏ dậy cơ hội lâm mãn nơi trốn bị quản chế rốt cuộc tìm được cơ hội linh lực quán chú nhập đao chỉ nghe được thứ lạp một tiếng cha con đồng thời lui về phía sau lâm trung nhung sương sườn thế nhưng bị t u a nhỏ một đạo miệng to nếu không phải hắn lui đến mau nên quải thải hắn trên mặt kinh nghi vừa rồi kia thanh đao rõ ràng cách hắn thân thể có đoạn khoảng cách lâm mãn đắc ý mà ném dao nhỏ lâm trung nhung phản ứng lại đây hảo a người trước yếu thế với ta ở ta thả lỏng cảnh giác thời điểm lại ra tuyệt chiêu lâm mãn cười nói xuất kỳ bất ý sao lâm trung nhung nói lại đến lần này lâm mãn toàn bộ hành trình dùng tới linh lực chiến thuật đao một mảnh phiếm hồng vô hình sắc bén phun ra nuốt vào còn lúc dài lúc ngắn quả thực làm người khó lòng phòng bị này còn hảo là hai người thực lực kém pha đại nếu là ngang nhau trình độ lâm trung nhung một thân da thịt đều nên không hoàn c h ỉ n h nhưng dù vậy hắn quần áo vẫn là bị cắt r a không ít lớn nhỏ khâu từ Lâm làm Trung Nhung bị chương o một thân chật vật vui lại là s chín mươi sáu ba người lại trò chuyện một trận lâm trung nhung kêu lâm mãn cái gì thượng vàng hà cám sự tình cũng đừng quản trước làm mấy cái loại này vũ khí ra tới liền loại này chiến thuật thẳng bính đao chất lượng cũng không cần quá hảo dù sao có thể tạm thời c h ấ n trụ những người đó là đủ rồi lâm mãn nói như vậy tiêu kiện nàng dùng một lần có thể làm tốt nhiều đ ê m nếu chất lượng yêu cầu lại thấp một chút nửa tháng là có thể ra một đám chính là ngọc liêu không nhiều lắm ta điêu ngọc tay nghề quá kém lãng phí rất nhiều tài liệu nàng có chút buồn d ầ u mà nói lâm trung nhung nghe nữ nhi phảng phất nói lượng sản s ù i cảo giống nhau nhẹ nhàng ngữ khí cũng không biết nói cái gì cho phải bất quá hắn vẫn là nhắc nhở nàng đừng làm người khác biết chuyện này hắn nhưng thật ra không lo lắng có người làm vừa đe dọa vừa dụ dỗ ai dám làm như vậy liền chờ bị hắn đấm chết đi hắn chỉ là không nghĩ làm nữ nhi trở thành thợ thủ công lại kêu lâm thành ngươi cũng đem khắc sự đều buông trước hào hào luyện ngươi đao đem hiệu quả luyện ra đến lúc đó bày ra loại này vũ khí mới khẳng định muốn hắn tới làm làm mẫu đoàn đao cũng không tồi nhưng liền hiệu quả tới nói khẳng định không có trường đao tới huyến lệ kinh người a đúng ế n nỗi cây b vậy, đấm đấm đấm, vậy kia đem cây búa hắn cũng nhận lấy đây chính là khuê nữ cho hắn kinh hỷ vẫn là đệ nhất kiện đến từ khuê nữ lễ vật ý nghĩa phi phàm như thế nào có thể không cần tinh xảo đáng yêu liền tinh xảo đáng yêu đi nếu không như thế nào biểu hiện đến ra đây là khuê nữ cho hắn làm cẩn thận ngẫm lại đây cũng là một loại đặc sắc đâu lâm mãn nàng còn nghĩ để lại cho chính mình sử dụng đâu đầy cõi lòng tâm sự mà ra vô cùng cao hứng mà về trong doanh địa mọi người nhìn đến lâm trung nhung cái kia quỳ bộ dáng đều bị sợ tới mức không nhẹ lâm trung nhung lại không đề bụng nếu là có người hỏi hắn còn sẽ thực tự hào mà nói cho đối phương chính mình này quần áo là bị nhà mình nữ nhi chém đáng tiếc chính là không ai dám hỏi lâm trung nhung rất là tiếc nuối lâm mãn thấy hắn không nhanh không chậm n h ị n không được hỏi không phải nói muốn lập tức chạy trở về sao đó là phía trước hiện tại chúng ta đều tìm được biện pháp còn như vậy cấp làm gì làm những người đó trước lăn lộn đi lâm trung nhung rất là không sao cả mà xua xua tay hơn nữa như thế nào cũng đến lâm thành trước thanh đao luyện ra hắn xem xét liếc mắt một cái lâm thành người như thế nào còn ở nơi này lâm thành yên lặng mà xoay người luyện đao đi lâm mãn ngạc nhiên thấy lâm thành đi xa mới phản ứng lại đây ba ba như vậy không h ả o đi như thế nào không h ả o ngữ khí thái độ không h ả o a lâm mãn cảm thấy nếu là chính mình sẽ tức giận đi nhưng ngẫm lại nàng ba như vậy biêu hãn nói không chừng này đã là thực tốt thái độ đâu sắp đi ngang qua một chỗ lều trại khi lâm trung nhung bỗng nhiên ngừng lại lâm mãn có chút khó hiểu thấy hắn sắc mặt hơi trầm xuống tựa hồ đang nghe cái gì cũng dựng lỗ tai nghe qua sau đó nàng nghe được dưới vài câu đối thoại từ kia lều trại truyền ra tới hà duyệt ngươi điên rồi sao thế nhưng nói ra loại này lời nói tựa hồ là hàn d i ệ p thanh thanh âm cái kia thoạt nhìn thực tuấn tú văn nhã thanh niên cương nhiên có thể như vậy lạnh lùng sắc bén ân không thấy được tàn khốc nhưng này lạnh giọng hàn ngữ cũng rất làm nàng ngoài ý muốn ta không có điên các ngươi dị năng đều hào hào đương nhiên vô pháp lý giải ta thống khổ Nói cái gì về sau hòa bình, dị năng liền không có dùng, nhưng ngươi chính mình dị năng trở thành người thường, ngươi nguyện ý sao? Nếu tăng chúng năng nó không cần nó khống chế được nó có thể cho bao nhiêu người một lần nữa trở nên cường có có có có có cái khôi kia lại cái đại. cho các các phục chữ chỉ chế được cho gì gì thì về sau sao? hòa ta bao lưu thể thể thể bỏ dị dị dị là làm từ trở tốt một trở đem ý dưỡng không phải thực hảo sao đây là hà duyệt thanh âm lâm mãn trong đầu nhảy ra hai cái đại đại tự tìm đường chết nàng đều không tính toán cao hắn c h ẳ n g hắn cũng có thể đem chính mình hướng chết lăn lộn bội phục quả nhiên nàng phát xác nàng ba trên người khí áp đột nhiên thấp vài độ ngay cả nàng đều có chút kinh hồn táng đảm không hề nghi ngờ nàng ba sinh khí hơn nữa là phi thường tức giận phi thường lâm trung nhung đột nhiên đi qua đi sốc lên mảnh cùng với một chuỗi điện giật thanh cùng với đốt trọi khí vị kia đ ỉ n h lều trại bị hủy cái sạch sẽ bị lâm trung nhung phất tay bùm bùm mà ném đầy đất cùng lúc đó là lâm trung nhung bình tĩnh đến làm người sợ hãi thanh âm kia không ngại cùng ta nói nói người có biện pháp nào có thể hoàn hoàn toàn toàn mà khống chế được tang thi không ra chút nào sai lầm bên trong người nháy mắt đều trắng mặt đặc biệt là hà duyệt mặt không còn chút máu nọa nọa hô câu t r ư ở n g quan đừng gọi ta t r ư ở n g quan ta thuộc hạ nhưng không có ngươi như v ậ y binh tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông bao gồm lâm mãn bao gồm xa xa gần gần không quan hệ nhân viên lâm Trung nhung mãn đếm kỹ số trừ bỏ hà duyệt hàn diệp thanh bọn họ tựa hồ vẫn luôn là một cái đoàn đội năm người còn có một cái lâm mãn chưa thấy qua bọn họ bị phản khảo trụ đôi tay đều bị quan đến một con thuyền máy bay vận tải đi trước mắt bao người quả thực mặt trong mặt ngoài đều ném hết Trong doanh địa nhất thời không khí phi thường tác rất doanh không nặng nề, mọi người động tác đều phóng nhẹ rất nhiều. địa khí phi đều mọi lâm mãn hơi hơi phun hơi. Thành h n ra một、hơi. Lâm k ô gật biết bên khi nào lại về rồi, đi người, sinh i trường chút khí, không chỉ nào yên lặng Mãn đừng sợ trường quan vào là Lâm về g sợ sẽ có n đánh Mãn chó mèo. Lâm g ậ gật đầu ai biết lâm t r u n g nhung lỗ tai linh thật sự một quay đầu nhìn đến lâm thành lại phun lửa người như thế nào còn tại đây hảo đi lâm mãn phát hiện vừa rồi nàng ba đối lâm thành ngữ khí quả nhiên là thực ôn nhu hiện tại cái này mới kêu khủng bố hơn nữa lâm thành người cái kia sẽ không giận chó đánh mèo là nghiêm túc sao lâm thành một chút cũng chưa bị hù trụ qua đi nói nam minh thủ lĩnh điện báo nói cuối cùng kia đầu tang t h i tìm được rồi làm ta đi hỗ trợ lâm trung nhung nói n g ư ờ i không cần đi ta đi n g ư ờ i lưu tại này cho ta điều tra rõ nói xong lời này lại dặn dò lâm mãn đừng chạy loạn cẩn thận một chút linh tinh nói liền một thân hỏa khí mà đi rồi lâm mãn nhách miệng cảm thấy c á c h kia tiểu t ă n g thi muốn xui xẻo hỏi lâm thành hắn làm ngươi cha cái gì lâm thành kiên nhẫn mà giải thích nói ở chỗ này muốn được đến phương bắc tin tức cần thiết thông qua chuyên môn liên lạc cơ cùng chuyên môn liên thông con đường liên lạc cơ cũng liền thôi nhưng liên thông con đường lại là phi thường cơ mật chỉ nắm giữ ở ít đ ò i mấy người trong tay t r ư ở n g quan trong tay liền có một cái Hắn người là nói có nội gian không sai biệt lắm là ý thứ này lâm thành này một cha quả nhiên cùng hà duyệt bọn họ tránh ở một cái lều chạy nói chuyện trong đó cái kia lâm mãn chưa thấy qua người là đông dương căn cứ xếp vào người hắn chủ cổ khác có nhiệm nhung thi thượng hiện nhau nhất thể Hắn yếu trung xuất động người tang trường điểm đại sự tới. lâm làm vụ là lập tốt ra ở sự vận khí khá tốt cũng rất có bản lĩnh ngoài ý muốn đi theo lâm trung nhung này nhóm người lại đây liền gặp dị năng suy nhược hà duyệt hà duyệt ở lâm trung nhung nhất phái trung địa vị cũng là pha cao bằng không cũng không tới phiên hắn đối lâm thành cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt nhân duyên cũng không tồi hắn nơi cố định tiểu đoàn đội đều là rất có bản lĩnh người người này vừa thấy tốt như vậy cái mầm lập tức thiếu kiên nhẫn đi hà duyệt bên tai trúng gió hà duyệt cũng s á c thật bị hắn nói được ý loạn tâm mê đáng tiếc hà duyệt so với hắn càng thiếu kiên nhẫn không chờ hồi căn cứ lại ám chọc chọc làm chút cái gì thấy đồng bạn đều không tán đồng đông dương căn cứ cách làm liền ngay tại chỗ không phục mà kêu la ra tới còn không biết sao xui xẻo bị lâm trung nhung nghe được Tên kia không biết là bị hà Duyệt khí tới không kia rồi. Hà phí bị là v ẫ nói là Lâm lý Lâm lạnh thành bị bị bị tâm một mặt Trung tuyến Nhung phòng công nửa, nên n phá hỏi, dọa vừa sợ đã ở không nên nói, đều nói. Nói đều xong c ò n t h ở phi phi mà đánh chửi hà duyệt là cái ngu xuẩn hạt kêu hữu dụng a hắn nhưng thật ra bất động thanh sắc mà tìm kiếm cùng chung trí hướng người ngưng tụ khởi một cổ lực lượng làm một ít đại sự làm lâm trung nhung nội bộ mâu thuẫn a lâm thành mặc hắn mắng xong hỏi hắn nếu là đông dương căn cứ người có biết hay không đông dương căn cứ là như thế nào lợi dụng tang thi làm dị năng giả khôi phục năng lực người này nói không biết sau đó lâm thành liền áp dụng một ít phi thường quy thủ đoạn người này kêu đến r u n g trời vang khóc chít chít mà nói hắn thật không rõ ràng lắm chỉ biết có một loại thủ đoạn là đem dị năng giả cùng tang thi nhốt ở cùng nhau làm dị năng giả ở tang thi dưới áp lực bộc phát ra tiềm lực do đó khôi phục dị năng lâm mãn nghe được khóe miệng chiều chiều đây là cái gì xa điêu biện pháp như thế nào nghe liền không đáng tin cậy đâu người này liền không phục có hiệu quả có một cái kêu từ thụy mất đi dị năng dị năng giả chính là dựa biện pháp này một lần nữa khôi phục dị năng lâm mãn nhớ mày đầu tên này lược quen tai a lâm thành c h í nhớ thực hảo nhắc nhở nói là lưu hữu kiệt bên người người lâm mãn nhớ ra rồi người nọ dị năng là cái n h ọ n nhọn cây búa hắn mất đi dị năng Người nọ còn ở dầm gì, không phục mà nói ta nhưng không gạt người, gì, gạt phục ở dầm mà ta Lâm à là thật tại hắn chính sự, đ y n a mãn i vài thiên. n căn cứ bị ác nhân đánh lén, bị hủy rất dị năng, còn hôn h hủy cứ ác bị bị dị Lâm rất mê m hồi tưởng một chút sau đó phát hiện ước chừng khả năng có lẽ chính mình chính là cái kia làm đánh lén ác nhân. Lâm thành cũng nghĩ đến hai người liếc nhau, lâm mãn không thể hiểu được ta không có đem hắn dị năng hủy diệt a. tới. hai người đơn độc đến một bên lâm thành hỏi nàng vậy ngươi đối hắn làm cái gì cái gì kêu ta đối hắn làm cái gì ta cái gì cũng chưa làm a lâm mãn cào cào cái chán ta chính là chính là chính là đem hắn năng lượng hút hết lâm thành thế nàng nói ra lâm mãn dọa nhảy dựng ngươi như thế nào biết lâm thành xem nàng này phản ứng liền biết chính mình đoán đúng rồi không đáp hỏi lại ngươi muốn ta biến hoa cho ngươi cũng là vì hấp thu năng lượng đi lâm Mãn có c h ú thành trột t giả, đúng vậy, ngượng ngùng Nga. vậy, Lâm thành thở dài, đ a nhất g muốn nói n t í không kia không thẳng hỏi thể nhiều hoa, thể hay nhiều cho hút quan trọng,、lâm、Mãn liền tiếp tục nói, nếu ngươi cũng biết, kia ta cũng liền thẳng hỏi đi. ngươi một ngày rốt cuộc có thể biến cuộc ta ta tiếp tục biết một rốt ít Lâm m đi, có có đoá y đoá, đêm đi dù sao cả đêm qua cả có là h khôi phục không h ể đi, ú thời b ạ c không hút, bạch, không hút à, nhiều lãng phí.、Lâm、thành nhất h lãng t a, Lâm vô ngữ hiện tại là dối d á m lãng phí không lãng phí thời điểm sao Hắn n h ị n không được hỏi người có hay không điểm chính mình bí mật bị người khuy phá nguy cơ cảm. có biết hay không năng lực này sẽ làm bao nhiêu người kiêng kỵ ta biết a ta lại không ngốc này không phải khuy phá chính là người sao. Lâm mãn nói là ta liền không cần lo lắng sao. Lâm mãn có chút không thể hiểu được nhưng lại không phải ta chính mình nói cho người chính người đoán được a nàng nghĩ nghĩ. cho nên ta hiện tại bình thường phản ứng hẳn là run bần bật mà cầu ngươi bảo thủ bí mật vẫn là trực tiếp g i ế t ngươi diệt khẩu Audio chuyện Chuyện.com, khẩu muốn đâu. lời nói cho nào toạc. được cố Úc Đọc .com, chương 97, Lâm Thành Á khẩu không trả lời được. Thành không hắn muốn nàng như thế nào làm đâu. Rõ ràng là chính vậy, đăng Đúng nên nàng ràng hắn ở Lâm làm 97, là trả Á Rõ lâm mãn thấy chính mình đem hắn nói ở cũng là có chút q u ỷ dị cảm giác thành tựu lâm thành luôn luôn là siêu cấp bình tĩnh rất ít nhìn đến hắn có rõ ràng cảm xúc phập phồng thời điểm ai trừ bỏ lần trước nàng chạy tới làm hắn chấn kinh rồi như vậy t ừ n g cái khí như vậy t ừ n g cái hiện tại lại bị chính mình đổ đến nói không ra lời như vậy ngẫm lại chính mình cũng là rất lợi hại nàng cười tùm tìm mà nói ta biết ngươi là lo lắng ta khờ sao ta thật không ngốc bằng không như thế nào liền ngươi phát hiện bí mật của ta có thể thấy được ta che giấu đến vẫn là thực tốt đúng vậy ngươi không ngốc ngươi còn xem đến thực minh bạch nhưng thật ra ta bạch bạch lo lắng lâm thành chửi thầm hắn tưởng nói cũng chỉ có ta phát hiện liền không lo lắng nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu cho nên ngươi hôm nay như vậy suy yếu là bởi vì năng lượng dùng xong rồi hấp thu lúc sau liền khôi phục ân ân kỳ thật còn không có hoàn toàn khôi phục đâu lâm mãn lại duỗi thân ra tay ý thứ không cần nói cũng biết lâm thành muốn đánh lòng bàn tay trở lại chuyện chính ngươi đem từ thụy năng lượng hút hết cho nên hắn liền không có dị năng lâm mãn đáng tiếc mà thu hồi tay lâm thành luôn luôn hào phóng như thế nào hiện tại cùng hắn làm rõ ngược lại không như vậy hào phóng đâu nàng nghĩ nghĩ hẳn là không thể nào hút hắn năng lượng chỉ là ngoài ý muốn ta giống nhau chỉ hấp thu đã bị thả ra năng lượng tỉ như ngươi hoa loại này chẳng qua lúc ấy ta đánh không lại từ thủy chỉ có thể hút đi hắn năng lượng nhưng ta hẳn là không hoàn toàn hút quang bởi vì hắn ngất đi rồi Người cũng hấp thu lưu kiệt. này người cũng đúng cũng hắn năng còn không nghĩ hút đâu, nhưng lúc ấy tình huống tương lưu lưu hiểu kiệt, biết, hiểu thực lúc cấp. hấp thu hút hút xấu ấy kiệt ta ta đâu, vậy, đối dị Bị hút năng lâm trung nhung đi ra ngoài một chuyến trong lòng hỏa khí phát thiết không ít tái kiến khuê nữ mặt lạnh cũng bãi không nổi nữa cười ha hà mà nói bắt được tại đây đâu hắn đem bên ngoài miếng vải đen một hiên hảo ra hòa một cái vuông vức lồng sắt đóng lại một cái thoạt nhìn chỉ có ba bốn tuổi đại t i ể u hài từ thập phần lôi thôi tóc rối rắm mà trường che khuất khuôn mặt nó đột nhiên ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt trắng bạch làn da thượng che kín rất nhiều cùng loại thi đốm lấm tấm một đôi tròng mắt chỉ còn một đôi điểm đen thật sự có chút xọa người nó tựa hồ người được người vị triều lâm mãn đánh tới nhưng tím đen sắc móng tay mới vừa đụng tới lồng sắt liền mắng một chút bị điện trở về lâm mãn lúc này mới phát hiện cái này lồng sắt thế nhưng hoàn toàn là từ lâm trung nhung dị năng tạo thành từng điều ngón tay thô điện lưu tung hoành đan chéo có một loại không ngừng lưu động khuynh hướng cảm xúc Đại lão, cấp đại đến nhiên nhiều lai mới linh lão, lão lượng là sao? háo kho cấp cư có chân quỳ xuống, nguyên năng như dùng Này năng nàng mới là chân chính dị thể khí vậy A, ba A. lâm mãn quả thực bị chấn động tới rồi bỗng nhiên nhớ tới cái gì vội vàng dùng ý thức nói quản quản cái này tuyệt đối không thể hút đang chuẩn bị muốn hút đại bạch điệu ủy khuất ba ba vì cái gì không thể hút người đem năng lượng hút rớt lồng sắt liền không có bên trong tang thi liền sẽ chạy ra quản quản nhìn nhìn chính mình như cũ thon thả nhỏ gầy dáng người t h ở dài hảo đi bất quá n g ư ờ i ba ba cũng thật lợi hại a người trong chốc lát hỏi hắn yếu điểm năng lượng bái lâm mãn nhìn nhìn nhà mình đại lão lão ba ánh mắt lấp lánh có thể lâm thành ở bên cạnh xem đến rõ ràng minh bạch nàng đây là nhắm chuẩn đệ nhị dê đầu đàn muốn kéo lông dê lâm trung nhung hoàn toàn không biết tự bị nữ nhi theo dõi hừ lạnh một tiếng kia bị điện một chút tiều thang thi xúc thành một đoàn tê tê hô hô ý vị không rõ mà kêu lại là cũng không dám nữa đi chạm vào kia điện lồng sắt lâm mãn liền tương đối nghi hoặc nó ngồi s ổ m khối địa cũng là có điện lưu a như thế nào liền điện không đến đâu lâm mãn hỏi ba ngươi là như thế nào bắt lấy nó nó phía trước vẫn luôn trốn tránh không biết vì cái gì đột nhiên chạy ra tới nam minh không phải ra lệnh làm mọi người chỉ có thể tránh ở chính mình trong nhà sao nó đã nghe người vị thường nhà đi thông cửa một chảo liền bắt được lâm trung nhung lắc đầu cái này đầu óc không h ả o sử không hiểu được che giấu lại hỏi lâm thành cha đến thế nào lâm thành một năm một m ư ờ i mà công đạo lâm trung nhung thật là bị khí cười cũng không biết là khí hà duyệt tâm tư bất chính vẫn là khí hắn được việc thì ít hỏng việc thì nhiều xuẩn kính lạnh lùng nói đem bọn họ đều mang ra tới trừ bỏ cái kia gian tế dư lại năm cái đều ủ rũ héo úa mặt mang hổ thẹn hà duyệt đặc biệt nản lòng lâm trung nhung đối hắn nói ngươi không phải cảm thấy tang thi thực hảo sao ta cho ngươi mang theo một đầu trở về đi lên chào hỏi một cái đi ôm ôm hôn hôn cũng đúng a hà duyệt bộ mặt hoảng sợ cơ hồ mau khóc ra tới t r ư ở n g quan ta sai rồi người nơi nào có sai a là ta không thể thể hội ngươi dị năng suy nhược thống khổ l â m t r u n g nhung một bộ thực lý g i ả i bộ dáng nghe nói đông dương căn cứ làm người khôi phục dị năng biện pháp chính là đem người cùng tăng ti h nhốt ở cùng nhau làm người ở cực độ dưới áp lực bộc phát ra trong thân thể tiềm lực ta cảm thấy biện pháp này khá tốt vừa lúc ngươi không phải tưởng khôi phục dị năng sao c ũ người không Đông cần đi d ơ n căn cứ, nơi có có g cứ, không phải thích tang thi sao liền đi cùng tang thi thân mật tiếp xúc đi loại này nguyên bản chỉ có thể dùng để trong lòng mắng mắng cho hà giận nói hắn thật có thể cấp biến thành hiện thực đâu liền hỏi ngươi có sợ không hà duyệt tự nhiên là sợ hắn bị lâm thành dẫn theo tới gần cái kia lồng sắt mà kia lồng sắt một bên cũng thật sự mở ra một cái có thể dung hắn thân thể thông qua một cái khẩu t ử bên trong tiểu tang thi r ũ i trường móng vuốt há to miệng gấp không chờ nổi muốn bỏ ra tới đem cục thịt mỡ này ăn đến trong miệng hà duyệt thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu liều mạng dãy dụa tay chân cùng sử dụng mà bái trên mặt đất không ngừng kêu trường quan trường quan ta sai rồi linh tinh nói nước mắt nước m ũ i hồ một phen toàn bộ doanh địa người đều nhìn một màn này toàn thể lặng ngắt như tờ mà khắc bốn cái đồng dạng bị khảo càng l à vẻ mặt trắng bạch kinh hãi không thôi lâm mãn n h ì n không được kéo lâm trung nhung một chút ba lâm trung nhung nhìn về phía nàng ánh mắt mềm mại xuống dưới dọa tới rồi đi người đi xa điểm đừng nhìn không phải người thật muốn làm tang thi đem người gặm a nếu không nếu không chúng ta đổi cái trừng phạt biện pháp đi lâm trung nhung trầm khuôn mặt không nói chuyện hồi lâu mới nói hà duyệt tang thi đáng yêu sao hà duyệt khóc đến đầy mặt nước mắt không đáng yêu không đáng yêu tưởng dưỡng một đầu tang thi sao không nghĩ không nghĩ thật sự không nghĩ lâm trung nhung hừ một tiếng lâm thành buông ra hắn lâm thành buông lòng tay hà duyệt lập tức nằm xoài trên trên mặt đất cả người hư thoát giống nhau lâm trung nhung lại hỏi hàn d i ệ p thanh bốn người các ngươi cũng muốn thử xem sao bốn người vội vàng lắc đầu lâm trung nhung lại đối mọi người nói ai dám sinh ra cùng hà duyệt đồng dạng ý niệm này tang thi chính là bọn họ kết cục sau đó tay vừa thu lại cái kia điện lồng sắt thu nạp một mảnh điện lưu thanh cùng tang thi chu lên thanh lúc sau kia chỗ cũng chỉ thừa một đoàn cháy đen hà duyệt lần này là thật dọa nằm liệt hắn cảm thấy chính mình giống như cũng bị điện thành tiêu đoàn lâm mãn lặng lẽ xoa xoa cái chán hãn mỗi lần nàng cho rằng nàng ba đ ủ biêu thời điểm hắn tổng hội dùng sự thật chứng minh hắn còn có thể càng biêu một chút Lâm nhung mặt lộ mặt mỏi mệt, Trung Nhung vẻ kia phê đồ ăn bởi vì không có chân chính bị ô nhiễm đến cho nên cuối cùng cũng không có bị ngay tại chỗ chia của như cũ hào hào phóng lâm mãn cảm thấy có thể dùng cái này làm nàng ba tâm tình hào một chút Lâm đêm Trung tới thú, thế trong Nhung quả nhiên tới hứng thú, vì thế đêm nay vì dù a địa khoai lang, đa danh địa nữa n ăn liền biến thành các loại mặt phấn, bắp khoai lang, đa dạng đặc biệt nhiều trong danh địa hơn nữa. Lâm mãn người, ước có ngàn người, này đó đồ ăn không hoàn toàn đủ nhiều người như vậy phân, h thức đặc đó đồ đủ mặt biệt các ước có loại lâm bắp d vậy vậy n dinh dưỡng bổng chờ đồ ăn no g Dù đi. chờ thấu thấu、no、đồ vậy đại gia vẫn là thực vui vẻ không khí thức khắc liền trở nên thực nhẹ nhàng sinh động những cái đó từ đi theo lâm trung nhung tới người cũng cọ tới rồi một ít qua đem miệng nhiệt đối lâm mãn kia đại nhạn sơn càng là tò mò hàn d i ệ p thanh bốn người nhất thảm bọn họ bị lệnh cưỡng chế đói ba ngày đói ba ngày không có gì nhưng nhìn mọi người ăn đến như vậy hoan nghe các loại đồ ăn mùi hương đói bụng vậy thực tàn nhẫn đương nhiên nhất thảm vẫn là hà duyệt còn có cái kia đông dương căn cứ gian tế bọn họ hai cái là chân chính tiền đồ chưa biết ban đêm doanh địa an tĩnh l ạ i lâm mãn ngủ không được lặng lẽ đứng dậy đến ban ngày cái kia t i ể u sườn núi thượng vừa thấy quả nhiên lâm thành ở yên lặng mà luyện h á n đao lâm mãn tìm khối địa ngồi xuống một lát sau lâm thành cũng thu đao ngồi lại đây lâm mãn đem trong tay đại táo tây cho hắn có manh mối sao có một chút lâm thành cũng không khách khí lấy qua táo tây liền cắn một mồm to bởi vì không ngừng cân nhắc dị năng hắn sắc mặt không quá đẹp cả người cũng là có chút mệt thái hắn bỗng nhiên dừng một chút ta như thế nào cảm thấy ăn này táo tây người đều tinh thần không ít bởi vì là không gian sản xuất a huynh đệ ở mãn hàm linh khí hoàn cảnh chung mọc ra tới cắn một ngụm thịt quả đều là linh khí đâu bởi vì ăn ngon đi lâm mãn thở dài kỳ thật hà duyệt dị năng hẳn là không thành vấn đề hắn sở dĩ cảm thấy dị năng suy nhược là bởi vì ta đem hắn những cái đó trong đất năng lượng hút đi lâm thành nói đoán được bất quá ngươi cũng đừng nghĩ nhiều thông qua lần này nhìn ra hắn chân thật ý tưởng vẫn có thể xem là một chuyện tốt chính là hắn nếu không có suy nhược cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy đi lâm thành hỏi ngươi cảm thấy nếu ta đột nhiên dị năng suy nhược sẽ cùng hắn giống nhau tưởng sao lâm mãn nghĩ nghĩ thực khẳng định mà lắc đầu sẽ không lâm thành đang muốn nói chuyện lâm mãn lại nói ngươi mặc dù không có dị năng bằng bản lĩnh của ngươi cũng sẽ không thay đổi thành người thường Dị năng kỳ thật bất quá lâm thành mặc một lát nói ta cho rằng ngươi sẽ nói tin tưởng ta nhân phẩm ha ha ta đều tin tưởng a nhân phẩm cùng năng lực đều rất quan trọng a lâm thành ánh mắt hơi lóe khẽ cười nói cho nên hà duyệt đối hắn dị năng xem đến như vậy trọng người cảm thấy hắn đối trưởng quan muốn thanh trừ sở hữu tang thi cách làm sẽ thực nhận đồng duy trì sao tang thi thanh trừ lúc sau ngày nọ hắn dị năng thật sự suy nhược sẽ không âm thầm oán hận sao lâm mãn trầm mặc lâm thành nhàn nhạt nói sẽ ra vấn đề người sớm hay muộn sẽ ra vấn đề hắn lời này tương đương cấp hà duyệt phán cái tử hình hắn ngày sau lại nghĩ ra đầu khẳng định là không có khả năng lâm mãn thở dài nàng vẫn là cảm thấy hôm nay việc này có chính mình một bộ phận trách nhiệm nhưng nàng tựa hồ cũng không có đối hà duyệt có cái gì áy náy c h i tình nếu hắn có thể trầm ổ n bình tĩnh một chút tự nhiên sẽ phát hiện hắn dị năng không thành vấn đề nhưng hắn lại lập tức liền dậm chân lên có thể thấy được trong lòng vốn dĩ liền có tán thành giữ lại tang thi khuynh ê ư ớ n g Tính tính, không nói hắn. nàng dùng chân miền cái hố đem táo tây hạch ném vào đi vỗ vỗ quần áo đứng lên tới ta tới tự mình cho ngươi phụ đạo phụ đạo dùng như thế nào cây đao này cũng đương một hồi ngươi lão sư lâm thành sửng sốt cũng đứng dậy cười nói vậy đa tạ bất quá muốn thu phụ đạo phí một giờ một đoá hoa lâm thành ta lúc trước nhưng tịch thu ngươi phụ đạo phí kia không phải ngươi không nắm lấy cơ hội sao hơn nữa ta hiện tại thực yêu cầu năng lượng có thể bóc lột một chút là một chút Người chương chín mươi tám ngày hôm sau lâm trung nhung đi trước mang đội hồi đoàn viên căn cứ duy độc lâm thành giữ lại lại cùng lâm mãn luyện tập một ngày không chỉ có rốt cuộc có thể thanh đao khiến cho thực l o a mắt cũng đối dị năng có hoàn toàn mới nhận thức hắn lần đầu tiên cảm nhận được năng lượng giống như nhiệt l ư u giống nhau ở bên trong thân thể lưu truyền thậm chí có thể khống chế nó muốn đi nào liền đi đâu nếu nói tăng thi cũng có tiến hóa phương hướng cùng trung điểm như vậy không thể nghi ngờ dị năng giả hẳn là cũng có như vậy một phương hướng nhưng mà nhiều năm như vậy tới nhưng không ai thăm dò quá hắn có loại dự cảm dị năng giả phổ biến suy nhược có lẽ cùng không có đi đối con đường có quan hệ một khi sờ s o ạ n ra con đường này như vậy dị năng không chỉ có sẽ không tiếp tục suy nhược đi xuống ngược lại sẽ nghênh đón một cái tân tương lai Chỉ cũng chút ngạch cửa, cũng cũng Có cũng chỉ là ở trong lúc cho khác con hiện hắn khuê hỏi thật không phải thật không phương pháp hiện hắn là là Lâm Lâm làm là là lẽ là lên lộ, lại nàng nàng vào con đường này. tại, tới rồi biết. rồi đi người tại Mãn, Mãn trong đúng dẫn mang đường bất một ít mịt mịt tìm bộ quá đầu sau mờ mờ đem vô sự đó ở ý phân biệt khi lâm thành thực trịnh trọng mà cùng lâm mãn nói lời cảm tạ lâm mãn tranh cãi thượng nói nói quá nhẹ thật cảm tạ liền cấp điểm thật sự lâm thành Cho nên cuối cùng, nên lâm Thành lại bị tống tiền lại đi rồi bị mãn ộ một t thân ảnh có vẻ phá lệ tang thương, trừng rất dài một đoạn thời phủng phá phòng hoa, ảnh hắn đều không nghĩ biến hoa. đoạn gian biến rời đi dài đều Lâm có có vẻ lệ m chiều c ấ tâm cánh chiến cơ đường hảo đi xua xua tay, một l Mãn tâm tình â m t phi dương mà dẫn dắt đại đội nhân mã trở về đại nhạn sơn tân nhân g i à n xếp gì đó đều giao cho nàng tiệu đội trưởng nhóm còn có trang đại lão bọn họ nàng liền chuyên tâm mà làm nàng chiến thuật đao Nàng cũng như luyện là điêu coi thuật khắc kỹ ra một ngày hai ngày phôi thành hình ba ngày bốn ngày cụ thể đao hình sinh thành năm ngày sáu ngày tiếp tục tinh tế tạo hình cải thiện ngọc chất tăng ca thêm giờ ngày đêm không thôi nửa tháng qua đi một đám đao liền làm thành tổng cộng ba mươi đem lập tức đưa đi phương bắc Lúc này tới h tháng tuần. thời tiết đã trở nên thực lãnh, cả ngày, cả ngày mà không thấy thái vĩnh che thật thổi thể hơi hơi thổi đau. Cũng may sinh trưởng đến nhanh nhất một đám hoa màu có thể thu hoạch. ờ trời i gian tiến tiết viễn gió kia trung ngày ngày dương, tầng tầng cũng trưởng ra đau, may tuần, nên trên làn đến đã đã được đã đem đám trở một mặt một t vào mà dày màu bầu ở cả cả có có mây, rồi thu hoạch ngày này toàn căn cứ xuất động một ngày thời gian có thể thu đều thu mãn sơn lều i lớn tức khắc không một nửa này đó hoa màu có khoai lang có bắp có khoai tây cũng có các loại đậu loại cù cài linh tinh mọi người phân loại mà đem chúng nó tách ra phơi khô hoặc là thiêu thượng c ủ i gỗ đem chúng nó ở đại đại trên giường đất hong khô sau đó để vào kho hàng lớn hoặc là hầm chứa đựng lúc này đã không nghĩ làm cái gì đa dạng cũng không có cái điều kiện kia có thể thỏa đáng chứa đựng lên liền rất cảm thấy mỹ mãn Lâm mãn đi Nam Minh căn đi phía cư t r ư ớ c Đại n h h n Sơn n t ư ợ g đ ã thu liền ư u h u g sống sót, nàng ư ờ i sót, trở về l ú có sau lại lục tục thu lưu lại lục người tới, tục c người là thiểu ừ rất xa địa p ư ơ n g t ớ có chỉ cần xác cũng cái cùng cực ác người, đều sẽ bị lưu lại. Trong đó liền có sót đó người người sống ngoài mãn định không Tăng Trang, không hung người, Trong liền gì lưu lưu đi tới, phải Thi phải lại. i là là Lâm đã đều bị bị bị thu tìm t sẽ ra bộ phận lúc trước từ đại nhạn sơn rời đi những người này tìm tới cửa tự nhiên cũng không thể ra bên ngoài đầy bao gồm lưu tại nam minh căn cứ Đỗ x cùng, như cùng nam minh chào hỏi qua hỏi đỗ xuân bọn họ có nguyện ý hay không trở về này đó đã từng là đại nhạn sơn người Hiện tại lại về rồi, về cái, cái này quan sát kỳ quan sát nội dung nói phức tạp cũng không phức tạp nói đơn giản cũng không đơn giản chính là toàn diện xét duyệt một người phẩm chất không vi phạm pháp lệnh không trộm gà trộm chó không thể ăn lười làm không phá hư quê nhà quan hệ Không kết thể phù hợp thể tháng nhất hào đều là hội báo xét xuyên nhật từ. Ngày đông giá chung nhất chung, hợp cho điểm thương thêm, đến cuối cùng thấp hơn nào đó điểm giá như vậy chúc chút đông luận đoàn này muốn người cộng đồng xuyên ngày lần xuyên ngày, lần người tổng đến cùng nào mừng người, dọn gì giám giá giá làm lợi là lưu lại. là là mọi mỗi điểm điểm một bất bất báo tập sát, xét từ, rét ít xét tại đoạt trị, thể cút đều đều vậy cái có có được cuối có với đi. dẹp đó Đây đây đó sự đây là trang đại lão bọn họ nghĩ ra được chế độ nga trang hứa chi kéo một cái quản lý gánh hát tổng cộng năm mươi hai người chuyên gia có thất học cũng có tuổi già có tuổi trẻ cũng có nguyên người sống sót có mặt sau tới cũng có chiến đấu nhân viên có phi chiến đấu nhân viên cũng có mỗi người đều có chính mình chức trách cùng tác dụng dù sao rất tạp quản sự tình cũng t ư ơ n g đương tạp ăn mặc ở đi lại quản lý công tác trách nhiệm phân phối phẩm hạnh tư tưởng giám sát vệ sinh giáo dục tuyên truyền lo liệu không hết quá nhiều việc có thể từng người lại kéo dài ra một hai cái biên chế ngoại giúp đỡ đại nhạn sơn một cái quản lý thành viên tổ chức liền thành hình Cái các có cái chức cần việc kia liền viên liền khoanh không đau sau đều đầu, về nhìn như thành những lo tròn mãn nàng lắng này. mặt, tổ lâm vậy mà cái này quản lý sẽ ở thành lập sau, cũng chính thức xác này quản thành mãn làm sau, lý lập lập lâm sẽ ở đối ngoại vô luận là đối người thường vẫn là đối phương bắc đoàn viên căn cứ người tới nàng đều phải đỉnh căn cứ lãnh tụ cái này thân phận điểm này là tuyệt đối không thể có sai lâm mãn nghĩ nghĩ nói ngươi là lo lắng đỗ xuân trở về nói sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng sao Chàng hứa chỉ lắc lắc chúng căn cứ có có sức chiến đấu cũng là phụ thân người đưa tới người, cho nên căn cứ này rốt cuộc là của hứa hoàn không thể nhưng trình phụ thân hạ thành hiện phụ thân phụ thân toàn dài này là là này là Xuân động ngươi đến lớn ngươi lên, ngươi ngươi nên ngươi, vẫn ngươi. lay ta đưa lâu lập là đầu, Đỗ độ đấu suy duy xét trí, từ rất trì tới rốt vị ở không cần cảm thấy này không sao cả quyền lực thượng sự tình mặc dù là cha con cốt nhục cũng muốn từ lúc bắt đầu liền phân rõ nhìn ra lâm mãn không q u a tán đồng lời này trang hứa chi tiếp tục nói này không phải vì phòng ngươi phụ thân lâm trường quan lâm trường quan đối với ngươi yêu thương tất cả mọi người rõ như ban ngày lấy hắn thân phận địa vị cũng khinh thường đoạt như vậy cái t i ể u căn cứ nhưng đoàn viên căn cứ những người khác đâu Trường thật tới thân thuộc trở trọng nhất. rồi người người người bọn họ đã đến, nên vì người gõ vang chôn cảnh báo, thật tới rồi yêu cầu lý luận ngày Nhạn Sơn、Hòa、Bình căn cứ là người cá nhân căn vẫn này nên quan gõ Khải kỳ họ Hòa phụ phụ phẩm, Đại điểm báo đã đó, đem yêu vì cầu cứ cá cứ, lý là là lâm mãn có chút minh bạch chậm rãi gật đầu ta sẽ cùng ta phụ thân nói rõ ràng dừng một chút cũng trưng cầu hắn ý kiến chàng hứa c h ỉ cười gật đầu hắn cũng yêu cầu cùng vị kia lâm t r ư ở n g quan nói nói chuyện có một số việc lâm mãn không thể tưởng được như vậy thâm cũng không muốn phân đến quá rõ ràng nhưng lâm trung nhung là người từng chảy hắn càng rõ ràng vấn đề bản chất là cái gì Trừ một tương trọng bỏ chuyện này, còn có một kiện tương đối chuyện quan trọng, đó chính quan này, kiện đó đối một bút một bút liền cống hiến tôi nói trước mắt duy nhất cung cấp vật tư liền hai người một cái là lâm mãn một cái là lâm trung nhung này một cái là thủ lĩnh bản nhân một cái là thủ lĩnh phụ thân tự nhiên liền không cần tính Còn có nhất yêu cầu đặc công chính chết tích chết tích cái cơ tích hạng nhất nói hiến, dông ngày đánh tăng thi điều, phàm là tham dự giả, đến nhiều ít tích phân, đánh chết tăng thi điều giả, đến nhiều ít tích phân, đều rõ ràng. Cái này ra cơ bản ấn lao động trình độ nhớ tích phân. đó thi phàm tham thi giả, giả, lấy biệt tới tố ít ít Trừ yêu điều, điều đều độ là là lao ra rõ ra dự đây là hạng nhất khá lớn công trình cũng may thời gian không tính xa xăm đại gia hồi ức hồi ức là có thể nhớ rõ chính mình đều đã làm cái gì sống còn có thể đủ lẫn nhau chứng minh trọng thể lực sống tích phân cao thoải mái tích phân liền thấp phi thường công bằng đ ồ như g t ờ i nếu công tác c ơ n g vậy ị một hồi tính xuống dưới nguyên hơn bảy trăm linh người mỗi người đều nhớ không ít tích phân cho nên bọn họ có thể lãnh đến tốt nhất quần áo mùa đông tốt nhất dày số lượng rất nhiều đồ ăn thậm chí còn có thể phân đến táo tây cùng táo đương nhiên vì có thể phân đến táo tây đoạt phá đầu cũng là thật sự Đến đoàn đầu đủ chiến kiếm kiếm nỗi người, nhập công nhiên phân, hơn nữa mỗi người thân thể khỏe mạnh kiếm tích phân cũng mau, dân chạy nạn nhóm liền không may mắn như tới mỗi mặt mau, may tức thể tác tự thể tức tích thể tích so sĩ có có chạy khỏe là lập lập vậy. những cái đó yêu cầu trước nghỉ ngơi mỗi ngày chỉ có cứu tế lương nhưng ăn trụ phòng ở xuyên y phục kia đều là căn cứ phương diện mượn cho bọn hắn yêu cầu về sau dựa lao động tới hoàn lại chương chín mươi chín đỗ xuân bọn họ mười mấy người biết được hòa bình căn cứ người tới hỏi bọn hắn hay không phải đi về hơn nữa nghe nói nơi đó hiện giờ ăn uống không lo điều kiện thập phần không tồi bọn họ tự nhiên là phải đi về sau đó một trận phi cơ trực thăng đưa bọn họ đều mang theo trở về nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể t h ư ở n g được rời đi hơn nửa năm đại nhạn sơn đã hoàn toàn biến dạng cao lớn kiên cố tường h vây canh gác tuần tra binh lính tảng lớn tảng lớn phơi nắng lương thực mãn sơn lều lớn cùng hoa màu thành khu vực phân chia trình tề si măng phòng mọi người trên người quần áo mùa đông trên chân hoàn chỉnh giữ ấm dày còn có lão nhân hài t ử trên mặt vui sướng thỏa mãn cười bọn họ đã từng thoát đi vực sâu giống nhau rời đi địa phương cơ hồ không có một ngọn cỏ trước mắt hoang v u địa phương đã trở nên gần như với thiên đường bọn họ đi ở trong đó quả thực dường như đã có mấy đời đã dung nhập đại nhạn sơn các tân nhân nhìn nhìn này mười mấy người chỉ làm như là mới tới dân chạy nạn phụ trách dẫn đường mới tới dân chạy nạn choai choai tiều tử nói một hồi cơ bản hạng mục công việc sau đó cười thực tự hào mà nói các ngươi ngốc lâu rồi sẽ biết chúng ta căn cứ là tốt nhất căn cứ điều kiện hảo quản được cũng không nghiêm chỉ cần các ngươi thành thật bổn phận lại cần lao chịu làm quá thượng hảo sinh hoạt là thực dễ dàng sự đỗ xuân bọn họ ấp úng có mấy người vài lần tưởng nói chính mình từ trước chính là nơi này người nhưng không biết vì cái gì chính là nói không ra khẩu phía trước đột nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc đỗ thu hơi hô một tiếng cương tử t r ị n hắn c ư chống t u u h một cây chế tác vừa thấy liền rất là hoàn mỹ quải trượng mang thông khí mũ trên người cõng cái bao vây trên cổ treo một cái mới tinh quân dụng ấm nước Này ấm nước bọn ấm hắn so từ trước nhìn qua tuổi trẻ hơn nữa tinh thần quá nhiều khí sắc cùng khí chất cũng là khác nhau như trời với đất mà bọn họ này người đi đường cùng hơn nửa năm trước so sánh với lại là tiêu tụy già nua quá nhiều t r ị n hắn cương mặt mà nhìn những người này, kia choai choai hòa cao thúc người cương nhìn những này, hứng mà một tiếng trịnh đại thúc trịnh trầm mặt tiểu một mà mà hòa hô kia đại đối nói, rồi, được m ặ thật sau giao c o Choai choai hòa có chút do dự chính là ta tiểu chút ta tình toàn, t hòa đi. đem đạo đi có chính còn không có cùng bọn họ đem sự tình công đạo toàn, cũng không họ không hắn chỗ có dự dẫn sự bọn bọn Hắn là ở. Hắn thật vất vả mới cạnh tranh đến phụ trách dẫn đường dân chạy nạn công tác này đều vài thiên không tân nhân hôm nay tới nhiều như vậy hắn có thể kiếm được không ít t í c h phân Không ngươi gì, có việc gì, đi người đội trịnh ư ngươi ở n đăng ký đi, liền nói nói phân lãnh. này hứng g kia ký kế Kia đi, tiếp chiếu thiểu hài từ lúc này mới cao hứng mà đi rồi. ta ta cao làm là làm lúc mà tích từ t sự r cương cùng đỗ xuân bọn họ nói đi theo ta giống các ngươi như vậy mới tới có riêng chỗ ở điều kiện không có chính thức thành viên hào nhưng cũng không kém đều có giường đất giữ ấm là không thành vấn đề Nhưng tiêu trừ cùi lừa bỏ một ỗ i nhiều liền người đổi người thời điểm sai. ngày cung ứng, dùng phân nên nhất cùng nhau cũng có thể tỉnh yêu cơ cầu các tích cho các có sở thể tạm tốt trụ m đường yên lặng mà đi vào chỗ ở đây là hai đại gian tân kiến phòng ở đều là một thủy s i măng đúc san bằng mà kiên cố lại đại phong cũng thổi không đi trừ bỏ cửa sổ khả năng có chút khe hở liền không còn có một chút có thể tiến phong địa phương Có cái thước thức cùng cương chào cho các thước cũng chúng có cuối cùng hai nhân nhận nhìn họ trịnh hỏi, không khỏi hà hai nhân hắn, thở phòng thể hào qua, ta sau người, tiến tiếng miêu, dài, người người đi. quá lão là lão lão lão là làm trong vào hào bên đến bọn Xuân đây ở kêu quét một quét đều Đỗ về vì xem sự, này hai người đều là sớm nhất đi theo đỗ xuân thành lập căn cứ không có gì đại bản lĩnh nếu không có đỗ xuân khả năng đã sớm đã chết nhưng đỗ xuân lúc trước mang theo một đám thanh tráng rời đi đem bọn họ này đó lão tàn ném ở sau người cách làm cũng xác thật rất làm người thất vọng buồn lòng lý giải là một chuyện tiếp thu lại là một chuyện khác lúc sau những cái đó thiên bọn họ nếu không phải ngạnh c h ố n g đã sớm không biết chết quá bao nhiêu lần rồi cho nên lại xem đỗ xuân cũng liền rất phai nhạt bọn họ lúc trước lý giải đỗ xuân cách làm hiện tại đỗ xuân cũng lý giải lý giải bọn họ không thể cũng không nghĩ nhiều giúp bọn hắn cách làm đi hai lão nhân nói xong liền thổn thức mà đi rồi đỗ xuân trong lòng pha hụt hẫng trịnh cương cũng không an ủi hắn ý tứ nói trong chốc lát phái cá nhân đi lãnh cơ sở chăn quần áo mùa đông vừa rồi t i ể u tống cùng các ngươi nói qua đi thuận tiện lãnh chút lá mỏng giấy rán tường giữ cửa cửa sổ khích đ ồ một đồ trên tường rán một rán này đó đều là trong căn cứ chính mình sản trước mắt miễn phí cung cấp sau đó lại đi lãnh ăn chờ hoãn lại đây liền đi hỏi một chút có hay không các ngươi có thể làm sống trịnh ố n chính g phụ là t á các trách các c thích được có có h khối, hắn tinh phụ không, không hiểu đều có thể hỏi hắn. người này ngày đến người ứng đến mỗi một xem rất tế t r đều đều sẽ cương đem bối thượng bao vây bắt lấy tới đặt ở trống rỗng trên giường đất đây là chúng ta dư lại ba trăm n h i ề u người cho các ngươi thấu một ít thức ăn dụng cụ hẳn là đủ các ngươi chịu đựng này đoạn khó nhất thời gian xem như báo đáp ngươi đỗ thủ lĩnh đối chúng ta che chở tri tình â nhân n hoàn lại người đối ta cái này phế nhân mấy năm nay đưa, đối ta phế chiếu lại cái cố. mấy Hắn giống nhau giống nhau tính đến rõ ràng, đỗ xuân nhịn không được khóc Trịnh thở dài, bọn họ tình thật phải khỏi chuyện chung cũng đã chặt mắt giống giống đến ràng, Xuân tiếng cương cương bọn Xuân nói cũng dài, tại rời kia kêu ướt át một tử. trước một đứt. Đỗ được Đỗ đêm đã rõ kỳ cảm sớm bởi vì trịnh cương tàn tật đỗ xuân thậm chí căn bản không nghĩ tới muốn dẫn hắn cùng nhau đi ước chừng là cảm thấy trịnh cương sẽ thực mau chết tại đây núi lớn đồng thời cũng biết bên ngoài thế giới nguy hiểm gian nan không biết chính mình có thể đi bao xa cho nên lúc ấy liền nói hảo kia từ biệt chính là vĩnh biệt đã không có vướng bận người mới có thể thản nhiên đối mặt sinh tử cho nên chiếu bọn họ nói tốt bọn họ đã là người xa lạ trịnh cương xua xua tay cũng rời đi đỗ xuân đám người nhìn hắn rời đi bóng dáng thật giống như lúc trước trịnh cương nhìn chăm chú và o bọn họ khai đi xe tải lớn cùng xe sau d ơ lên một đường bụi mù giống nhau đúng rồi trịnh cương dừng lại lại nói Chúng ta hiện tại căn cứ vẫn là kêu hòa bình căn cứ, nhưng cùng hiện hòa bình nhưng vẫn ta tại qua là kêu đỗ i cái kia không phải cùng cái chúng ta hiện tại thủ lĩnh là lâm hiện tại trong căn cứ hết thầy, mọi người hoàn toàn mới sinh cùng chúng căn cứ không ta mang thủ lĩnh hết thầy, hoàn hoạt, Mãn, trong toàn nàng đến. là Lâm là đều đ xuân hơi kinh lại có chút dự kiến bên trong ngày đó lâm mãn cứu bọn họ những người này sờ triển lộ ra tới năng lực làm một cái căn cứ thủ lĩnh giống như cũng không có gì không được trịnh cương nghĩ nghĩ đi tìm lâm mãn lâm mãn chính ngồi s ồ m ở một mảnh phơi nắng đậu nành trên đất trống một tay cầm một phen ngọc chất truy thụ ẩ n dưỡng một tay nhéo một viên tròn xoe đậu nành không biết nghĩ đến cái gì thấy trịnh cương lại đây ngẩng đầu nói người đi đường không có phương tiện đừng tổng đi tới đi lui có việc làm người truyền cái lời nhắn là được lâm mãn mỗi lần thấy trịnh cương một chân một cây q u ả i mà đi liền tổng lo lắng hắn sẽ té ngã nếu không cấp trịnh cương lộng cái thay đi bộ xe con nếu có thể cho hắn an điều chi g i ả liền càng tốt lâm mãn nhìn hắn gãy chân chỗ nghĩ đối với trịnh cương cái này lúc trước nhất gian nan khi cộng độ cửa ải khó khăn người lâm mãn tự nhiên là phá lệ bất đồng tưởng sớm nhất thời điểm nàng còn thực nể trọng hắn hai người cần cần trọng trọng mà gánh vác ba trăm n g ư ờ i ăn uống vấn đề đi bước một đi tới hiện tại trịnh cương cười nói không có việc gì ta đều đi thói quen sẽ không có việc gì lâm mãn cũng không hề khuyên hắn g i à n xếp hào ân người nếu là băn khoăn liền thường xuyên tiếp tế tiếp tế bọn họ t r ị nếu bọn họ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian chờ đại nhạn sơn hoãn quá mức tới sinh cơ tái hiện nói không chừng mọi người đều có thể sống sót ta kỳ thật rất hận bọn hắn lâm mãn trừ thầm đại huynh đệ đại nhạn sơn tỏa sáng sinh cơ là bởi vì ta những người đó nếu là không đi ta này không có xuất hiện không gian cũng là uổng phí bất quá trịnh cương này nội tâm độc thoại nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói cho nên hiện tại chúng ta tình cảnh hoàn toàn xoay chuyển ta một phương diện thực cảm khái một phương diện lại cảm thấy rất hà giận những người khác cũng là như vậy thường trịnh cương nói lại nói bọn họ hiện tại lại kém tổng so lưu tại nam minh căn cứ đói chết cường đi cho nên thật không có gì hào qua ý không đi trịnh c ư ờ n g nói ra trong lòng lời nói phôn ra một ngụm chọc khí rốt cuộc nói ra hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng hỏi lâm mãn ngươi đang xem cái gì xem đậu nành a ta suy nghĩ có thể hay không lộng điểm dầu nành ra tới ngươi cũng biết chúng ta trên núi hiện tại người không ít tìm không thấy công tác cũng rất nhiều này toàn bộ mùa đông cũng cần thiết nhiều khai phá ra mấy cái sản nghiệp a trịnh cương nhìn trên mặt đất kia một mảnh nhỏ đậu nành này tính cái cái gì sản nghiệp này hợp ở bên nhau có một bao tài cây đậu sao cùng với ép dầu nành còn không bằng ma sữa đậu nành làm đậu hù hoặc là phát đậu giá đều là mới mẻ thức ăn a hơn nữa làm ra tới lượng cũng đại lâm mãn liền nói vậy ngươi hiện tại là muốn ăn đậu hù đậu giá vẫn là muốn ăn du muốn ăn béo ngậy xào rau trịnh cương nuốt một ngụm nước miếng du xào rau kia không phải được lâm mãn thở dài. bất dài, quả thực có chút thưởng đấm ngực dừng chân nàng gần nhất mới biết được đậu nành không những có thể khai phá ra rất nhiều thực phẩm còn có thể ép dầu nành hơn nữa làm nước tương tài liệu cũng là đậu nành đậu nành còn có thể làm đại tương tác dụng không cần quá nhiều nàng cứ nhiên không có ở trong không gian nhiều loại một cái kính mà loại bắp khoai lang có ích lợi gì a Hảo đi, b á một một chỉ là nàng bên này vui sướng hướng vinh không biết phương bắc tình huống như thế nào nàng lo lắng nàng ba vội đều còn không có đem trang hứa chi nói chuyện đó cùng hắn nói bất qua căn cứ nàng ba cùng nàng nói bọn họ đang ở làm chuẩn bị công tác tường chờ thời tiết lại lãnh điểm lại động t h ủ bởi vì trời lạnh tăng thi linh hoạt đ ộ sức chiến đấu đều sẽ đại suy giảm hơn nữa cũng muốn không ra thời gian làm mọi người dùng quán kia phê chiến thuật đao lâm mãn liền tiếp tục mã bất đình đề mà sinh sản g i a o nhỏ k h ắ c giúp không được gì liền làm điểm trang bị thượng chi viện đi Trường、100. 12 tháng hạ á n g h thuyết u ầ n ạ một t hồi kẹp v i ê ngày mưa nhỏ, n tuy r ằ chỉ ngừng, cũng cững hạ nhưng nhưng nửa liền ngừng, miễn sưng năm nay trận n giờ từ tuyết, đây, đầu một năm mùa đông, c hôm í n viên ngày h thức Hạ h bắt tuyết cáo đầu. sau như cũ là toàn viên xuất động đem trong đất dư lại hoa màu toàn bộ thu hoạch nhập kho ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i hai đại nhạn sơn chính thức tiến vào miêu đông hình thức p h ư ơ n g Bắc một ù a Nam đông, phương còn muốn so sớm m tới ít quy m ô không tính đại tuyết đã hạ qua vài chàng, n tuyết đại đã vài qua ư n chung quanh tang g quay t h i phân tranh cũng không có theo từ từ chuyển lãnh thời cũng từ từ tiết mà có một à có c h đế có người vạch trần ra đông dương căn cứ năm nay từ phương nam tiếp tới người sống sót tám chín phần m ộ ư ơ i đều không có đăng ký căn cứ danh sách hoàn toàn tìm không thấy những người này tên mà ở căn cứ trong ngoài cũng hoàn toàn tìm không thấy những người này thân ảnh ngay sau đó có tham dự đi phương nam siêu tầm người sống sót nhiệm vụ nặc danh giả thỏ vẻ đông dương căn cứ đối đãi này đó người sống sót thái độ ngay từ đầu liền rất kỳ quái đưa bọn họ mang nhập căn cứ thời gian luôn là lựa chọn ở ban đêm tránh mọi người hơn nữa đưa bọn họ an bài tới rồi đặc thù địa phương lúc sau này đón nặc danh giả sao liền không còn có gặp qua những người đó vì thế liền có người hoài nghi những người đó là bị làm như tang thi đồ ăn phương bắc năm đại căn cứ lẫn nhau chi gian đã sớm internet liên hệ cái này thiệp ở trên mạng bị tuôn ra lập tức đã bị truyền khắp sau đó không lâu lại có người điều tra đến dĩ vãng mỗi năm đông dương căn cứ đều sẽ xuất hiện một đám mất tích dân cư chủ yếu vì nhất nghèo nàn tầng dưới chót nhân dân thuộc về cái loại này mất tích cũng sẽ không khiến cho chú ý đ á n g người hơn nữa điều kiện cũng không kém đông dương căn cứ là sở hữu căn cứ chung mỗi năm đói chết bệnh chết nhân số nhiều nhất căn cứ hơn nữa những người đó sẽ ở còn thừa một hơi phía trước bị mang đi mặt ngoài nói là tập trung cứu hộ nhưng cuối cùng kết quả đều là cứu hộ thất bại sau đó thi thể lại không có trả lại cấp người nhà trên thực tế người nhà liền nhỏ tí tẹo cho cốt đều nhìn không tới Trở lên hai việc đối ô n dương căn cứ người g cứ c h n g l ạ lập tức tham ngầm với i kiểm chứng, cuối minh thiệp người nói. Đối ế n chứng cùng chứng minh thiệt cho hấp thụ ánh sáng chân đông lên muốn đông dương căn cứ quản tầng g cho tức chức cứ cấp cách hấp thụ thật đều tổ lập đảo sự là lý v chuyện thứ nhất đông dương căn cứ tạm thời lựa chọn làng tránh nhưng đối với chuyện thứ hai bọn họ lập tức lấy ra chứng cứ nói những người đó thi thể bị tập trung thiêu cho cốt cũng đều bị thống nhất vùi lấp vùi lấp mà cũng xác thật tồn tại nhưng có người sờ đến hỏa táng chàng tìm ra mới nhất một đám cái gọi là đói chết bệnh người chết thi thể lại là một đống máu c h ả y đầm đ ì a toái xương cốt hiển nhiên là bị lặp lại gặm cắn quá toái đến độ khâu không ra. trên rồi virus. mang nữa phía chưa tang vừa Này sương phân tích chứng minh người hơn còn hoàn toàn thất sống thi virus. Này kết luận là hài đó đi được cốt tích cốt từ tìm thất ti kết bị ra Không chỉ chống người liền có lại, đại số đa trong lúc nhất thời tứ đại căn cứ chủ lưu đều bắt đầu công kích đông dương căn cứ lâm trung nhung chính là ở ngay lúc này liên hợp mặt khác ba cái căn cứ phát động nhân mã vây quanh đông dương căn cứ Dương căn cứ lấy thành phố Đông Dương căn cứ lãnh đạo tầng vừa thấy bầu trời này chiến cơ giá giá trên mặt đất xe thiết giáp nhân mã thật mạnh cảnh tượng mồ hôi lạnh ứa ra đây là bốn tòa căn cứ chiến đấu lực lượng đều kéo tới sao có thể bọn họ sao có thể như vậy đồng tâm hiệp lực hơn nữa bên này một chút tiếng gió đều không có nghe được a bọn họ rõ ràng còn có như vậy nhiều đồng minh ở các căn c ứ bên trong thậm chí cũng đều kinh doanh ra không nhỏ quy mô lưu hữu chắc thực mau cũng được đến tin tức hắn cũng cả kinh không nhẹ tại sao lại như vậy chúng ta một chút tiếng gió cũng chưa nghe được mấy ngày này hắn cũng quá thật sự dày vò một cái lại một cái bất lợi với bọn họ tin tức truyền ra tới nguyên bản duy trì bọn họ người cũng đều sôi nổi g i a o động vô số người lên phố đánh tạp hành chính bộ môn yêu cầu căn cứ xử lý rất tang thi mà càng nhiều người lựa chọn rời đi căn cứ nếu không phải căn cứ kịp thời phong bế đại môn chỉ sở có hơn phân nửa người đều rời đi Bọn họ nói cái gì? Không không thi phải tang trên, nào ngày dám đám một mặt một đem ở tại chuột tới ra sợ bị chỉ, chỉ cần cho hắn thời gian hắn liền có thể làm đông dương căn cứ dị năng giả đều biến cường đại làm đông dương căn cứ biến thành cường đại nhất căn cứ gồm thâu rớt mặt khác căn cứ vì ứng đối áp lực cũng vì một lần nữa đạt được dị năng giả duy trì căn cứ muốn hắn lấy ra càng có lợi nghiên cứu kết quả chính là lần đó sấn lâm t r u n g nhung rời đi đoàn viên căn cứ vội vàng phát biểu thanh minh bản thân chính là trộn lẫn hơi nước hắn còn không có chân chính tìm ra khôi phục dị năng hữu hiệu phương pháp hiện tại những người đó mãnh liệt yêu cầu căn cứ giao ra chủ yếu người phụ trách trợ thủ mồ hôi đầy đầu mà nói lư tiên sinh chúng ta làm sao bây giờ lư hữu chắc đầy đầy mắt kính khuôn mặt bình tĩnh vừa muốn mở miệng lại có người lại đây nói căn cứ lãnh đạo muốn hắn đi ra ngoài trấn an địch nhân lư hữu chắc mặt cương hạ này chỉ sợ làm không được đi năm đó ngươi là nói như thế nào động đại gia đồng ý ngươi dưỡng hạ như vậy mấy phê tang thi hiện tại liền tiếp tục như thế nào đi du thuyết lâm trung nhung không phải được rồi người tới vẻ mặt châm chọc hơn nữa người nằm đó chính là lãnh đạo nhân loại chiến thắng t a n g thi đại công thần đến nay ở dân gian còn có vô số người sùng b á i người ra mặt hiệu quả tổng so người khác hảo vẫn là nói người gây ra họa chính mình lại muốn vẫn luôn x ố p ở phía sau màn để cho người khác bối nồi nhưng vô luận hắn như thế nào không muốn tình hình cũng không dung hắn cực tuyệt hắn bị làm tang thi kế hoạch chủ yếu người phụ trách đ ẩ y đi ra ngoài mọi người nhìn đến là hắn sôi nổi lộ ra cực kỳ ngoài ý muốn khiếp sợ biểu tình lưu hữu c h ắ c vẫn luôn thuộc về truyền thuyết tồn tại năm đó hắn nghiên cứu tổng kết r a tang thi đủ loại nhược điểm yếu hại còn v i ế t vài thiên về dị năng g i ả hẳn là như thế nào chính xác sử dụng chính mình dị năng luận văn vì vô số người chiếu sáng phương hướng bị tôn sùng là đạo sư chính là ai có thể nghĩ đến hắn mới là lúc ban đầu thúc đẩy nuôi dưỡng tang thi cái này kế hoạch người khởi s ư ớ n g Lừa hiểu có người cười lạnh nói người luôn miệng nói có thể khống chế như vậy xin hỏi hố số một hố số hai tang thi là như thế nào chạy ra đừng nói những cái đó tang thi không phải các ngươi dưỡng người này là tây hà căn cư cũng là lúc trước cách kia hy sinh ở số hai tăng thi hố sư đầu tiểu đội đội trưởng nghiêm minh bạn tốt bạn tốt hy sinh làm hắn bi thống không thôi càng làm hắn oán giận chính là này cọc thảm kịch thế nhưng là nhân vi dẫn tới kết quả khi đó hắn liền t h ề nhất định phải làm sau lưng mọi người nợ máu trả bằng máu Lừa hiểu chắc c ư ơ người nọ có cười lạnh một tiếng một chữ đều không tin lại có người hỏi liền tính ngươi nói chính là thật sự xin hỏi ngươi trong miệng này đó không đáng sợ hãi đồ vật mấy năm nay ăn luôn bao nhiêu người Lưu hiểu chúng ta xác thật đối tang thi thả xuống thi thể nhưng tuyệt đối là thi thể đều không phải là người sống nhưng dù vậy này cũng xác thật là vô nhân đạo chúng ta nguyện ý đối người chết người nhà làm ra vật chất bồi thường đây là vì toàn nhân loại tiến bộ làm ra cống hiến các ngươi nên được lần này vây khốn đông dương căn cứ người chung cũng có người thường bọn họ trong đó có người gần chết thân nhân bị mang đi sau đó lại chưa xuất hiện cũng có người là thân nhân bằng hữu không thể hiểu được mất tích bọn họ cầm viết hồng tự biểu ngữ thế muốn đông dương căn cứ trả giá đại giới thoạt nhìn nhìn thấy ghê người nhưng mà những người này có rất nhiều tự phát tới càng nhiều là bị người có tâm tổ chức lại đây lưu hữu chắc giả mù sa mưa bồi thường căn bản đà động không được bọn họ chỉ đổi lấy thường tiếng hò hét thảo phạt l ừ a hữu c h ắ c cũng không đem này đó sẽ chỉ ở miệng thượng kêu kêu người để ở trong lòng chuyển hướng ngồi trên xe hoàn xuống tay cánh tay nhắm mắt dưỡng thần lâm trung nhung x a x a h ồ lâm t r ư ở n g quan tang thi có thể trợ giúp dị năng giả trở nên cường đại chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực kẻ hèn mấy ngàn tang thi không đáng kể chút nào liền tính ngươi không cảm thấy chính mình về sau sẽ dị năng suy nhược nhưng cũng phải vì vô số đã phát sinh dị năng suy nhược người suy nghĩ ngươi thật muốn đem đại gia bức thượng t u y ệ t lộ sao lâm trung nhung mở to mắt nhân loại hiện tại gặp phải nhất nghiêm túc vấn đề là linh tỷ lệ sinh đẻ n g ư ơ i thật như vậy yêu quốc yêu dân liền dùng ngươi kia đầu óc h ả o h ả o nghiên cứu nghiên cứu cái này mà không phải tàn hại càng nhiều sinh mệnh theo hắn dứt lời từng chiếc cao lớn xe tải chậm rãi lái qua đây có người từ trên xe nhảy xuống t r ư ở n g quan thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lâm trung nhung khẽ gật đầu cho đại gia nhìn xem đi những cái đó xe tài thượng tư phía ván sắt liền thả xuống dưới chậm rãi lộ ra trên xe lồng sắt lưu hữu c h ắ c vừa thấy liền cảm thấy không tốt chờ kia lồng sắt hoàn toàn lộ ra tới hắn sắc mặt tức khắc khó coi vô cùng mọi người cũng là ổ lên đó là mấy đầu tang thi khuôn mặt thân hình đều còn miễn cưỡng có thể nhận ra được hơn nữa có người lập tức hô lên trong đó mấy cái tên trương tử hâm hắn không phải dị năng suy nhược từ rớt chiến đấu tổ tiểu tổ trường chức vị đi g i ả i sầu sao Chu Chu trước có tích chúng còn có Thiện, Thiện hai hắn không không thấy, chúng ta còn suy đoán hắn có phải hay không sau đều suy tới, một mất tìm ta tự sát. đi, liền lại liền nơi năm năng dùng lớn ngày nào đoán đó là ra dị theo một cái cá nhân danh bị báo ra tới mọi người phát hiện này đó đều là dị năng suy nhược hoặc là hoàn toàn đánh mất người mà hiện tại lại tất cả đều biến thành tang thi này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì l â m t r u n g nhung nhìn lưu hữu trác chậm rãi lắc đầu n g ư ờ i nói muốn giúp mọi người khôi phục dị năng nhưng vì cái gì không nói cho đại gia trong đó có bao nhiêu đại nguy hiểm chính ngươi cũng là vuốt cục đá qua sông đem này đó đương thành thí nghiệm phẩm đi thậm chí liền chính mình thân đệ để cũng không buông tha cái này là lưu hữu kiệt đi hắn chỉ vào gần nhất cái kia lồng sắt tang t i nói lưu hữu trác đột nhiên lui về phía sau một bước là là lưu hữu kiệt chính là hắn còn có mặt khác thất bại phẩm không phải đều bị hắn nhốt lại sao nơi đó như vậy ẩn nấp lại như vậy an toàn ai có thể đi vào đi đi vào còn có thể đem nhiều như vậy tang thi vô thanh vô tức mảnh đất ra tới không có khả năng sao có thể thực ngoài ý muốn sao một đạo thanh âm đột nhiên từ một khắc sườn truyền đến một cái anh đĩnh thanh niên trong tay dẫn theo một phen hẹp trường đỏ bừng mũi đao cơ hồ chạm được mặt đất đao chậm rãi đi tới sấn lư tiên sinh tại đây dõng g ạ c hùng h ồ n thời điểm ta liền đào cái địa đạo đi lư tiên sinh nơi ở phía dưới đem n g ư ờ i chân quý phẩm trộm ra tới thật là xin lỗi lư hữu c h ắ c biểu tình cũng không biết như thế nào bầy đào địa đạo trộm ra tới sao có thể kia dưới nền đất chính là t ứ phía cấp trên dưới đều phô hai mét hậu xi măng tầng cùng nửa thước hậu thép tấm toàn đều phải toàn nửa ngày như vậy điểm công phu sao có thể làm được lâm thành nhà nhạt câu môi dưới ngươi là nói kia xi măng tầng cùng thép tấm sao n g ự a n g ù n g chúng nó tựa hồ có chút không quá rắn chắc một đao liền chém băng rồi một đao đao Lừa hiểu chờ ạ c cảm, ánh mắt rơi xuống lâm thành trong tay đỏ bừng đao thượng, trong lòng bỗng sinh không ổn n mắt lâm tay rơi g đao xoay đỏ ư hết thầy bình ổn trước mặt hắn mặt đất liền xuất hiện một đạo một mét dư khoan dài mười mấy mét thật lớn cái khe Trường、101. Lừa hiểu cái h kinh hãi mà nhìn trước mắt khe nước này, phẳng phất không ắ mắt c trước nước này, đã mà rõ ra xảy gì hắn rất ít cái ó có có như vậy, kinh ngạc nhưng không hắn, này người không vạn cũng thất thố thời điểm, nhưng mà không chỉ thế hết thầy vậy điểm, một t mà là m nghìn, đều k n n h gì ạ c Cái khôn kể. Cái g gì, cái gì, vừa rồi kia hồng quang là chuyện như thế nào kia trên mặt đất cái khe là lâm thành chém ra tới là dưới nền đất trang bom tạc ra tới đi ai nhà ai n h ạ cái này bức trang đến cấp mãn phân a mọi người trong lòng hắc hắc ha ha mà cười nhưng trên mặt cơ b ắ p lại c ự cứng c đờ có thể vây quanh ở đông dương căn cứ cửa chính khẩu mọi người mỗi người thân phận đều sẽ không thấp thân thủ đều sẽ không kém nhãn lực tự nhiên cũng là phi thường tốt bọn họ không có biện pháp lừa gạt chính mình nói đó là bom tạc đó chính là lâm thành phát ra kia đạo hồng quang chém nha hoặc là nói là trong tay hắn kia thanh đao phát ra hồng quang chém gì đao đâu mọi người phát hiện lâm thành trong tay kia thanh đao không thấy nhìn kỹ nga không phải không thấy mà là từ màu đỏ biến thành trong s u ố t không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới đây là cái gì công nghệ đen đao chỉ có mấy cái cùng lâm trung nhung giao tình không tồi trước với người khác được đến nào đó tin tức thậm chí cùng lâm trung nhung làm nào đó giao dịch các đại lão ở nghẹn họng nhìn chân chối lúc sau sôi nổi đem khiển trách ánh mắt đầu hướng lâm trung nhung vì cái gì lâm trung nhung cho bọn hắn dị năng vũ khí cùng lâm thành cái kia kém nhiều như vậy bọn họ cho rằng kia dị năng vũ khí đã có thể g â y gớm kết quả cùng nhân ra một so a một cái trên trời một cái dưới đất hảo sao kia còn có thể kêu vũ khí lạnh sao kia căn bản so đại pháo uy lực còn lớn hảo đi bọn họ có thể hưởng ứng phối hợp lâm trung nhung hành động một phương diện là vốn là không tán đồng đông dương căn cứ cách làm về phương diện khác chính là bọn họ vị này lão bằng hữu cầm một loại kiểu mới vũ khí tìm tới hắn loại này vũ khí có thể làm dị năng uy lực phiên bội chỉ cần cái này vũ khí dùng đến h ả o thực lực chống rỗng đại trướng Cùng với trở về trở sớm hơn người khác lộng tới một đám như vậy kiểu mới vũ khí đem chính mình nhân mã lực lượng vũ trang đề cao một cái cấp bậc nhưng không đi theo đông dương căn cứ lăn lộn mù quáng tới hào chính là bọn họ hiện tại phát hiện lâm trung nhung không thành thật a hắn cho chính mình ái đem vũ khí kia đâu chỉ là vì phiên bội kia quả thực là phiên gấp trăm lần đều phải thần thoại hảo sao bất quá chửi thầm về chửi thầm bất mãn về bất mãn nhìn đến loại này kiểu mới vũ khí thế nhưng có thể đạt tới như vậy uy lực bọn họ càng kiên định muốn hỗ trợ đem tang thi toàn bộ làm chết sau đó cùng lâm trung nhung h ả o h ả o ma đi thế nào cũng phải ma một phen như vậy đao trở về mọi người bị lâm thành chiêu thức ấy chấn đến cùng chung kẻ địch tâm đều tan hiện tại ai còn lo lắng lư u hữu trác đều nhìn chằm chằm lâm thành trên tay đao thẳng xem nếu không phải trường hợp không đúng khẳng định một hống mà t h ư ở n g mà lư u hữu trác cũng thạch hóa toàn thân đau đến xương cốt đều phải tan thành từng mảnh đều không dành lo một bên khụ một bên bình tĩnh nhìn lâm thành trong tay đồ vật đó là đó là cái gì Lầm u người nhung b ớ mới c chậm có c nhất phát minh vũ khí, có thể đi đi, đó lên là tăng vũ ư n năng n g g dị uy lực, ư ờ nếu ó i người, mười vài người khôi năm, năng hào phí phục mấy đem dốc dị sức, trừ bỏ đ n s á bảy bỏ thành, trừ có h nhiều nghiệt thi, thành ế nếu tạo sát tăng ra càng nhiều sát nhiệt cùng tăng còn làm thành cái c làm Người gì? thể đem tâm t ư đều đạt ở nghiên cứu phát minh dị năng vũ khí thượng không biết có thể s ử dị năng giả lực lượng trở nên rất c ư ờ n g đại hắn vừa nói vừa lắc đầu phảng phất nhiều vì lưu hữu trác đi rồi điều sai lộ đáng tiếc dường như lưu hữu trác sắp nôn ra máu lẩm bẩm mà nói dị năng vũ khí dị năng vũ khí còn có dị năng vũ khí loại đồ vật này Lầm chung nhung lời lực lòng lúc lộ đem hắn mười mấy năm một đem một ma, chung chỉ có cực kích còn cây trước có có cũng cứu nhung không hoàn hắn không hắn hắn hắn không phải hay không hiện tại hắn cũng nghiên cứu ra như thế cường đại vũ khí qua nếu này toàn nỗ bỡn đáng đồng, tin đến nát trong bóng cường gieo đi sai tại đại tự đà ra dập ở vũ rõ ràng năm đó dị năng quy luật đều là hắn phát hiện hắn là trên đời này trước hết hiểu biết dị năng người hắn nhất định có thể làm được đến lúc đó hắn khẳng định sẽ tái hiện năm đó vinh quang đem cái này kỹ thuật nắm giữ ở trong tay tất cả mọi người sẽ bị hắn cúng bái hắn lấy lòng hắn giống thần linh giống nhau sùng kính hắn hắn sẽ dẫn dắt toàn nhân loại đi hướng càng tốt đẹp tương lai lâm a ra hiểu chắc phẳng phất thấy được chính mình lỡ mất dịp tốt huy hoàng cùng bá nghiệp phun chết đại máu qua được cùng dịp trong lòng đại đỗng, một búng máu phun ra chết ngất mất tốt một đi. lỡ l bá trung nhung như vậy vô dụng lâm thành nhìn hắn một cái hai cha con này đều lấy dỗi nhân vi nhạc sao lưu hữu chắc đều bị đà kích hộc máu té xỉu cũng tương đương gián tiếp thừa nhận hắn cùng đông dương căn cứ hành vi phạm tội vẫn luôn chú ý nơi này đông dương căn cứ người lãnh đạo vật chỉ cảm thấy đại thế đã mất mặc dù còn t ư ở n g dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng lâm thành lại đến một đao hoa mỹ màu đỏ quang mang chung đại pháo đều khiêng được căn cứ đại môn tựa như hai mảnh tàn phá trang giấy vỡ vụn vẩy ra đem mọi người trong lòng còn sót lại ý chí chiến đấu cũng cấp thoái đến sạch sẽ loại này xa lạ q u ỷ dị mà lại h u y ế n lệ uy mãnh công kích phương thức so mà đối m à đạn đạo càng tới đáng sợ bởi vì không biết không biết đồ vật luôn là làm người rất khó lấy hết can đảm đi phản kháng đồng dương căn cứ liền như vậy cơ hồ không u ổ n g cái gì sức lực đã bị khống chế được cho rằng sẽ là một hồi gian nan thả tràn ngập không xác định tính đánh rằng c ó thậm chí đều làm tốt đối mặt từ căn cứ chung trào gia tăng thi chuẩn bị đội ngũ nhóm muốn hay không dễ dàng như vậy Cho chỗ cái họ ngàn dặm xa xôi mà đỉnh lạnh, lạnh mạo nên bọn ngàn này vừa đứng gió giá giờ, mà dặm mấy xa xôi vừa ở r ố tuy c ộ c cùng của là làm gì tới? Xem lâm Xem mới gì trung nhung cùng người tới. tú tẫn bật t nổi ra u hắn sao. vũ khí mới ra tẫn nổi bật sao? Tuy rằng cái này nổi bật bọn họ cũng rất vui lòng xem hơn nữa trở về lúc sau tất nhiên sẽ làm như khó được đề tài câu chuyện tới khoe r a căn cứ ngầm tang thi đàn phân bố sớm bị sở thấu ở trong thời gian ngắn nhất sở hữu cửa ra vào toàn bộ bị phong tỏa tiền chạm bộ đội đi xuống vừa thấy bị phía dưới thành đàn thành đàn tang thi c h ấ n kinh rồi lúc này phía dưới còn có nhân viên công tác ở thấy đại thế đã mất bọn họ thậm chí thường phát ra tang thi làm mọi người cùng chết cũng may khống chế kịp thời chỉ bị thả ra một ít tang thi mà này đó tang thi cũng lập tức bị giải quyết đều không cần người khác lâm thành một đao qua đi một mảnh tang thi bay lên rơi xuống lúc sau thân thể quyền đều không hoàn chỉnh những người khác chỉ cần đi lên b ổ thượng một đao là được mọi người hoàn toàn là đi theo lâm thành mặt sau nhặt của hời xem hắn uy phong lẫm lẫm bộ dáng bọn họ hâm mộ vô cùng sùng bái ánh mắt động tác nhất trí mà dính vào trong tay hắn đao thượng thần đao thần đao a trừ bỏ xuống dưới giải quyết tang thi trên mặt đất cũng có rất nhiều vấn đề giải quyết tỉ như sấn làm loạn sự tình người tỉ như ngoan cố làm cuối cùng đấu tranh tán thành phái trong đó không thiếu cường đại dị năng giả thật đánh lên tới chung quanh còn không thiếu bình thường bá tánh tổn thất tất nhiên cực đại mà lúc này mấy chi đặc thù tiểu đội xuất hiện bọn họ bản thân đều là dị năng giả thoạt nhìn cùng mặt khác dị năng cũng không có dị thường bọn họ chuyên môn bôn cường đại tác loạn dị năng giả đi mà người sau thậm chí có không ít rất quen thuộc bọn họ còn chuẩn bị tìm nhược điểm xuống tay lại vô dụng cũng có thể đánh cái khó xá khó phân háo chết mấy cái nhưng mà những người đó nhất định phải thất vọng rồi mới vừa đấu võ bọn người kia liền rút ra một phen nửa trong suốt dao nhỏ kia dao nhỏ hung tàn lại q u ỷ dị lưỡi dao đều không có động tới làn da làn da cũng đã bị cắt một đạo lại một đạo bọn họ còn chuyên chọn trí mạng chỗ xuống tay cho nên căn bản là không có trong tưởng tượng đánh đến k h ó xá k h ó phân gần hai ba cái hiệp đám vai ác liền ngã xuống chợp mắt trước cũng không biết chính mình là như thế nào thua Trận này đối tang thi này đối có chút là thật sự muốn báo thù có chút chỉ là nhân cơ hội phát tiết nhiều năm oán khí tóm lại chờ hết thảy ở bình ổn xuống dưới đông dương căn cứ nguyên khí đại thương không còn có người có thể ra tới chủ trì đại cục Khác lãnh cái căn cứ bốn trong ụ chạm chán một thương lượng tuyên bố giải tán đông dương căn cứ thương một tán lượng tuyên đông dương t giải bố đó vật chất tài nguyên cùng dân cư tài Trong cùng cư cái căn cứ chia nguyên dân nguyên bốn đều.、Trong、đó làm công lao lớn nhất đoàn viên căn cứ đương nhiên là trước hết t u y ể n lâm trung nhung không có muốn những cái đó ở mọi người trong mắt nhất đáng giá hiếm lạ mới từ trong đất đào ra khoai lang mà là muốn khác vật tư cái gì quân bị quân nhu a cái gì qua mùa đông áo bông a cái gì hóa chất nguyên liệu a cái gì quan trọng sinh sản máy móc a nói là cho cung cấp dị năng vũ khí tổ chức thù lao t r ư ơ n g một trăm linh hai lâm mãn sinh nhật ở ngày chín tháng hai đúng là một năm chung nhất lãnh thời điểm lâm trung nhung ném xuống một đống đánh rắm chạy tới cho nàng khánh sinh gặp lại lúc sau nữ nhi cái thứ nhất sinh nhật như thế nào có thể bỏ lỡ đâu cho nên mặc dù chia cắt một cái căn cứ là một kiện thập phần khổng lồ chuyện phức tạp còn muốn ứng phó những cái đó đuổi theo hắn thảo vũ khí người lâm trung nhung vội đến muốn chết vẫn là chăm vội bên trong triều không đuổi lại đây lâm ba ba không chỉ có chính mình tới còn mang đến một phi cơ một phi cơ lễ vật quả thực là đương thời đệ nhất thổ hào ba ba lâm mãn nhân cơ hội đem trang hứa chi nhắc tới sự cùng hắn nói lâm trung nhung nghe xong trầm ngâm một lát nói hắn suy xét thật sự là ba ba bận quá không nghĩ tới này một vụ trong chốc lát ta tự mình đi tìm hắn nói nói chuyện đây là thật muốn ta làm thủ lĩnh lâm mãn hỏi lâm trung nhung cười nói như thế nào có áp lực áp lực đ à o còn hảo còn không phải là giống như trước đây sao chính là lâm mãn ấp úng sau một lúc lâu rốt cuộc nói nếu ta cũng là phải làm lão đại người không bằng đem tuổi tác sửa đại một tuổi đi Lâm Lâm lên Lâm liếp tâm nhân, Mãn hôm đem điểm mang Mãn mắt một giám Trung ta tuổi nhật Trần trong tới trắng Nhung, chiều nói, nay như sinh Ngọc nhà ăn nghe người còn ở dối vấn đề này. hắc hắc khách cười coi cái, đi. đại dối vậy đồ đề ở lâm mãn cười đi ôm mụ mụ cánh tay ta vẫn luôn cho rằng năm nay liền thành niên kết quả nói cho ta mới mãn một ư ơ i bảy một tuổi ta hào mất mát trần ngọc cười nói người có cái gì hào mất mát tuổi tắc như vậy quan trọng sao lâm mãn dựa vào nàng trên vai gặm một cây từ bột ngô làm thành bánh quy nhỏ cắn đến giòn này không phải có trọng yếu hay không sự mà là ai chính là canh cánh trong lòng a nói ra đi đều có vẻ chính mình rất nhỏ dường như một chút đều không uy vũ khí phách lâm trung nhung nhìn khuê nữ hiếm khi ở chính mình trước mặt biểu hiện ra làm nũng thần thái trong lòng có chút mất mát nàng cũng không ôm quá chính mình cánh tay không dựa quá chính mình b ả vai ai lão phụ thân toan bình giấm chua lại muốn mạo phao nhưng là nàng dựa vào là hai từ mẹ này giấm cũng ăn nói cũng rất kỳ cục lâm trung nhung ánh mắt không khỏi rơi xuống trần ngọc trên mặt cùng lần trước so sánh với nàng quả thực tuổi trẻ quá nhiều làn da trắng khí sắc hảo nếp nhăn cơ hồ nhìn không tới thái dương đầu bạc cũng phản đen cả người trạng thái đều hoàn toàn bất đồng lâm trung nhung vừa rồi nhìn đến nàng thời điểm hoảng hốt g i a n giống thấy được tuổi trẻ thời điểm ở trong trường học mới vừa nhận thức nàng quả thực cũng không dám nhận lần trước từ biệt gần nửa năm lâm trung nhung vẫn luôn cũng không biết nên như thế nào đối mặt thê tử đối phương tựa hồ cũng thực không thích hắn cùng nữ nhi trò chuyện như vậy nhiều lần liền không có một lần nghe được nàng thanh âm ngẫu nhiên hắn thăm hỏi một câu được đến cũng chỉ là nữ nhi thuật lại ít ỏi mấy ngữ Lâm lần làm làm chân mừng mình mình Trung bất rất biết thể nhật, đặt Nhung nhiều cầu, nếu khuê đều cũng không cưỡng này không nữ sinh nàng không chính này nhà chính ngồi ở nàng bên cạnh bàn. phải chúc chỉ cấp đắc dĩ vì sợ sẽ ra ở, ở điểm này lâm trung nhung không cần hỏi cũng có thể khẳng định vừa rồi ngắn ngủn liếc mắt một cái tương giao hắn có thể kết luận thê từ trong mắt không có một chút ít đối chính mình nhiệt độ thậm chí đối mặt nữ nhi khi ý cười đang xem hướng chính mình khi cũng sẽ lãnh đạm đi xuống Hắn nhìn chằm chằm trên bàn mấy mâm đồ ăn xuất thần thẳng đến bị nữ Nhi kêu hoàn hồn, ba cho nên hiện tại phương Bắc xác định Bắc trên bàn ăn đến nữ nên không tang mấy mâm xuất tại thi kêu bị ba đồ xác sao. lâm trung nhung nói đã không c ó hiện tại chủ yếu ở làm quanh thân khu vực kết thúc công tác xác định phương bắc không tang thi sau cả nước các nơi đều phải hoàn toàn thanh một lần bọn họ cũng là bị này đó tang thi làm sợ liền như vậy tàn lưu một bộ phận nhỏ mười mấy năm sau thiếu chút nữa gây thành đại họa còn kém điểm lộng cái tang thi vương ra tới lần này là hạ nhẫn tâm muốn chém thảo trừ tận gốc chẳng sợ đối với hiện tại dân cư tới nói hoàn toàn dọn dẹp cả nước phạm vi đây là một cái phi thường to lớn công trình lâm mãn hỏi, ta có thể giúp đỡ sao? Không giúp ta sao? có đỡ nhíu mày nói nếu ta cũng là chính thức quản lý một cái căn cứ cũng đến gánh khởi tương ứng trách nhiệm đi chúng ta cái này tỉnh không tang thi ta liền an bài người đi phụ cận mấy cái tỉnh nhìn một cái đi hơn nữa ba về sau ngươi đừng cho ta như vậy nhiều đồ vật chúng ta hiện tại đại biểu cho hai cái căn cứ muốn đem chướng tính rõ ràng mới được lâm trung nhung vui vẻ tưởng cùng ba ba thân cha con minh tính sổ đây là hẳn là trang lão cũng là nói như vậy trước kia liền không nói lần này vật tư ta dùng lương thực cùng ngươi đổi đi nàng cũng là không nghĩ làm lâm trung nhung khó làm tổng lấy đoàn viên căn cứ đồ vật trợ cấp nhà mình nữ nhi cũng không tính hồi sự tuy rằng hắn tổng nói vài thứ kia là hắn cá nhân dùng nhiều năm như vậy đối đoàn viên căn cứ công hiến đổi trong đó còn có hắn tích góp nhiều năm tài phú toàn bộ là thuộc về tư nhân nhưng lần này vật tư tổng không hề là hắn tư nhân đi lâm trung nhung cũng có thể minh bạch nữ nhi tâm ý trong lòng ấm áp nói lần này liền tính đây đều là từ đông dương căn cứ lấy tới cấp ngươi qua minh lộ ngươi làm những cái đó binh khí lần này ra rất lớn lực đây là ngươi nên được thật nhiều người đều thường tiếp tục giá cao cùng ngươi buôn bán đâu lâm mãn cũng chưa nghe được mặt sau câu nói kia đôi mắt lập tức trở nên lượng lượng thật vậy chăng lâm thành đao cũng có tác dụng sao được đến đại đại khẳng định trả lời lâm mãn thật cao hứng nàng phụ đạo vẫn là không tồi đi nàng liền nói lâm thành những cái đó hoa sẽ không bài cấp đúng rồi lâm thành không có tới sao lâm trung nhung nói không có hắn muốn thay ta xử lý một chút sự tình thực hiện thân là t i ể u công nhân chức trách ga không có chính hắn thật đúng là thoát không khai thân bất quá hắn cho ngươi chuẩn bị lễ vật là cái gì ở nơi nào Tuy biết rất thường biết hắn đưa cái gì à? Lâm Trung nhung chỉ một thật thấy Thành một nhật tặng một thần thế Nhung quà đều quá vậy rằng hắn cũng không năng ngàn nàng, nhưng cũng hắn dương nhỏ, hắn không phần sinh Mãn không đúng,、lâm、Mãn tặng hắn như vậy một kiện thần khí, hắn như thế nào hồi báo đều không quá phận. gì gì báo xôi cái cái cái hồi khả hoa cho chỉ khí, có có cảm cố cấp có à. dạm Lâm Lâm Lâm Lâm xa đưa đưa đưa ý lâm mãn vui tươi hớn hở mà ôm cái dương đi chính mình phòng hủy đi bên cạnh bàn cũng chỉ thừa lâm trung nhung cùng trần ngọc không khí lập tức liền lạnh xuống dưới trần ngọc mỉm cười nói ta đi làm mặt ăn sinh nhật đến ăn mì trường thọ lâm trung nhung đứng lên ta giúp ngươi trần ngọc theo bản năng cười nhạo liền ngươi kia tay nghề nói xong nàng s ừ n g sốt lâm trung nhung cũng s ừ n g sốt lâm trung nhung c h ù nghệ thực lạn có thể đem phòng bếp tạc rất cái loại này trần ngọc mới vừa mang thai kia trận lâm trung nhung kích động đến không c á c h ngừng nghỉ thời điểm cái gì đều không cho nàng làm sung phong nhận việc mà phải làm cơm kết quả thiếu chút nữa đem phòng bếp cấp tạc sau lại miễn cưỡng ra dáng ra hình nhưng làm được đồ vật cũng là lại xấu lại khó ăn không biết lãng phí nhiều ít nguyên liệu nấu ăn Lâm mà Trung nhung có chút trột giả mà nói, ta tay nghề、so、quá khứ cường. Trần tiến Nhung quá nói nghề cường. Ngọc cười nói, đúng vậy, cũng nên giả có cười bộ. vậy so khứ này nhoáng lên mắt nhiều ít năm qua đi đều cảnh còn người mất hai người yên lặng vào phòng bếp hai mẹ con như cũ ở tại trong sơn cốc chỉ là nhà gỗ nhỏ đổi thành rộng mở sáng người xi、si、măng phòng còn cách thành vài cái phòng bên trong tu rất khá bố trí đến cũng thực ấm áp phòng bếp đại mà sạch sẽ cất chứa hai người hoàn toàn không là vấn đề lâm trung nhung một bên xoa mặt một bên hỏi tiểu mãn nói ngươi hiện tại cũng ở quản lý sẽ nhậm chức chính là quản quản giáo dục này một khối Cũng lại là trầm mặc một lát sau lâm trung nhung vắt hết óc mà suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc lại nghĩ ra một cái đề tài eo chân còn đau không không đau thực tốt Tiếp theo lâm ạ lại i lời nói, không chỉ thanh còn cùng gì để nói, chỉ còn lại có xoa mặt cùng sắt rau mặt sắt mãn vừa thấy liền xem mê mẩn nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà xem nhiều như vậy muôn hồng nghìn tí hoa đâu tuy rằng là giả ân giả lâm mãn hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây nàng đuổi theo lâm thành muốn hoa lâm thành liền đưa nàng một cái dương trang giấy thượng giả hoa này mẹ nó là châm chọc nàng đi tức giận nga bất quá trong dương còn có mấy khối tỷ lệ cực hảo ngọc miễn cưỡng làm lâm mãn cao hứng vài phần chờ nàng bị hô lên đi ăn mi thời điểm nàng còn ở dối dám lâm thành rốt cuộc có ý thứ gì có phải hay không thật ở châm chọc nàng mãn đầu óc đều là hoa sau đó nàng nhìn thấy gì đây là mì sợi nàng nhìn trong chén kia một đống không rõ vật thể sợ ngây người trần ngọc không lưu tình chút nào mà vạch trần người nào đó người ba xoa mặt lâm trung nhung có chút xấu hổ cái kia không phải muốn một cây mì sợi không thể đoạn sao cái này có điểm khó khăn cái này lại là bột ngô không có tiểu mạch bột mì hảo thao tác bất quá thật sự một cây đến cùng không có đoạn hắn nỗ lực cho chính mình và an tôn đương nhiên không có chặt đứt bởi vì từ đầu tới đuôi cũng chính là không đến nửa thước một cây có thể có chiếc đũa như vậy thôi hơn nữa hoàn toàn mà phẩm chất không đều giống một cái siêu xấu hoàng sâu quay quanh ở chén đế lâm mãn hoàn toàn không muốn ăn hảo sao nàng có chút ai oán mà nhìn mụ mụ liếc mắt một cái mẹ ngươi cũng không ngăn cản điểm trần ngọc người ba muốn biểu hiện một chút thân là phụ thân tình yêu ta có thể làm sao bây giờ lâm mãn thở dài có thể làm sao bây giờ đương nhiên là ăn xong đi lâu đây chính là tràn đầy ái a may mắn nguyên liệu nấu ăn tốt đẹp nàng mẹ c h ù nghệ lại hảo hương vị vẫn là thực không tồi lâm trung nhung mắt trông mong hỏi thế nào ăn ngon sao lâm mãn rất thường nói ăn ngon cũng cùng ba ba n g ư ờ i không quan hệ a ngươi chỉ là xoa nhẹ cái mặt xoa cái cự xấu vô cùng mì sợi a nhưng lâm mãn có thể nói như vậy sao nàng chỉ có thể mỉm cười ăn rất ngon a lâm trung nhung lập lộ Lâm liền lại lâu, lập Lâm nhận phẳng phất bếp. tức thực thỏa tình, một tán trù Trường tối Trung tìm trang đạt thành chính thức thành lập hòa bình căn cứ chung nhận thức. Lâm Trung thức. hứa cứ cái chi chuyện cuối cùng chính căn ra nhau hai hòa nghệ Nhung Nhạn hắn hồi bình Nhung vui với biểu đầu buổi Trung Đại đi nói người mừng mãn dương ngủ Sơn, bị ở ý tứ là ở nữ nhi sinh nhật hôm nay thành lập nhiều có ý nghĩa một cái nhật từ a Trang sau, sau hơn nữa trang ít, ít đại lão sắc mặt nghiêm túc lâm trường quan hiện tại đã trời tối đúng vậy trời đã tối rồi lâm trung nhung đành phải tiếc núi mà từ bỏ hôm nay cái này ý nghĩa trọng đại nhật từ hắn thừa dịp bóng đêm ở trên núi đâu dạo qua một vòng làm đến ban đêm phiên trực người đều nhìn chằm chằm hắn nhìn phảng phất hắn là cái gì mưu đồ gây dối ra h ỏ a lâm trung nhung vừa bực mình vừa buồn cười như thế nào còn lo lắng ta làm phá hư đêm nay đến phiên phiên trực tiểu đội trưởng đã từng ở lâm trung nhung thuộc hạ đương quá kém muốn nói này trước sau hai cái ba trăm n g ư ờ i đoàn trừ bỏ không có dị năng kia đều là tinh nhuệ cấp bậc người đối lâm trung nhung cũng liền không phải đặc biệt xa lạ kia tiểu đội trưởng hắc hắc cười nói lâm t r ư ở n g quan chúng ta căn cứ quy củ buổi tối không cho nơi nơi chạy ngài xem ngài vẫn là trở về ngủ Đại n hai n Sơn Thượng có chuyên môn dùng để đái khách nhân phòng ở. Lâm Trung Nhung chiêu khách có Lâm m để đái ở, n đến n g g ư ờ đều kia, l â mẹ Trung tới trên Nhung lui không nghĩ chủ kia, nghĩ nghĩ, vẫn là dạo tới dạo lui mà hướng trên núi Sơn chủ chạy. lại là dạo dạo kia, Hai cốc mà m con còn chưa ngủ đang ở kiềm kê hắn lần này cấp lâm mãn mang đến ngọc liêu nhìn đến hắn trở về trần ngọc sắc mặt nhàn n h ạ t lâm trung nhung ngượng ngùng lâm mãn cười chiều hắn vẫy tay ba lâm trung nhung lập tức lộ ra cười vẫn là khuê nữ c h i kỳ a hắn ngồi qua đi đ ố i này đó ngọc thạch c ò n vừa lòng sao Chất l ư ợ nói g nhưng không Trung Nhung mang đến Ngọc、liêu、cũng là là lớn. Lần Lâm Liêu này thực tốt chính cái c đến quá đầu đều v à đến ạ đại tạo i tới khối, Liêu, điêu Kiện Nói dương, nhưng trước đưa như chưa không lần Thành luận hình Ngọc liêu, vẫn là đã điêu khắc thành vật trang、Chí、Ngọc kiện, lớn nhất cũng chỉ có bóng sổ lớn nhỏ. khắc chỉ là Lâm là là đều đã đ vô có có vật trí vậy sổ cái này lâm trung nhung sắc mặt liền có chút không tốt đều do lâm thành kia t i ể u t ử đại kiện đều bị hắn lần trước siêu tập hết lần này hắn phí thật lớn sức lực hơn nữa từ đông dương căn cứ lộng tới một ít cũng không có đặc biệt đại kiện ngọc liêu Vốn vật cũng là, này đều thế 18 năm, ngọc thạch loại này nhiều hoàn chỉnh đều rất khó siêu tập, đừng nói đại kiện. Người dùng, người không không còn ngọc nguyên nơi sản sinh dĩ thạch tức trước tục cho được có thạch giá là, loại lập lại hủy đều đồ đều đều đại sau siêu mặt mặt mất tìm, thế thế thật rất tập, tiếp hoại, khó phải sao? ba ba lâm mãn hỏi ba thật sự có người muốn hoa đại đại giới mua loại này vũ khí vừa rồi lâm trung nhung nói cho nàng phương bắc tứ đại căn cứ bao gồm đoàn viên căn cứ ở bên trong đều thưởng hướng nàng đặt hàng kiểu mới vũ khí hiện tại bị gọi chung vì dị năng vũ khí giống chiến thuật thẳng bính đao như vậy tiểu đao một phen liền có thể cho nàng đổi lấy rất nhiều vật tư mà giống lâm thành như vậy trường đao bọn họ thậm chí khai ra cao đến làm nhân tâm kinh giá cả trong đó thậm chí bao gồm dầu mỏ than đá như vậy quý trọng tài nguyên lâm trung nhung làm lâm mãn chính mình quyết định muốn hay không làm loại này sinh ý lâm mãn tự nhiên là phi thường tâm động nhưng nàng ngẫm lại lại cảm thấy không quá đáng tin cậy hiện tại tang thi không phải cũng chưa sao quốc nội dân cư lại ít như vậy đều không có yêu cầu đánh nhau địa phương đi vũ khí giống nhau liền đủ dùng đi hoa nhiều như vậy vật tư đ ổ i thanh đao đến nỗi sao lâm trung nhung nói n g ư ơ i đừng coi khinh mọi người đối thực lực theo đuổi bằng không như thế nào tình nguyện mạo như vậy nguy hiểm lớn dưỡng tang thi hơn nữa người biết đã có bao nhiêu lâu không có tân sinh nhi sinh ra sao lầm mãn lắc đầu hình như là hai ba năm đi là ba năm nhiều suốt ba năm nhiều cả nước trong phạm vi không có một cái tân sinh nhi sinh ra thậm chí liền ai mang thai tin tức đều không có bao gồm nước ngoài cũng không sai biệt lắm là cái này tình huống người biết này ý nghĩa cái gì sao lầm mãn nghĩ nghĩ ý nghĩa nhân loại muốn diệt sạch sao lâm trung nhung nói g c chính ệ n nói lên này hắn tình cũng trọng. nhân muốn trả tài, tâm lời, cái là Đây thực trầm một trung lượng nhưng kế loại chịu nan đã vẫn là tương đối hàm xúc trên thực tế tuyệt hậu cái này khái niệm không chỉ là gần nhất ba năm mới xuất hiện ở mọi người trong lòng từ rất nhiều năm trước động thực vật dần dần thưa thớt thời điểm tỷ lệ sinh đẻ liền bắt đầu kịch liệt giảm xuống không biết có bao nhiêu người như thế nào nỗ lực đều khó có thể có được hậu đại khủng hoảng cùng tuyệt vọng bao phủ ở mọi người trong lòng chỉ là khi đó làm mọi người chính mình đều khó có thể nuôi sống hậu đại vấn đề đã bị đặt ở sinh tồn đại sự phía sau mà hiện tại tăng thi đem bị toàn diện thanh trừ lại xuất hiện tân đồ ăn từ lâm mãn này chảy ra đi khoai lang một khi sinh tồn uy hiếp không tồn tại mọi người lực chú ý tất nhiên phải về đến sinh sản thượng đến lúc đó sẽ tất nhiên xuất hiện rất nhiều bất lợi với hài hòa ổn định vấn đề Ba ba người là nói, còn muốn tiếp tục loạn đi xuống. tiếp đi là tục rất khó nói nhưng ba ba muốn nói chính là ở khó có thể có được hậu đại thời điểm rất nhiều người liền sẽ đặc biệt chú ý chính mình đối với có được rất nhiều vật thư mà này đó vật thư lại không có người thừa kế người tới nói dùng chúng nó đổi giống nhau ái mộ vũ khí làm chính mình đạt tới càng cao trình độ cũng không kỳ quái Tí trong tay chính dụ dầu dùng như còn nắm có dầu mỏ người, chính hắn cũng không có khả năng khả có có mỏ đây ế đến n như nhiều không cũng tiện nghi người khác, không bằng lấy tới đổi một phen trường đao, làm chính mình cũng huyễn phen sàng một phen. Hoặc là cho chính mình trang bị một chi càng cường đội ngũ, làm cho chính mình quá đến càng rớt trữ tới tử, một một một một thoải hài khác, khốc Hoặc cho chi cho lưu vậy lấy lại đổi đội mái. dầu quá mỏ, làm làm là là có bị đao, đ cũng là một loại kịp thời hưởng lạc tâm lý lâm mãn có chút ngốc cho nên nàng hiện tại khách hàng phần lớn đều là một ít có tiền không hài từ cự phú bất quá q u ả n nó đâu biết thị trường vẫn là rất lớn là đủ rồi nàng quyết định tiếp đơn nhóm đầu tiên đơn từ chính là lâm trung nhung những cái đó bạn bè những người này nhân phẩm còn hành bắt được vũ khí mới cũng không phải cái loại này sẽ đi báo xã cho nên lâm trung nhung cùng lâm mãn nói tốt lúc sau liền trước cho bọn hắn bài đương nhiên một người giống nhau cũng không có nhiều Bọn họ yêu đêm. cho nên những cái đó kỳ ba yêu cầu nàng liền một cái ý thư chính mình tìm ngọc liêu điêu hảo đưa lại đây cho nàng đương nhiên như vậy có thể thiếu thu điểm thù lao đối với loại này đại kiện nàng muốn thù lao trừ bỏ dầu mỏ than đá kia một loại còn có chính là dị năng giả lâm trung nhung nói người muốn dị năng giả lâm mãn gật gật đầu bất quá chỉ là mượn nàng châm trước một chút nghĩ thầm lâm thành đều biết chính mình bí mật này cũng không cần thiết lại gạt thân cha liền đem chính mình có thể hấp thu dị năng hơn nữa chế tác dị năng vũ khí cũng yêu cầu đại lượng năng lượng sự nói cho lâm trung nhung lâm trung nhung liền nghĩ đến thượng một lần cũng là lần đầu tiên tới đại nhạn sơn triển lãm một lần dị năng có loại năng lượng bị thứ gì hút đi cảm giác nguyên lai không phải ảo giác chính là bị hắn thân khuê nữ cấp hút đi hắn không hề có không cao hứng ngược lại thập phần tự hào người khác khôi phục năng lượng đều phải chậm rãi ngao thời gian lâm mãn lại có thể từ người khác trên người hấp thu hắn khuê nữ chính là không giống người thường a sớm biết rằng như vậy Hắn liền không nên lo lắng dị năng giả, không hảo khống chế cấp đưa tới 600 người chung không có an bài dị năng giả. Hiện tại hắn không chịu lắng liền nên năng người an năng đang nói muốn đưa người,、lâm、mãn cũng không chịu lại muốn. lo lâm lại giả tới bài giả. tại dị dị cấp có đưa đưa vì thế nói chuyện nội dung liền truyền rời đến dị năng thượng lâm trung nhung đặc hào phóng mà thả ra chiến cơ dị năng cấp lâm mãn hấp thu cái gì đèn pin a hàng rào điện a điện lồng sắt a điện cái dương a cuối cùng đem chính mình lăn lộn đến quá sức dị năng đều mau hết sạch đánh thang t h i thời điểm đều không có như vậy mệt quá mà quản quản tắc mỹ tư tư mà hút tới rồi đại lượng linh khí thân thể lại bành trướng một vòng lớn thậm chí so với lúc trước nhất khổng lồ thời điểm trạng thái còn muốn đại cao hứng mà ở trong không gian thẳng đảo quanh lâm mãn người cái này ba ba ta rất thích cha lâm mãn cười nói ta cũng thực thích cha lâm trung nhung một bộ t i ê u hao quá mức quá độ không thắng mỏi mệt bộ dáng cũng không làm cho hắn đại buổi tối đi đêm lộ xuống núi vì thế đêm nay hắn liền danh chính ngôn thuận mà tại đây ngủ lại đương nhiên ngủ chính là lâm mãn phòng lâm mãn chạy tới cùng trần ngọc cùng nhau ngủ mau tới ngủ đi các ngươi nói lên liền không cái xong đều qua m ộ ư ơ i hai giờ trần ngọc đóng cửa lại đem gió lạnh đều ngăn ở bên ngoài hướng giường đất trong động thêm đem xài lại đảo nước ấm làm lâm mãn rửa mặt Lâm mãn m vàng vội rửa ặ trần ngọc liếc nhìn nàng một cái kéo đèn điện đại nhân sự ngươi đừng động lâm mãn cho nên đây là nàng muốn sớm một chút thành niên nguyên nhân t r o nga bóng b nói, Trần Ngọc nhẹ giọng nói, ngươi chỉ lo cùng ngươi đêm, chỉ lo ba, ba hào hào ở chung, chúng ta hai Nga, hào hào chung, chúng ảnh hưởng không ở người đến ngươi. sự lâm mãn nhìn chằm chằm trên trần nhà còn ở sâu kín tỏa sáng bóng đèn từ nàng này phòng ở trùng k í n liền kéo dây điện điểm nổi lên đèn điện hiện tại căn cứ thượng điện lực không quá đủ trừ bỏ một ít quan trọng làm công địa điểm cũng liền nàng này có thể sử dụng thượng điện lực chiếu sáng không thể không nói đèn điện thật sự phương tiện nhiều chờ thời tiết ấm lại đại nhạn sơn thượng cũng lộng cái phát điện chạm đi nếu phát điện chạm quá khó lộng khí mê tan chỉ t ổ n g muốn xây cất mấy cái hiện tại điều kiện càng ngày càng tốt lâm mãn cũng không đến cái kia đi nhọc lòng tuyệt hậu không tuyệt hậu tuổi tác chỉ cảm thấy tình thế một mảnh rất tốt thân nhân lại đều ở bên người nàng có chút mâu thuẫn lại có cái gì nhưng sầu chỉ cần bọn họ càng ngày càng tốt là đủ rồi hảo đi bất quá vô luận ngươi nghĩ như thế nào ta đều là duy trì ngươi nàng đối mụ mụ nói sau đó ý thức tiến vào không gian trong không gian quản quản còn ở mỹ đâu nó hiện giờ lại là hình thể cực đại một cái cầu lâm mãn vây quanh nó dạo qua một vòng không có phát hiện cùng từ trước có cái gì khác nhau quản quản linh khí cũng đủ nhiều ngươi thật sự có thể biến thành nguyên lai bộ dáng sao có thể có thể đại bài cầu bắn ra cái đầu liên tục gật đầu dùng một chút linh khí ta liền sẽ thu nhỏ biến yếu quá khó tiếp thu rồi Ta không nghĩ lâm ạ i ngươi giúp giúp ta đi, giúp ngươi nhiều. được được chăng chớ, chỉ cần ta tu ra thật thể, cũng có thể giúp được càng hay thật thể, thể ta ta ra tu l mãn gật đầu nàng làm cái kia dị năng vũ khí sinh ý rất lớn một nguyên nhân chính là muốn được đến càng nhiều linh khí quản quản giúp nàng nhiều như vậy nàng cũng là thật sự muốn làm điểm thực tế chân chính trợ giúp đến nó Trường trong không gian kia hai dâm dễ đi xuống nhánh cây đã trưởng thành đại thụ quả nhiên chính là cây dâu t ầ m lá dâu to rộng xanh non lâm mãn đều n h ị n không được tưởng gặm một ngụm nàng muốn là có tầm cưng thì tốt rồi liền có thể dưỡng tầm s ả n t i t ơ tầm bị nhưng giữ ấm Lá là đáng dâu lâm màu màu gian tang không phải thân thể tiến vào không gian, không viên tiếc hiện tại phải tiến mãn thân treo tím thể hoặc mấy vào đỏ đỏ thể cái quả, ăn gì. k i a viên cây đào cùng cây quế còn có cây tùng cũng thích ứng tốt đẹp chúng nó đều là lão thụ linh cây cối một khi cắm d ễ xuống dưới c h i ề u chi phun diệp mỗi ngày sinh ra linh khí quả nhiên so sánh vật muốn nhiều còn tinh thuần quản quản còn rất hào phóng mà đem chính mình linh khí phân cho thổ địa không ngừng mà cải tiến thổ chất trong không gian liền hình thành một cái tốt tuần hoàn Quản quản nói, nhiều nhất lại quá nhiều suối nguồn, xuất tuyển, nói, nhất năm, trong không gian là có thể hiện ra suối nguồn, xuất hiện linh thuyền, toàn bộ không gian liền sẽ hoàn thành một cái thăng cấp, lâm mãn mong có lại cái kia thể thực chờ mấy cấp, một là lâm ra sẽ bộ nhưng này sở hữu tiền đề đều là linh khí quản quản cường đại yêu cầu linh khí thổ chất cải tiến yêu cầu linh khí Lâm linh Lâm lệ là là lượng lại Lâm lộng lồng thân phân mãn kiếm niệm. hôm mà muộn hôm mỏi mệt một một một đêm, mãn hôm muốn đã sản sinh Ngày Trung Nhung ngủ hắn rỗng nửa nhưng cũng nửa trong hắn năng hơn nửa, sáng còn điện nàng hấp thu, nếu không phải hôm nay bức bị bất buổi có có chỉ phục trước cấp cái cho thiết tối thật thể sát thu, khí phá khôi khi hấp phải giả đi đại đại đi. sau sự, ý đào qua quá quá vờ, h ắ nhưng rất cấp tiếp tục vui lòng k u ê nữ đ ơ di đ ộ ngẫu bổ băng, bên băng sung sinh sự đều năng lượng mãn nhật trong nước cũng người ngoài thành trình hiện đông lãnh lên thật sự không nhưng ràng. Nhưng n g Lâm lý trước khí. kết khí phía hồ Thùy thể thật mùa đã tới tại đạt A có có đạo độ ở nhiên cũng có thời tiết tốt thời điểm lâm mãn liền sẽ dẫn người đi quanh thân t ỉ n h một cái thành thị một cái thành thị một cái khu vực một cái khu vực mà thảm thức tìm tòi tang thi nàng có hai loại người mang đến tang thi do xét nghi nhưng kia ngoạn ý không quá nhanh nhạy cũng may có quản quản vạn năng cảm ứng năng lực toàn bộ mùa đông xuống dưới bọn họ hoàn thành ba cái tình tìm tòi gần phát hiện tang thi hai đầu thả đều là mau bị đông cứng nhẹ nhàng lưu loát mà giải quyết rớt nhưng thật ra phát hiện không ít người sống sót những người này tự nhiên là một đám một đám mà bị tiếp trở về Mà phương Bắc cái căn cư cũng phái ra nhân bốn căn cũng Bắc cái cư ra tứ h phạm Thi, hè u c cả nước trong phạm vi tìm tòi Tăng、thi. lần này、so、năm trước tìm tòi so mùa vi an tứ đại căn cư đem đông dương căn cứ chia cắt một cái căn cứ cơ bản đều được đến hơn bốn mươi vạn dân cư đối dân cư nhu cầu trong lúc nhất thời bão hòa quá mức ngược lại lương thực áp lực thật lớn không có dư lực cũng không có ý nguyện lại thu lưu càng nhiều người sống sót Có người liền đề nghị, làm kia phương nam g nghị, ư ờ i liền i làm đề k phương n a đ minh n Sơn những thu lưu những người này, đó căn cứ muốn nuôi sống hai mươi vạn người là thật sự h i ể u tâm vô lực ốc còn không mang nổi mình ốc vừa mới tiến vào mọi người chòng mắt đại nhạn sơn liền thành tốt nhất ném phòng tay khoai lang địa phương nếu đại nhạn sơn không chịu kia vừa lúc bọn họ có quyền yêu cầu chia cắt nơi đó tài nguyên lâm trung nhung ha h à táo bạo đến muốn giết người muốn hắn nữ nhi bạch bạch dưỡng như vậy nhiều bệnh tật nhược hề hề ít nhất hơn tháng không thể làm ra chút nào cống hiến còn có khả năng gây chuyện người sống sót nằm mơ đâu hắn thiếu chút nữa t h ư ở n g nói các ngươi khóc thiên thường địa muốn thấy thượng một mặt chế tác dị năng vũ khí cao nhân liền ở đại nhạn sơn chính là các ngươi hiện tại luôn mồm muốn bước ra tới gánh vác trách nhiệm đại nhạn sơn chủ sự người hắn nữ nhi nhưng hắn nhịn xuống Hắn cũng biết những người này chủ yếu là nhằm vào chính mình, có người bởi vì dị năng vũ khí, bởi vì hắn chủ đạo xử lý tang thi mà cảm kích ủng hộ hắn, liền có người kiên thù hận hắn. cũng người này người năng tang ủng liền người kiên có cảm có vũ biết bởi bởi yếu là vào mà lý vì vì đạo dị kỵ xử bọn họ cảm thấy đại nhạn sơn là hắn tài sản riêng liền cắn chặt cái này tưởng cho hắn tìm không thoải mái hoặc là từ trên người hắn xé xuống một miếng thịt xuống dưới lầm mãn bên này thương lượng lúc sau lại cảm thấy thu lưu một đám người cũng là thu lưu thu lưu một đám người cũng là thu lưu đại nhạn sơn hiện giờ sắp thành lập căn cứ nhất yêu cầu chính là dân cư hiện giờ dân cư cơ bản đã bị phương bắc tứ đại căn cứ cùng nam minh căn cứ chia cắt hết đại nhạn sơn không muốn cùng bọn họ đoạt người cũng không thể tiếp thu lâm trung nhung đại lượng tặng người lại đây như vậy duy nhất một cái có thể nhanh chóng tăng trưởng dân cư nơi phát ra đó là này giải rác ở các nơi người sống sót Tuy r ằ nhưng g c ấ t l ợ lần à hào kém không khỏe một mạnh. chút thiếu thể có nhưng nhạn hào Nhưng Sơn ăn, dưỡng, nói vậy đều có thể dưỡng đến đại đồ đều vậy l này cả nước trong phạm vi tìm được lại nguyện ý rời đi nguyên chỗ ở người sống sót chừng mấy vạn người nhiều đ ố i mới vừa phát triển lên đại nhạn sơn tới nói thật là cái gánh nặng muốn bọn họ tại đây trời đông giá rét bạch bạch tiếp thu nhiều người như vậy tư đại căn cứ dù sao cũng phải cấp điểm bồi thường bọn họ không cần khác liền phải dị năng giả hơn nữa là có thể chân chính đem hộ khẩu chứng thực ở đại nhạn sơn thượng dị năng giả tư đại,、so、đại căn cứ thực tức giận những cái đó người sống sót lại không phải nhà bọn họ vì cái gì muốn bọn họ làm bồi thường nhưng bởi vì không nghĩ quá mức đắc tội lâm trung nhung cuối cùng vẫn là đáp ứng mỗi cái căn cứ đưa một ít dị năng giả cấp đại nhạn sơn nhưng đều là dị năng suy nhược giả cơ bản cùng người bình thường không có khác biệt thậm chí đều bị coi làm trói buộc người mà những cái đó muốn lấy lòng lâm trung nhung sớm chút được đến ái mộ vũ khí mọi người tác nhân cơ hội cũng lấy c h i viện đại nhạn sơn danh nghĩa nhiều ít tặng chút dị năng giả cho hắn Lão là lão Mã cho một tìm A ta ta địa chúng cũng cách hồi phương trên người dưỡng tư tốt dưới từ ngươi dị năng suy nhược ta bạch bạch dưỡng ngươi nhiều năm như vậy hiện tại trong nhà lương thức ăn khẩn trương ta là cung không d ậ y nổi ngươi ngươi liền đi thấu cái danh ngạch đi về sau phải hào hào ngốc kia đi ngươi không hề là chúng ta căn cứ người mà đồng dạng hình ảnh cũng ở đoàn viên căn cứ trình diễn nhưng nơi này phong cách sát thật hoàn toàn tương phản ta cùng ngươi nói a kia đại nhạn sơn thức ăn là thật sự ăn ngon ngươi đi qua sẽ không hối hận Trường gia tống ra ra hai chúng á i tiểu à là i hiện tại liền kia người tin tin từ ta thể khóc khứ, không không họ h còn bọn lóc ở sao. có câu c quá ta căn cứ hiện tại tình huống cũng là phức tạp người đi nơi đó giải sầu cũng h ả o nếu là hoàn cảnh tốt liền ở kia dưỡng lão không tốt lời nói trở về còn không phải một câu sự Ta n g hai e k i mấy c á ta r ở về hài từ nói, nơi đó đầy khắp núi đồi đều hài khắp thu hoạch, kho là nói, nơi núi đồi từ đó đầy ú l chàn đều ầ y tay tay, mấy còn có táo tây ăn, tấm tắc cái ăn, ngươi năng già qua đi, đãi ngộ khẳng định sẽ không kém, nếu là phân tới rồi táo tây, nhớ táo tấm một tới táo trở qua kém, già đưa đi, đãi rồi dị sẽ là rõ v cho Hai ta.、Hài、ta đ ề là dị năng giả tại đây cũng không có gì sự hảo làm nếu không cũng đi báo cái danh lo lắng cái gì nơi đó chính là lâm t r u n g nhung địa bàn hắn vẫn là tin được mà bị gấp trở về bảy cái nhị thế tổ ba ba r a r a làm chúng ta cũng qua đi đi Các người là dị năng giả. Ngoan, nhân ra chỉ cần chính cầu, có cái cũng có việc gì. Nàng còn có chiến cơ ở kia ám chọc chọc ám người năng ngoan, nhân năng mãn hướng trung nhung minh mình lần tưởng, năng nhiên không không nàng dùng năng năng an bọn ngày triển năng, giả, giả. giả gì, giả lại bài mỗi kia là Lầm lâm là làm là lãm mà dị dị dị dị dị dị hảo, ra ra sau thử thể thể thể khí thuê họ hấp thu. đây đây, ôm một mấy tuyết tự yêu đó ý ở vũ nhưng nàng không nghĩ tới cuối c ù n g tứ đại căn cứ đáp ứng cho nàng dị năng giả nhiều đạt bốn trăm n g ư ờ i tới nàng dọa nhảy dựng dị năng giả như vậy có đáng giá hay không t i ề n sao sau lại nghe nói này trong đó có ước chừng một trăm n g ư ờ i đến từ đoàn viên căn cứ bên ngoài dị năng giả tất cả đều là năng lực suy nhược giả là khí tử mặt khác ba trăm nhiều người đến từ đoàn viên căn cứ nhưng cũng phần lớn là tuổi già suy nhược đứng đắn đắc dụng không mấy cái Bất quá chất quá l ư ợ nơi g không lượng lượng lòng, thấu thực h Mãn này đủ đối số số Lâm tới cái A, vừa n nữa bọn n họ g ư ờ này h n à nhóm người liền ước chừng có người, hơn nữa là lâm Trung Nhung tự mình sàng chọn、quá. những có Lâm ước cái là tự quá, đến ó đối đều đã đ giận loại Nơi hắn thật hoặc nhân phẩm không hợp lòng mang lớn oán này là bị bỏ. để một chút lâm trung nhung mượn cơ hội này cấp lâm mãn cũng thấu suốt năm mươi cái dị năng giả đây cũng là chất lượng tối cao một đám dị năng giả bọn họ người nhà t r u n g cũng không thiếu nhân vật lợi hại ba tháng s ơ cùng này gần hai ngàn người à n n g cùng nhau tới còn có tam vạn nhiều dân chạy nạn người sống sót đại nhạn sơn vì an trí những người này đỉnh cuồng phong d ẫ m lên vùng đất lạnh khí thế ngất trời mà xây nhà bởi vì quá mức hấp tấp cái đến đều là căn phòng lớn đại g i ư ờ n g chung một cái đại đại trên giường đất có thể ngủ hai ba mươi người cái loại này kho lúa lương thực cũng bị tính một lần lại một lần liền sợ an bài đến không đủ tinh tế đến cuối cùng không đủ ăn Nguyên bản đã nghỉ ngơi đã chương ế chế y chế giày tiểu một trăm linh năm lại là gia công y g i à y chờ vật lại là trọng mở xi、si、măng nhà xưởng cùng với dùng thủy mang nước từ từ đại nhạn sơn cung cấp điện c h ạ m tính toán tỉ mỉ tới dùng điện năng thực mau liền kiệt quệ đành phải lôi ra động cơ dùng dầu diesel tới phát điện mỗi phân mỗi dây thiêu đến nhưng đều là du đem lâm mãn đau lòng đến không được Nàng càng thêm dụng công năng mà làm chế tác dị năng vũ khí, rốt cuộc thêm rốt một khí, dị vũ ra đương nhiên tuy rằng đao phẩm chất không sai biệt lắm nhưng có thể phát huy ra nhiều ít uy lực chủ yếu vẫn là xem đao chủ nhân chính mình năng lực Này hai thanh hai đến a lao, o thù thuê trực t không nàng cũng không cần năng gì, gì gì năng giả cái cái i dị p cho à nỗi g người g dầu quá nhiều mỏ than tồn kiệt kho khô đá được đã là củi khẳng không định h đủ t ê u dầu nhau quan than thể phát trọng. cũng điện giống Đến nỗi đá có mỏ kia phê chiến thuật đao nàng trừ bỏ muốn qua đông vật t ư còn có chính là muốn phương bắc sở hữu có thể làm cho đến hạt giống vô luận là sinh trường ở địa phương vẫn là viện nghiên cứu nhân công hợp thành đào tạo ra tới bao gồm bất luận cái gì cây cối c ả n h mang căn thảo gì đó vườn gieo trồng ong mật côn trùng dù sao có thể làm ra giống loài đều cho nàng làm ra lâm mãn cảm thấy đại nhạn sơn thượng giống loài vẫn là q u á đơn điệu chờ thời tiết ấm áp nàng quyết định đem trong không gian sở hữu trồng loại đều lại o đến các góc đi bao gồm nàng cảm thấy cho rằng không có bất luận cái gì tác dụng đoá hoa cùng bụi gai cỏ dại đương nhiên tốt nhất vẫn là có thể trồng cây nhiều hơn loài liền ở một mảnh bận rộn chung các tân nhân tới rồi bỏ qua một bên những cái đó dị năng giả và người nhà những người khác thật là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật bọn họ từ trên phi cơ xuống dưới mờ mịt mà đề phòng mà nhìn cái này tân địa phương bọn họ phía phương, phát sinh hoạt ở các địa phương, đừng bị phát hiện thời điểm, bọn họ địa trước các điểm, đừng bọn ở bị khóc cầu đối phương dẫn bọn hắn đi càng tốt địa phương chỉ cần có đồ vật ăn có cuộc sống an ổn quá bọn họ cái gì đều nguyện ý Kết quả bọn họ bị đặt ở cái kia gọi là đông dương căn cứ di trì thượng mỗi ngày chỉ cấp chút ít cứu tế lương sau đó chờ đợi những người đó muốn như thế nào an bài bọn họ lại sau đó bọn họ lại bị đưa tới cái này địa phương rất nhiều người còn mang theo từ đông dương căn cứ tân lộng tới gia sản nếu cái này địa phương cũng không đáng tin cậy bọn họ tuy thời sẽ rời đi Lâm tâm mãn mặt một cảm trầm một nhìn này từng chương khô gầy gương tình trọng trên cũng phản nhiều nặng gánh nặng. khô hơi hơi hít một hơi, cảm giác tình có chút trên vai cũng phảng phất chịu gầy giác có vai bộ t i ê nàng như vậy lãnh, những người n vậy y lại p h ầ lớn kiện n chỉ có một kiện rách một t u tuế quần áo, để cũng h hoặc là ăn mặc đều không thể xưng là dài dài. hơn nữa nghe nhiều khi, chỗ cho hắn chính mình â n trần, ăn xưng nữa nói này đó còn có rất nhiều là ở tại Nguyên Đông Dương căn ngay bọn xứng Nàng rất tại tại tài mặc có cứ c là là là lấy liệu dài dày, mới đều đó với. ở không có muốn bọn họ đứng ở gió lạnh xuôi tay chính mình nói chuyện ý thứ từ trên phi cơ xuống dưới một đám cập lập tức làm người mang theo bọn họ đi dàn xếp xuống dưới mỗi cái nhà ở đều đã thiêu thượng giường sưởi trong phòng so bên ngoài muốn ấm tốt nhất nhiều độ trên giường đất phô hơi mỏng đ i ể m chăn mỗi người ở đăng ký tên họ lúc sau đều có thể lãnh đến một kiện quần áo mùa đông đối chỉ có một kiện áo khoác cùng với kẹp ở áo khoác một cái áo ba lỗ cùng một cái quần lót đây là đại nhạn sơn hiện tại có thể làm được cực hạn mặt khác chính là một đôi giày quần áo g i à y nếu số đo không đ ố i có thể cho nhau đổi hoặc lúc sau đi theo quản lý nhân viên đề Mỗi cái trong phòng đều có một một ngụm mặt một ngụm một mặt mỗi mùa một làm làm làm mặt cái cái thiêu hai đại nồi ngoài đại nhiêu, nhiêu, người khối tiểu giản có còn có nước cho còn có cho chút áo trong thổ thủy, thùng trộn trừ thể ra bao bao phòng sùng, ăn, lạnh phân quần đông, lãnh đến phương bố sung làm khăn lông, đây là làm cho bọn họ đơn bếp họ đều đây bỏ bố dừa dừa dừa là là là ý tứ. bởi vì phòng phân phối là nam nữ già trẻ tách ra cho nên cũng không tồn tại bại lộ riêng tư vấn đề lúc này nói vậy cũng không có người để ý loại này vấn đề Đương nhiên suy xét đến nhiên bọn họ vừa tới, thể tới, suy xét vừa l ự chén c ố n nổi hoặc tâm lý thượng để phòng phóng không nên bọn người cung thượng g đỡ để hết hoặc khai cho nên yêu cầu bọn họ rửa mặt phía h tâm mặt trước, mỗi người trước cấp cung cấp thượng một mỗi cầu cấp cấp c lý rửa yêu bắp cháo. Chén không lớn là ngày gần đây chế tạo gấp gáp ra tới chén gốm thủ công có chút thô giáp lớn nhỏ cũng không hoàn toàn nhất trí vì tiết kiệm củi lừa cùng thiêu ra càng nhiều thành phẩm ở mấy cái lão nhân dẫn g ắ t hạ đại nhạn sơn còn kiến cái lò gạch trừ bỏ này chén gốm kia mỗi người một cái bồn cũng là dùng đất xét trộn lẫn hoàng thổ thiêu chế Bắp cháo là dùng phơi khô tân bắp biệt phơi cháo chù đặc nước chạy c khô không hy, rất chủ, kia mùi hương thật xa đã nghe thẳng h là làm mài dùng dễ mùi tân ngửi, người miếng tới, kia tới rồi, rất rũa ra xa đã ở đông dương căn cứ bọn họ ăn đều là lãnh trần vô cùng khó ăn không nghĩ tới gần nhất cái này tân địa phương không chỉ có có thể có nhiệt giường đất thủy nước ấm ăn dùng còn có thể gần nhất liền ăn thượng nhiệt thực xem này bắp cháo tươi sáng nhan sắc tinh tế bộ dáng còn không có ăn thượng liền cảm thấy khẳng định vô cùng ăn ngon ăn một lần thượng quả thực trong nháy mắt đánh thức vị giác cũng đánh thức chết lặng túi r a hạ tâm bọn họ ăn đến ăn ngấu m i ế n cũng ăn được nước mắt liên liên từng viên thấp thỏm bất an lạnh băng mỏi mệt tâm giờ k h ắ c này đột nhiên liền yên ổn xuống dưới lâm mãn không biết chính mình dùng một chén chén bắp cháo liền đem đại đa số người tâm cấp thu mua nàng vội đến một cái đầu hai cái đại cái gì nơi này thiếu thứ gì nơi đó lại mất đi thứ gì cái gì này nhóm người ngôn ngữ không thông nghe không hiểu không hảo an bài kia mấy cái gia đình chết sống không muốn tách ra còn có cái nào lão nhân một chút phi cơ liền té xỉu cái nào hài từ trên người có vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng nàng có thể đem vật tư quản lý nhân viên an bài giao cho người khác nhưng làm trước mắt đại nhạn sơn thượng duy nhị trị liệu dị năng giả nàng đến đi chợ tựa mà chạy vội khó trách phương bắc căn cứ không muốn thu lưu những người này bọn họ thân thể tố chất thật sự quá kém chút còn muốn g i ả n xếp những cái đó dị năng giả bọn họ tự nhiên không thể một những người khác như giống người gian căn vậy phải ò n lớn mấy chục người mà chen chúc này phần lớn là diều già, trẻ, thân là dị năng g già già là là mấy mà rất chục chúc diều dị rắt trẻ trị rất vui lòng gần nhất liền làm việc lâm mãn liền đem thích phân chế cùng bọn họ nói lại có như hổ r ì n h mồi các binh lính ở bên cạnh nhìn chằm chằm liền phần lớn nguyện ý Cái này làm cho lâm mãn rất là được chút thở dốc thời gian. vội trời tối, này nhóm người mới dưới. này mãn Vẫn luôn đến này nhóm hoàn toàn an xuống làm là lâm thở rất trí sau đó lại đến ăn cơm chiều thời gian thiếu nhiều người như vậy thức ăn cũng yêu cầu rất nhiều nhân thù cùng sự kiện cũng may đại gia vì tích phân đều thực tích cực chẳng sợ trước mắt xem ra kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đãi ngộ đều sẽ không hảo nhưng một khi thời tiết ấm lại bắt đầu gieo trồng năng lượng mặt trời phát điện lúc sau hết thảy đều sẽ hảo lên hơn nữa Lâm lên, liền lúc lão liền phân phân phân, phân Mãn hứa hẹn, nhóm mở muốn mà một mấy hẹn, tiên gà con trường tháng chống, này nhiên nhiều hơn con chống tính không đến công kích đổi mấy cái trứng gà ha ha cũng hảo à. Hơn nữa hứa tích tích tích phải tích kích ha ha hảo ra cao, cóp đầu đi đổi đổi đổi tự biết cái gà gà gà gà sẽ vì đề cao đại gia tính tích cực lâm mãn đem trước một đám tân nhân người sống sót cơ bản đều tiếp nhận vì chính thức thành viên nguyên liền có hơn bảy trăm người lúc sau lục tục sáu bảy trăm n g ư ờ i tân nhân cùng ba trăm chiến sĩ đoàn trước mắt chính thức thành viên nhiều đạt một bảy trăm h ơ n người quang như vậy cũng vội đến mọi người làm liên tục cũng may nàng ba mượn nàng một người duy trì trật tự bằng không trường hợp sẽ càng loạn như vậy vội mấy ngày này tam vạn nhiều người rốt cuộc thích ứ n g nơi này sinh hoạt hết thảy chậm rãi đi lên trật tự quản lý sẽ bắt đầu đi xuống làm kỹ càng tỉ mỉ đăng ký bao gồm tên họ mệnh lệnh quê quán sở trường đặc biệt đối công tác yêu cầu cùng chờ mong cùng nơi này ai là cái gì quan hệ linh tinh cần phải kỹ càng tỉ mỉ ký lục hạ mỗi người tình huống Giờ soảng mấy ngày thời gian, thời lại là mở họp, lại là thảo luận Cuối cùng quyết định bắt trước mấy mở là là họp chính thức thành viên lấy chính là màu trắng thân phận chứng mới tới người lấy chính là màu lam tạm thời cư trú chứng về sau sinh hoạt công tác nơi trốn đều phải dùng đến cái này ra vào căn cư cũng muốn đưa ra giấy chứng nhận lâm mãn cũng cầm một hồi n thân phận chứng, hiếm lạ nửa ngày, này vẫn là nàng g hiếm một lạ là đầu bọn ắ tắc t thực thân phận giấy chứng nhận, mà mặt khác chính thức thành viên, tắc lấy có một thân phận chứng vì vinh. Trường khải kỳ tống huy kia hai tiểu tử tới tìm được chương chứng chứng khác chính có chứng phận nhận, phận vinh. khải huy hai khóc khanh khanh viên mãn, giấy lâm kia hỏi lấy mà mà kỳ vì b họ ắ n chứng, chứng hạn, tháng, tháng đến đến kỳ làm sao bây giờ. Lâm mãn vì gì cái cư chú cư chú có thời thời thời giờ. hồi là là làm Lâm tạm tạm chỉ có sau sao kỳ bây b n họ các ngươi hộ k h ẩ u có rừng ở ta này sao hai người hiện tại nơi nào còn có hộ khẩu cách nói dù sao ta này có này cách nói các ngươi căn ở đoàn viên căn cứ trên thực tế vẫn là đoàn viên căn cứ người hộ khẩu liền không ở ta này liền không thể lãnh bên này thân phận chứng lâm mãn nói lại an ủi được rồi chờ sáu tháng đến kỳ sau cho các ngươi phát trương tân là được ta đáp ứng các ngươi cho các ngươi thường trụ liền sẽ không nuốt lời chính là sáu tháng sau này phê tân nhân trên cơ bản đại bộ phận đều là đổi thân phận chứng đi Đổi không được kia khẳng định kia phải không khẳng không chính quan, là xét duyệt không quá bọn ị đuổi ra đi kia chẳng phải là nói cả tòa trên núi, ra trên tòa chẳng cả cũng chỉ có là b họ hai cái c ầ mặt tạm thời loại, m chú chứng kia nhiều dị loại, nhiều xấu hổ. kia cư Bọn xấu dị họ mặt ủ mày ê đặc biệt nhìn đến cùng bọn họ lấy đồng dạng nguyên nhân lưu lại nơi này tề hiễu phú bắt được lại là màu trắng thân phận chính càng là không vui tề hữu phu hhh c cười c nói ta đem ta đệ đệ đệ muội đều tiếp nhận tới chân chính là đại nhạn sơn người đương nhiên có thể lãnh thân phận chứng các ngươi vẫn là tính hộ khẩu ở đâu tính người ở nơi nào các ngươi chính mình nói lại không tính có thể có cái cư trú chứng không tồi Hai người vô pháp phản người vô á b chính c ỉ có c thể càng thêm nỗ là việc cư chú nói liền cư chú chứng, tiền không gà c h lương thấp ước chừng một mươi tức t giận nga p h ẳ n g phất bạch bạch đồn thất một trăm triệu mà lộng minh bạch t í c h phân chế nội hàm cùng với biết rõ ràng lâm thời cư trú chứng cùng thân phận chứng mang đến tranh lệch sau chính thức các thành viên càng tự hào cảm thấy chính mình so sau、so、lại người nhiều trả giá những cái đó đều là đáng giá lực n g ư n g tụ cùng tập thể vinh dự c à m càng cường mà mới tới mọi người tác âm thầm nghẹn một cổ kính cần thiết hào hào biểu hiện trước tiên thông qua xét duyệt đổi đến thân phận chứng một mươi tiền lương a cũng không phải là nói dỡn lâm mãn làm ra cái này h a i cái chứng thời điểm không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy kết quả nhưng nàng cũng thập phần nhạc thấy cái này hiệu quả